thực ra một thanh phong sở dĩ thua như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng bắt lại đường vũ là dễ như t r ở bàn tay k i n h địch nếu như từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị đường vũ nghĩ như vậy muốn đánh bại một thanh phong tựa hồ không phải dễ dàng như vậy vê anh mai thế bản đột nhiên chấn động một thanh phong bóng người từ trong hiện lên phản phất hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cái này làm cho đường vũ cảm thấy kỳ quái thân hồn trọng thương nhanh như vậy là có thể khôi phục ta sẽ không thua ngươi ta cũng không thể thua cho ngươi nhà một thanh phong thanh âm từ mai thế trong mâm chuyển tới giờ phút này t h ầ n s ắ c hắn nhìn có chút lạnh giá dầm dầm m à i thế bay vòng v è o tốc độ xoay tròn chấn áp một thanh phong bóng người dần dần không nhìn thấy trong đó phảng phất cùng m à i thế b à n dung hợp nhất thể tường đạo đáng sợ uy thế đánh tới hướng đường vũ chấn áp đối với cái đồ chơi này đường vũ có chút không khỏi sợ hãi hắn nhanh chóng lui về phía sau ngược lại phát hiện chính mình phảng phất bị giam cầm một cái dạng căn bản là không có cách t r á n h thoát m à i thế bản uy thế dầm dầm theo mãi thế bàn mỗi toàn đi một vòng uy thế tựa hồ liền càng lớn mạnh một chút đoạn đao đột nhiên nổi lên tựa hồ là bản năng mà ra rầm rầm một đ a o đ a o hướng mải thế bản bộ tới phản phất là gặp nhiều năm địch thủ cũ như thế đột nhiên phát sinh biên cố để cho đường vũ cũng hơi sừng sờ a tiếng kêu đau âm từ mải thế trong mâm truyền tới một thanh phong bóng người từ mải thế trong mâm rơi xuống mà ra cả ngươi nhìn chật vật như thế mải thế bản cùng đoạn đ a o đang không ngừng va chạm làm sao sẽ như thế một thanh phong không dám tin nói tại sao có thể như vậy đường vũ cười hắc hắc ngươi mải thế bản tựa hồ không địch lại ta đoạn đau sở dĩ đưa ngươi từ trong đó quăng ra đến là bởi vì mải thế bản muốn chuyên tâm đối phó ta đoạn đao đào ca quả nhiên không hổ là hắn đường vũ binh khí nói cái gì hắn đều phải tìm được đoạn đao mạnh vụn sau đó đem đoạn đao chữa trị tốt một thanh phong môi run rẩy sắc mặt mang theo thật sâu đánh bại vốn cho là hắn mượn mải thế bản còn muốn cùng đường vũ tiến hành đánh một trận tuy nhiên lại không nghĩ tới đường vũ đoạn đao hiện lên hơn nữa đánh trả mải thế bản liên tiếp lui về phía sau tại sao tại sao hắn sẽ thua bởi đường vũ tại sao ngay cả binh khí đều phải áp chế hắn một đầu một thanh phong tràn đầy không cam l ò n g thậm chí hắn tâm lý còn có một loại cảm giác quái dị đó chính là chỉ cần đường vũ còn sống phản phất hắn cũng sẽ bị hắn áp chế một con tựa như Dầm dầm. chém mài Đoạn đao đến độ địch Đoạn đao đổi Đường đao đao đi. vẻo xoay theo. to do lại. chạy không ngừng bàn. vòng trọn, không địch lại. Phá vỡ không gian, nhanh chóng chạy trốn. Đoạn đao ông một tiếng, cũng sướng vàng lên, người Muốn hắn bay tựa ca, ca, thế thế hồ thấy Phá gì tốc cảm Mài là vội biết một quát vỡ vũ làm sở, nhưng mà đao c a chạy một thanh phong môi run dậy tốt nửa ngày sau mới khẽ cười nói ta thua thanh phong đội phụ nếu là có cơ hội nhất định còn phải cùng đường h u y n h t á i chiến một trận trực tiếp như vậy làm nhận thua thật ra khiến mọi người không khỏi nghiêng bội mà bắt đầu không hổ là tiên các thiếu chủ quả nhiên quang minh lỗi lạc nhưng mà đường vũ lại âm thầm khinh bỉ nhìn đứng lên quang minh lỗi lạc c á i rắm bởi vì thiếu m à i thế bản đưa đến một thanh phong không có lòng tin lại cùng mình đánh một trận cho nên còn không bằng như vậy nhận thua tối thiểu cũng l ạ một cái quang minh lỗi lạc nhưng mà lại không suy nghĩ một chút tại sao ngay từ đầu chiến bại hắn mục thanh phong lại như c ũ c ò n muốn cùng đường vũ đánh một trận đây ta tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội đường vũ từ t ổ n nói mục thanh phong lời nói rõ ràng bởi vì đường vũ có thể sẽ chiến tử ở đây chớ nhìn hắn chiến bại mục thanh phong nhưng là nút ở bốn phía nhân cũng không ít thậm chí còn có một ít lão quái vật rất rõ ràng đều là chạy đòi mạng hắn mà tới thanh phong cáo tử mục thanh phong nói về phần thanh phong đáp ứng đường huynh sự tỉnh dù cho đường h u n h không tin tưởng thanh phong cũng hẳn tin tưởng thanh phong lập được lợi thế tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hỗn độn tinh vực vừa nói một thanh phong tại chỗ biến mất ngay tại chỗ bay thẳng đến đi ra ngoài rất xa một thanh phong đang bay xuống đi xuống thần sắc tràn đầy không cam lòng tại sao hắn vì sao lại thua đây tâm thần động đạn g bên dưới một thanh phong một búng máu liền phun ra ngoài thân hôn càng là từng trận run r à y nguyên nay đã trọng thương hắn không cam lòng như vậy thua ở đường v ũ cho nên mượn mài thế bản lực lượng tạm thời đem thương thế ép xuống thật là thật đáng buồn nha đột nhiên một giọng nói vang dội ở một thanh phong trong đầu âm thanh như vậy một thanh phong cũng không xa lạ gì bởi vì hắn từng đã nghe qua một lần người rốt cuộc là ai một thanh phong thanh â m hơi lớn đứng lên thật đáng buồn nha thật sự là thật đáng buồn người tồn tại chỉ là bởi vì người khác tồn tại mà tồn tại giọng nói kia tiếp tục nói người rốt cuộc nói gì nữa ta nói người tồn tại thật giống như bởi vì hắn nhân mà tồn tại người chẳng qua là một cái dùng để che giấu hắn nhân thân phận thật đáng buồn nhân vật một thanh phong thần sắc bẩn ra hắn phảng phất bình tĩnh lại cười nhạt lời nói của ngươi để cho ta cảm thấy buồn cười thanh phong chỉ là thanh phong vừa nói một thanh phong trực tiếp biến mất không biết rõ tại sao hắn đôi cái thanh em kia có chút sợ hãi một thanh phong thua cứ như vậy đi mọi người còn có chút mọi bước không có phản ứng kịp như thế nhìn s ư n g sững ở trong sân đường vũ bóng người đều có chút ngạc nhiên đáng tiếc nha như vậy tuyệt thế thiên tài trong đó có người thở dài nói mặc dù chiến bại một thanh phong nhưng là còn có quá nhiều người nhất là còn có một chút lao quái vật liền ẩn nút trong bóng tối chứng kiến đường vũ đáng sợ như vậy chiến l ự c tin tưởng càng không biết để cho hắn sống sót đúng nha đáng tiếc s ư n g là chư thiên đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng có cái gì đáng tiếc vốn là tà ác hạng người giết hắn đi cũng coi là vì chư thiên trừ hạ t ử y nữ tử đám người lo âu nhìn đường v ũ chiến bại m ộ t thanh phong nhưng là chân chính chiến không đấu lại mới vừa bắt đầu cái khăn che mặt tung bay t ử y nữ tử nhỏ khẽ híp một cái con mắt của hạ hướng bốn phía nhìn một cái t r ắ n g như tuyết tiểu hồ ly xuyên qua chúng người thân ảnh chạy tới kèm theo một tiếng mị hoặc tiếng cười phong tâm nhan từ trên trời hạ xuống tiểu hồ ly vèo một tiếng bay xuống rồi phong tâm nhan trong l ự c bay xuống mà xuống phong tâm nhan vươn người một cái che miệng lười biếng ngáp một cái từ y nữ tử khẽ cười nói không nghĩ tới phượng thành chủ cũng tới ta ưa xem náo nhiệt phong tâm nhan từ tốn ó i ngược lại nhìn về phía vương á t ẩ m vương á t ẩ m cọ thoáng cái từ trên ghế đứng lên sau đó rời đến phong tâm nhan bên cạnh phong tâm nhan trực tiếp ngồi lên vương á t ẩ m túi đầu đứng ở phong tâm nhan bên cạnh vẻ mặt khổ sở cùng một cái đại thái g i á m tựa như thật đúng là có thú vì đối phó một cái hồng mông cạnh nhân lại xuất động nhiều người như vậy mẫu vô nhai vỗ tay cười ha ha một tiếng mọi người ai cũng không nói gì chỉ sợ nói sai một câu nay cái kẻ điên trực tiếp độc thủ đột nhiên mọi người toàn bộ đều ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn v ư ơ n g ông có tiếng chó sủa chuyển tới đường vũ mặt liền biến sắc vóng người nhanh chóng c h ấ p động nhưng ngay cả như vậy như cũng bị móng nhọn cào nát rồi lồng ngực nếu như không phải tránh né kịp thời chỉ một chính là lần này thì có thể để cho hắn trọng thương vâng anh một cái to lớn đại đại chó vàng xuất hiện tựa như một con ngự như thế toàn thân kim hoàng không thấy chút nào tàn bao giống như chuông đồng một loại hồng sắc con mắt tản mát ra để cho người ta run sợ trong lòng hờm a n g lạnh lùng nhìn chăm chú đường vũ to lớn đầu lưới to đưa ra nước miếng không ngừng từ trong miệm nhỏ xuống sắc bén răng nanh như ẩn như hiện ở con chó vàng trên người còn ngồi một lao giả lao giả một con ố hát tóc dài nhưng mà trên mặt lại hiện đầy nếp nhăn nhìn có chút quái dị một người một chó đột nhiên xuất hiện để cho mọi người kinh hô lên là thiên thạch tử hắn lại hiện thân đã sớm nghe nói hắn nhập thế muốn chém đường vũ lại không nghĩ rằng xuất hiện nhanh như vậy đường vũ tựa hồ ở kiếp nạn chạy đừng bảo là thiên thạch tử bản thân tu vi chính là ngồi xuống hoàng u y ề n tựa hồ cũng có thể buộc phát ra hồng mông cảnh chiến lực nhìn lồng ngực vết thương đường vũ hử một tiếng thiên thạch tử ngồi ở cầu trên lưng lạnh lùng mở miệng ngươi chính là đường vũ lời này không phải n g u si sao không phải đường vũ nói thiên thạch tử s ư n g sở trong mắt hàn mang tăng vọt chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói vừa mới hắn bị ta đánh bại chạy bằng không ngươi đuổi theo hắn đi đi đường vũ ngươi đang đùa bỡn lao phu sao thiên thạch tử nói đường vũ chỉ hắn tức miệng mắng to đứng lên ngươi cũng biết rõ ta là đường vũ rồi ngươi còn hỏi cái dám n à o tàn đồ chơi còn cơi chó ngươi thế nào không ngồi cái rủa tới đây thiên thạch tử nghê ngẩn hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám như vậy nục mạ mình mọi người cũng ngạc nhiên nhìn về phía đường vũ tiểu tử này là cái người mạnh nha ha ha hay hay nha thiên thạch tử đột nhiên phá lên cười vỗ một cái dưới người con chó vàng con chó vàng cũng ngông ngông q u á t to lên mắt lộ ra h u n g chỉ nhìn đường vũ chính là người giết đồ đệ của ta thiên thạch tử tiếp tục nói người đồ đệ là ai hắn gọi triệu diệu dù cho nói đồ đệ mình thiên thạch tử thanh â m cũng vẫn lạnh lùng như c ũ vô cùng đường vũ nói s ắ t quá nhiều người ta thế nào biết rõ bọn họ cũng tên gì được đường vũ lao phu sẽ nghiền nát tu vi của ngươi đưa n g ư ờ i nút cho ta yêu khuyển ngưng mắt nhìn con chó vàng đường vũ hít một hơi thật sâu ta cũng đã lâu không ăn thịt chó rồi chương một nghìn bảy mươi ba tam tượng hợp nhất con chó này đường vũ nhất định sẽ làm thịt nó lại cao chảy rồi chính mình đương nhiên bất quá đối với thiên thạch tử đường vũ cũng cảm thấy đây tuyệt đối là một cái cường đ ị n h nhìn cái này lao ra hỏa khí tức quanh người liền có thể cảm giác tuyệt đối là ở thần hồn cảnh giới trên có thể là thần hư cảnh đường vũ xong rồi thiên thạch tử hiện thân hắn chắc chắn phải chết bất luận kẻ nào đều không đúng đường vũ ôm có cái gì hy vọng dù sao cảnh giới kém quá lớn không phải một điểm nửa điểm t ử y nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhíu phong tâm nhan ôm tiểu hồ ly khoe miệng như cũ lan tràn k i ê n mị hoặc nụ cười thô bị lao đầu trận mở con mắt ngáp một cái ngược lại hướng đường vũ nhìn một cái đại hoàng ăn hắn thiên thạch tử đánh một cái ngồi xuống con chó vàng con chó vàng chó sửa rồi mấy tiếng hướng đường vũ v ọ t tới cùng lúc đó thiên thạch tử trong tay cũng xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương vện vẹn vừa đối mặt đường vũ liền bị đánh bay thiên thạch tử quá mạnh mẽ đường vũ cùng hắn trẻ mang nhất kém hai cái cảnh giới này như thế nào đi chiến dù cho đường vũ lá bài tẩy dốc hết phảng phất cũng không có cái gì cơ hội đường vũ tiểu nhi ngươi nếu là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ lao phu sẽ lưu ngươi một mạng thiên thạch tử trường thương đâm rách vào cổ phảng phất là ở thời gian trường hà bên trong qua lại tới tốc độ ánh sáng lóe lên trước mắt vô tận l ó a mắt q u a n g sán lượn lờ ở trường thương trên hóa thành kinh thiên động địa một đòn v ừ lên tới thiên thạch tử liền xuất tận toàn lực chuẩn bị trực tiếp chém chết đường vũ ở một cái cũng muốn lấy loại biện pháp này hướng đến mọi người nhắc nhở một phen hắn mặc dù thiên thạch tử nhiều năm tị thế bất xuất nhưng vẫn như cũ nhân vật vô địch vê anh đường vũ nhục thân tại chỗ phá vỡ nhưng mà chẳng qua chỉ là hóa thân thôi trong nháy mắt hư thật chuyển đổi hóa thân cùng bản thể thay nhau tùy thời có thể chuyển đổi trừ phi thực sự có người có thể nhất kích chi hạ trong nháy mắt chém chết hắn nếu không sở hữu đều có thể lấy hóa thân tướng thay ồ thiên thạch tử có chút kinh ngạc vốn cho là một thương này có thể đem đường vũ cả người phá hủy nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ là hủy diệt hắn nhục thân ngẫu vô nhai nhìn đường vũ ánh mắt loong loong nhìn tựa hồ muốn hắn nhìn thấu như thế ở trong tràng chỉ có hắn nhìn ra nay bất quá chỉ là hóa thân mà đường vũ bản thể lại bám vào rồi hóa thân trên với nhau giữa hai bên chuyển đổi bất quá ngay tại tu di giữa đơn đan vu này mà nói tiểu tử này liền không đơn giản ngẫu vô nhai tự nhiên nhìn ra trừ phi nhất kích tất sát hơn nữa còn được nhanh đến cực điểm mới có thể chém chết đường vũ nếu không hắn thật là bất tử bất diệt thú vị thật sự là thú vị ngẫu vô nhai cười khẽ một tiếng như vậy hóa thân bản thể tu di gian chuyển đổi với nhau tùy thời tướng thay sẽ để cho mộng v ô nhai đều cảm giác được khiếp sợ nhìn như đường vũ nhất kích c h i hạ liền trọng thương rồi thực ra này bất quá chỉ là hóa thân thôi bản thể đánh giám cũng không có con chó vàng nhanh chóng về phía trước ngồi ở cầu trên lưng thiên thạch tử lần nữa đâm ra một thương một thương này trực tiếp hướng đường vũ thần hồn đi hắn muốn hoàn toàn chém chết đường vũ v a n h đường vũ thần hồn cũng xuất hiện trận, trận vết rách mặc dù đã sớm dự liệu được cái này hậu quả nhưng là bây giờ trơ mắt nhìn đường vũ liền muốn như vậy chết đi Trong mọi người tâm như cũng còn có chút phức tạp hắn là chư thiên công địch tàn sát mọi người nhưng mà hắn cũng có thể nói là chư thiên đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng bây giờ nhưng phải như vậy mang bỏ mạng ở trước mắt mọi người ai trận chiến này đã không có huyền niệm đường vũ hẳn phải chết đúng nha vào gần hai phát súng phát súng đầu tiên vỡ vụn hắn n ụ c thân phát súng thứ hai để cho hắn thần hồn cũng xuất hiện vết rách nếu như trở lại một thương đường vũ nhất định tan thành mây khói thiên thạch tử mạnh như thế nào không hổ là ngày xưa đã từng nổi tiếng chư thiên nhân thiên thạch tử đột nhiên dừng tay mà là vô một cái con chó vàng rất rõ ràng hắn là làm cho mình t o a kỵ xuất thủ cắn chết đường vũ con chó vàng há to miệng nhanh chóng mà tới ở mọi người nhìn lại đường vũ như vậy chết kiểu này thật sự là quá oan ồn rồi dầu gì cũng là một cao thủ lại không thể cho hắn thể diện một ít sao thiên thạch t ử tựa hồ có hơi quá mức làm n ụ nhân t ử y nữ t ử cánh tay động một cái tựa hồ muốn phải làm những gì con mắt của phong tâm nhan cũng hơi h í p vương cách cùng vương á tầm đều thần sắc khẩn trương nhìn đường vũ một số người phá lên cười ha ha đường vũ không nghĩ tới đi ngươi lại sẽ như thế nghẹn mã chết đi bị chó cắn chết đáng đ ờ i cho ngươi tàn sát t r ư thiên c h ú nhân g n bây giờ ngươi liền tán g thân ở miệng chó bên dưới đi vê anh đang lúc này đường vũ bóng người đột nhiên biến mất mọi người sửng sốt một chút như thế thương thế chẳng lẽ nói còn có thể để cho hắn chạy trốn hay sao vo ve không chung trong nháy mắt thay đổi một vùng tăm tối một chút xíu ánh sáng mơ mơ hồ hồ nổi lên hóa thành đường vũ bóng người chỉ bất quá giờ phút này hắn bóng người đặc biệt phiêu hốt phản phất là đặt mình trong ở các ngoại không gian như thế đây là cái gì hắn không phải bị thương sao tại sao giờ phút này hắn uy thế tựa hồ càng thêm cường đại thử y nữ tử nhữ mày thư chuyển ra chỉ là nhìn kỹ bên dưới trong mắt như cũ còn mang theo một vẻ lo âu phong tâm nhan cười khúc khích b ị hoặc tiếng cười truyền đi rất xa thiên tượng trên bầu trời đột nhiên chuyển đến đường vũ t h a n h âm với bên cạnh hắn xuất hiện đủ loại quái dị cảnh vật có tiếng sấm v a n g r ề n thiểm điện đánh xuống một năm bốn mùa phảng phất đang biến hóa đ ị a tượng với đường vũ dưới chân nổi lên sáu cái cự đại luân bàn luân bàn trên có vô số thực vật ở sinh trường điêu linh trọng sinh cùng hủy diệt ảnh hình người vô tận niệm lượt tới dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể thiên thạch t ử sắc mặt nghiêm túc xuống dưới hắn như có như không cảm thấy khí tức nguy hiểm nói đến thật là b u ồ n cười lại đ a n g một cái hồng m ô n g cảnh trên người cảm thấy nguy hiểm như vậy điều này sao có thể chứ nhưng là loại cảm giác này rõ ràng như vậy tam tượng hợp nhất kèm theo vừa dứt lời đường vũ biến mất vô ảnh vô tung chỉ là bốn phía lại cảnh vật đúng là bốn mùa tại chuyện thay đổi trên bầu trời có kinh lôi đánh xuống giả thân giả quỷ ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có bản lãnh gì thiên thạch tử khinh thường hừ một tiếng ngồi xuống con chó vàng đột nhiên phát ra kêu đau bay ngược mà ra cũng còn khá thiên thạch tử vội vàng xuất thủ ổn định thân hình giáp rác đánh xuống kinh lôi đột nhiên biến mất hóa thành đường vũ thân ảnh nhất quyền đánh tới ngược lại đường vũ lần nữa biến mất với một tích thủy chung hiện lên một tích thủy một mảnh tuyết đồng bền cho bụi thiên địa văn vật phản phất cũng hóa thành đường vũ bóng người mọi người thấy vô cùng khiếp sợ đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật lại có thể dung nhập vào thiên địa văn vật từ đó hiện lên tập vạn đạo cùng một thân một lao giả một chữ một cái nói thanh âm của hắn tràn đầy là không dám tin chỉ có như vậy mới có thể như vậy che giấu thật sự có khí tức dung nhập vào thiên địa mỗi một chỗ lao giả ngạc nhiên nhìn đường vũ m ộ n g vô nhai hừ một tiếng tập vạn đạo cùng một thân sao cũng đúng nhưng là cũng không đúng lúc này mọi người hướng m ộ n g vô nhai xem ra tới m ộ n g vô nhai chỉ đường vũ là thiên địa hắn tự thành thiên địa Trước 1074, đại chiến thiên thạch tử. chiến cả có đại đều nhai Ngay mộng vô đã để cho hắn cảm thấy khiếp sợ bây giờ hắn càng là tự thành rồi nhất phương thiên địa ngươi vừa mới nói hắn tập vạn đạo cùng một thân cũng không sai bởi vì hắn ở tự mình trong thiên địa hắn lại là nói mẫu vô nhai tiếp tục nói như hôm nay địa lực ra chỉ một thân trận chiến này ai thắng ai thua hay lại là một tần số đây mọi người hít vào một hơi đều ngạc nhiên hướng trong sân nhìn nói như vậy khởi không phải hắn vào một thanh phong đối chiến từ vừa mới bắt đầu hắn liền không hề sử dụng toàn lực ẩn nút thực lực bản thân như c ũ chiến bại tiên các thiếu chủ một thanh phong vốn là đường vũ thực lực cũng để cho bọn họ khiếp sợ không thôi nhưng mà bây giờ bọn họ mới phát hiện tia căn bản liền không phải đường vũ toàn bộ thực lực lúc ấy cùng một thanh phong đánh một trận hắn tuyệt đối là ở ẩn g i ấ u thực lực vốn cho là hắn đã đủ đủ c ư ờ n g đại nhưng không nghĩ đến chúng ta còn đánh giá thấp hắn hắn thật là chính trẻ tuổi đệ nhất nhân nếu là ở mặt cho hắn trưởng thanh tiếp sợ rằng toàn bộ chư ngày đều không người nào có thể chống lại có vài người vui mừng đứng lên vô luận như thế nào đường vũ nhất định đều phải chết hắn bày ra càng mạnh thực lực cũng liền khiến người khác càng phát ra kiếm kỵ nút đường vũ bóng người lần nữa hệ lên một quyền đánh tới trong nháy mắt lần nữa biến mất thiên thạch tử cười ha ha một tiếng đường vũ ngươi cho rằng là ngươi dùng loại biện pháp này là có thể tiêu hao lao phu sao ngươi đã muốn lấy loại biện pháp này tới tiêu hao lao phu như vậy ta ngươi thì nhìn ai trước không tiêu hao nổi không dám cùng hắn chính diện mà chiến chỉ có thể lấy loại biện pháp này tiêu hao hắn nhưng là theo thiên thạch tử tiêu hao đồng dạng cũng là đường vũ chính mình cho nên cứ thế mãi đi xuống đường vũ nhất định sẽ hiện thân mà ra đến thời điểm hắn sẽ một đòn t o i mạng mọi người tự nhiên cũng nhìn thấu một điểm này nhìn như đường vũ là đang ở áp c h ế thiên thạch tử nhất định là từ đầu đến cuối đều là một ít không quan trọng đà kích tiêu hao thiên thạch tử đồng dạng cũng là đang tiêu hao chính hắn thậm chí nói so với hắn thiên thạch tử tiêu hao càng kịch liệt dù sao hắn chống đỡ t ă n tượng hơn nữa còn nếu không để lối thoát đả kích thiên thạch tử thời khắc cẩn thận một chút nếu là bị thiên thạch tử phát hiện hắn ẩ n nốt vị trí sợ rằng nhất kích c h i hạ sẽ để cho đường vũ t h o i mạng cho nên ở mọi người nhìn lại đường vũ cuối cùng như cũ vẫn khó thoát khỏi cái chết mẫu vô nhai nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạng khoe miệng đột nhiên lướt qua một tia ý vị thâm trường nụ cười vê anh phản phất đầy đủ mọi thứ cũng từ trước mắt biến mất đường vũ k h í tức đột nhiên h i lên trong chấp nhóm này thiên thạch tử quát lên một tiếng lớn đường vũ ngươi đi chết chế a đột nhiên một tiếng kêu đau đánh tới ngoài dự liệu của mọi người là từ thiên thạch tử trong miệng phát ra thiên thạch tử nghiêm giọng nói nên ngươi lại bị thương ta giờ phút này hắn cũng hiểu rõ ra cảm ứng được đường vũ khí tức là đường vũ cố ý bại lộ dẫn dụ hắn xuất thủ sau đó cho hắn một đòn vê anh đường vũ bóng người hiện lên trên bầu trời giờ phút này hắn beo trên người đến ngút trời thế sáng dực thiên uy rung động c h ư thiên đường vũ hiện thân trên người hắn vì cái gì có thể tản mát ra như thế cường đại uy thế đây rốt cuộc là chuyện gì tiểu từ này tại sao như vậy quái gì ánh mắt của đường vũ bình tĩnh hơi dọa người không đau khổ không vui giống như là không có cảm tình tựa gỗ hắn không nói một lời đánh mà tới giờ khác này đường vũ không đang trốn tránh mà là lấy bản thân pháp lực cùng thiên thạch tử đại chiến n à y ở mọi người nhìn lại đường vũ nhất định là điên rồi như thế này mà không biết tự lượng sức mình này không phải muốn chết sao vâng thiên thạch tử mặt liền biến sắc mà đường vũ lại sắc mặt như thường ngưng mắt nhìn đường vũ kêu bình vô cùng yên tĩnh con mắt không biết rõ tại sao thiên thạch tử lại sinh ra một loại sợ hãi theo đường vũ mỗi một lần xuất thủ cũng kèm theo đủ loại tiếng động lạ giờ khác này đường vũ đem thiên tượng lực lượng phát huy đến cực h ạ n rồi trong lúc dở tay nhấc chân vạn đạo đều tại run sợ trọng sinh hủy diệt p h ả n phất ngay tại hắn nhất nghiệm c h i gian vê anh kèm theo đường vũ lại đấm một quyền đánh tới sáu cái to lớn bánh xe hiện lên bốn phía tràn đầy vô tận n h i ệ p lực sáu cái bánh xe đem thiên thạch tử trấn áp tại trong đó thì ra là như vậy mẫu vô nhai cờ nhạt nhìn như người này lúc trước từng quyền từng quyền đánh cũng cho là ở lấy loại biện pháp này tới tiêu hao thiên thạch tử trên thực tế là đem thiên địa chi lực dung nhập vào hắn bốn phía kèm theo một quyền làm động tới khí thức đem ẩn tàng thiên địa lực hoàn toàn dẫn dụ đi ra lợi hại lợi hại ngẫm vô nhai v ô bàn tay than thở nói như vậy tu vi dạng này tính tính toán ngay cả bản vương đều phải nói với ngươi một tiếng bội phụ thiên thạch t ử sắc mặt biến đổi lớn chỉ cảm thấy bốn phía đều tràn đầy kinh khủng cường đại khí thức hắn quát lên một tiếng lớn muốn muốn gắng gượng tránh thoát mà ra nhưng là sáu cái bánh xe đột nhiên kịch liệt xoay tròn một thân cường đại pháp lực còn như lông châu vào biển một chút tác dụng cũng không có giờ khác này thiên thạch tử hoàn toàn cảm thấy sợ hãi không thể nào ta không tin thiên thạch tử trường thương trong tay càn quét bốn phương tám hướng nhưng đỉnh đầu của là bên trên kia sáu cái bánh xe vẫn không n ú c ních từ đầu đến cuối cũng không nhanh không chậm hướng hắn chèn ép mà tới ngươi không đánh tan được nơi này đường vũ thanh âm lạnh lùng dọa người không mang theo mảy may tâm tình đang đối với bên trên cái kia đôi bình tĩnh cặp mắt không khỏi khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi khá có một loại đại đạo vô tình một loại cảm giác thiên thạch tử đột nhiên từ con chó vàng trên người bay lên, lên. bóng người nhanh chóng nói lên trong chấp nhoáng này đường vũ hiện lên một cốc rậm ở con chó vàng trên lưng con chó vàng bông bông q u á t to lên điên cùng dùng rằng tựa hồ muốn đem đường vũ từ trên lưng nó bỏ rơi đi đường vũ chân vừa dùng lực con chó vàng bỏ l ồ m l ồ m xuống dưới x u ấ t sinh ở kêu loạn ta liền làm thì ngươi đường vũ nói nhất thời con chó vàng an yên l ặ n g xuống động cũng không dám động rồi chỉ là thân thể hắn nhưng ở run lầy bẫy chủ nếu là bởi vì trên người đường vũ tản mát ra uy thế quá mức đáng sợ t h ư n h ư cao cao tại thượng thần tri để cho người ta không khỏi có một loại thần phục đi xuống xung động thiên thạch tử tay cầm trường t h ư ơ n g đặt mình trong ở lục đạo luân hồi t r u n g điên cuồng vùng trường t h ư ơ n g muốn phải phá nơi này thiên thạch tử bị đường vũ giam lại chuyện này điều này sao có thể chứ đường vũ hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường chẳng lẽ nói hắn đang lẩn nút bản thân cảnh giới nếu không chính là hắn ở cường đại cũng không khả năng vượt qua hai cái cảnh giới đi mọi người tập thể không nói gì nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy kiên kỵ người như vậy nếu để cho hắn s ô n g sót như vậy quá đáng sợ sợ rằng toàn bộ chư thiên sẽ lấy hắn vi tôn、Và、anh thiên thạch tử tóc thai bù sù tay cầm trường thương m à ra tựa hồ phá vỡ lục đạo luân hồi đường vũ ta chém ngươi t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi lăm đều tại nằm trong kế hoạch của thiên thạch tử hoàn toàn nổi giận vốn cho là chém chết đường vũ là dễ như t r ở bàn tay sự tình tuy nhiên lại không nghĩ tới lại ngược lại bị đường vũ đánh bẹp hơn nữa liền liền tọa kỵ cũng bỏ lồm lồm ở đường vũ dưới chân đường vũ chân đạp con chó vàng con chó vàng liền chó sủa cũng không dám chỉ là thân thể nhưng ở run lầy bầy anh một thương q u múa thiên thạch tử nổi giận đùng đùng nhưng là bốn phía vô tận n i ệ m lực chèn ép tới vốn là biến mất sáu cái to lớn bánh xe lại lần nữa hiện lên cái này làm cho thiên thạch tử kinh hãi không thể nào hắn vừa mới rõ ràng đã tránh thoát mà ra rồi chả thế nào sẽ lần nữa thân vùi lấp trong đó chẳng lẽ nói hắn từ đầu trí cuối cũng chưa có tránh thoát đ i ệ n tượng như cũ còn bị vây n ố t trong đó đường vũ cao mày rên khẽ một tiếng hắn cũng không chịu nổi lần này động dùng sức mạnh bị hắn phát huy đến cực h ạ n rồi nhưng là ngay cả như vậy cũng như cũ không cách nào lấy tam tượng lực lượng áp chế thiên thạch tử hắn quá mạnh mẽ nhìn như đưa hắn khốn tỏa trong đó trên thực tế hắn mỗi một lần đánh vào cũng để cho đường vũ khí huyết sôi trào vô hình chung thừa nhận kinh khủng như vậy cắn trả lực này sao lại thế này chẳng n h ẽ thiên thạch tử từ, từ đầu trí cuối cũng chưa có tránh thoát mà ra sao đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật quá đáng sợ cùng với nói là pháp thuật đáng sợ chẳng nói là đường vũ đáng sợ vẫn cho là đường vũ chẳng qua chỉ là mọi người thổi phồng bên dưới thành tiểu huy danh thôi bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết rõ hắn cường đại so với theo như đồn đãi càng đáng sợ hơn lấy hồng n g ố n cảnh chiến thần hư cảnh hơn nữa còn áp chế thiên thạch tử đi đánh càng là đưa hắn vây khốn khóa lại tuổi như vậy như thế tu vi tuyên cổ chỉ có sợ rằng sau này cũng sẽ không có nghe được mọi người thanh âm thiên thạch tử càng tức giận lại chậm chạp không bắt được một cái đường vũ tay hắn cầm trường thương điên cuồng vung muốn lấy bản thân cường đại pháp lực tới phá vỡ nơi này đối với cái này hết thảy hắn tự nhiên thấy rõ đều là đường vũ lấy bản thân pháp lực đang chống đỡ hắn cũng không tin đường vũ pháp lực thật như vậy cường đại vê anh trường thương càng quét thương xuất nhập long kèm theo một tiếng tiếng nổ thiên thạch tử tựa như một tôn cái thế thần ma một dạng phá điệu giống như mà ra hắn trợn mắt nhìn đường vũ đường vũ tiểu nhi ngươi còn có cái gì thủ đoạn ngươi để cho lão phu hoàn toàn thật sự nổi giận l ờ i tuy như thế hắn cũng không dám tùy tiện mà động chỉ vì đường vũ sắc mặt quá mức bình tĩnh phản p h ấ t bị hắn phá vỡ điệu giống như cũng là nằm trong dự liệu sự tình người này tâm cơ thâm trầm đủ loại tính toán để cho người ta khó lòng phòng bị cho nên thiên thạch tử không khỏi phòng bị đứng lên ánh mắt còn mang theo một tia cảnh giác con chó vàng đột nhiên thật thấp cho sủa rồi hai tiếng tựa hồ để cho chủ nhân đi qua cứu nó đường vũ hơi nhung chân con chó vàng nhất thời thất khiếu chảy máu không n ú c ních tựa như chết như thế tránh thoát thiên thạch tử tránh thoát mà ra đường vũ hẳn là không có cơ hội lấy hồng ngâm cảnh cùng thiên thạch t ử đại chiến cho tới bây giờ cho dù là tử cũng đủ để kiêu ngạo ta xem chưa chắc các ngươi không thấy đường vũ sắc mặt quá mức bình tĩnh sao trong mắt của ta có lẽ hắn còn có bài tẩy gì hay sao mọi người dối dít thảo luận đứng lên một nhóm người cho là đường vũ chắc chắn phải chết một nhóm người khác lại cho rằng đường vũ có thể còn có không ngờ lá bài tẩy đường vũ tại sao ngươi không nói lời nào là bởi vì ngươi không có chất bài chuẩn bị nhận m ệ n h nhận lấy cái chết sao thiên thạch tử tiếp tục thử tham dò nói đường vũ quá mức bình tĩnh để cho hắn không khỏi cảnh giác cho nên mới như vậy lên tiếng r ò xét đường vũ thần sắc như cũng vô cùng bình tĩnh chỉ là thân thể của hắn lại bắt đầu xuất hiện từng tia n ứ c nẻ địa như bị phá hắn cũng gặp không ít cắn trả bất quá đường vũ đối với mình bản thân chiến lực có rồi một cách đại khái lường được dù sao từ tiến vào chư thiên bắt đầu hắn liền cho tới bây giờ không có hoàn toàn buông tay chân ra đánh một trận bây giờ chính dễ dàng nghiệm chứng một chút hắn thực lực bản thân rốt cuộc như thế nào đó chính là có thể chạm thần huấn cảnh so sánh với thần hư cảnh hay lại là hơi kém một chút thấy đường vũ nhục thân trọng thương mọi người không khỏi thở dài một cái cơ bản đều cho rằng đường vũ đã là nọ hết đà như hôm nay cục đá phá điệu giống như mà ra hắn còn có cái gì lá bài tẩy cùng thiên thạch tử đánh một trận đây phong tâm nhan vớt ve trong ngực tiểu hồ ly tay một hồi t ử y nữ tử lông mày kẻ đen nhữ lại ha ha đường vũ ngươi liền chút thực lực này sao cũng không gì hơn cái này thiên thạch tử ha ha cười to chút thực lực này sợ rằng đã phi thường kinh khủng nếu là đường vũ cùng hắn giống nhau cảnh giới sợ rằng chém hắn vào giết chó chỉ là cảnh giới kém tuy ý đường vũ chiến lược mạnh hơn nữa cũng thì không cách nào vượt qua nhưng là nói mỗi một cảnh giới cũng không thể so sánh nổi bước vào một cảnh giới đó chính là tân một mảnh trời đường vũ chẳng qua chỉ là h n m mống cảnh lại phát huy ra thực lực như thế có thể nói tuyệt vô cận hữu rồi đã như vậy ngươi phải đi từ sau thiên thạch tử thần sắc lạnh lùng đi xuống trường thương trong tay tựa như một đạo liệt diễm hướng đường vũ đâm tới tất cả mọi người không khỏi nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ sợ hai c h ậ m thì sinh l o ạ n thiên thạch t ử một kích toàn lực chuẩn bị hoàn toàn chém chết đường vũ hơn nữa lãng phí rồi thời gian lâu như vậy còn bị đường vũ đủ loại pháp thuật chỉ n h ứng phó không kịp nếu như ở không bắt được hắn này khởi không phải có nhục chính mình g h danh khiến người khác chế rêu sao phong tâm nhan đột nhiên đứng lên nơi này t ử y nữ t ử thân ả n h nhất tránh tựa hồ cũng phải làm những gì làm gì hai ngươi muốn làm cái gì thô bị lão đầu đánh rượu này n nó ư c nói thử đến một, một c thương này đường vũ là tránh không thoát liên đối hắn thần hồn sợ rằng cũng sẽ băng liệt có người lắc đầu thở dài cũng có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhận thức vì cái thai họa này xem như phải chết nước mắt nhìn trước mặt như ngọn lửa trường thương đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ đang lúc này bốn phía gian đột nhiên một trận run dày giống như là bình tĩnh m ặ t hồ đột nhiên hạ xuống một cục đá phá vỡ trầm tĩnh xuất hiện tia tia s ó n g gợn vốn là đâm về phía đường vũ trương thương lại miễn cương thay đổi phương hướng đột nhiên xuất hiện một màn để cho mọi người chừng lớn con mắt chuyện này thiên thạch từ ngây ngẩn không thể nào hắn một kích toàn lực liền bị đường vũ nhẹ nhàng như vậy thay đổi ngẫm vô nhai hừ một tiếng từ đầu trí cuối hắn liền đứng ở hắn tự mình trong thiên địa cũng chính là đường vũ vừa mới lời muốn nói cái tia cái gì thiết tượng phá vỡ địa giống như cũng để cho thiên thạch tử như thế phí sức húng chi là cái này cái gọi là thiên tượng đây hắn chỉ đường vũ nói tiểu tử này quý dất mỗi một bước đều tại hắn nằm trong kế hoạch của t r ư ớ c 1076, chém thiên thạch tử mọi người toàn bộ hướng ngậm vô nhai nhìn tới như vậy muôn người chú ý bên dưới ngậm vô nhai cười hắc hắc nhìn như thiên thạch tử phá hắn giống như trên thực tế là lâm vào một người k h á c càng đáng sợ hơn thiên tượng các ngươi không có cảm giác được sao thiên thạch tử phá vỡ mà ra trong nháy mắt đó sở hữu thuộc về đường vũ toàn bộ khí tức cũng thu liễm phản phất trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung dĩ nhiên cách làm như vậy cũng là hơi ít đối với chính mình cắn trả nhưng là càng nhiều hắn là dung nhập vào thiên tượng bên trong cho nên hh ắ c ắ c nhìn như phá vỡ điệu giống như lại lâm vào một cái càng đáng sợ hơn thiên tượng chính giữa ngẫu vô nhai nhìn ánh mắt của đường vũ trung lộ ra một tia tìm tòi chẳng nhẽ hắn thật có thể như vậy đi ngược lên trên vượt qua cảnh giới như vậy mà chiến mọi người rối rít hít vào một hơi ai cũng không nói gì toàn bộ đều hướng đường vũ nhìn sang thiên thạch tử tràn đây là không dám tin không thể nào ngươi không thể nào như vậy cường đại n g ư ơ i chẳng qua chỉ là hồng mống cảnh làm sao có thể có chiến lược như vậy như vậy cường đại chiến lược vượt quá hắn tưởng tượng hắn thậm chí cũng đang hoài nghi mình có phải hay không là đang nằm mơ nhưng chính là đang nằm mơ cũng không phải đáng sợ như vậy đi đường vũ để cho hắn cảm thấy sợ hãi đưa đến hắn đạo tâm đều có chút không yên ta vẫn luôn lo lắng n g ư ơ i có hay không phá vỡ ta thiên tượng bây giờ xem ra là ta quá lo lắng n g ư ơ i phá vỡ của ta giống như đều như vậy phí sức làm sao có thể phá vỡ ta thiên tượng đây đường vũ nói hắn một mực cũng không biết rõ mình thiên tượng thật sự cực hạn chịu đựng là cái gì nếu như một khi thiên tượng băng liệt hắn tất nhiên trọng thương cũng là bởi vì như thế không dám tùy tiện đem thiên thạch tử hấp thu vào thiên tượng bên trong m à chiến cái gọi là địa tượng nhân giống bất quá chỉ là nhìn một chút thiên thạch tử thực lực cụ thể sau đó đang đối với so với chính mình thiên tượng có thể chịu nổi hay không ở từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã tính toán kỹ rồi thiên thạch tử sát mặt k ỳ biến ngươi ngươi đường vũ ý là lão phu hành động đều tại ngươi tính toán bên trong nếu không đây đường vũ có chút nhũ mày cười nhạt chỉ bất quá như vậy nụ cười ở mọi người nhìn lại đặc biệt cần ăn đòn tư vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ rồi mỗi một bước đem thiên thạch t ử tính toán gắt gao bây giờ hắn đạo tâm càng là không yên đã khó mà phát huy r a đình phong thực lực mà đường vũ còn có đáng sợ nhất thiên tượng ở một cái ai cũng không biết rõ đường vũ còn có bao nhiêu lá bài tẩy cho nên trận chiến này thắng bại tự a hồ thật đúng là một tần số mọi người nhìn về phía đường vũ không khỏi cũng có chút sợ hãi không chỉ hắn thực lực cường đại nguyên nhân mà là hắn thật sự đi mỗi một bước tựa hồ cũng đang đả kích đến đối phương đạo tâm lao phu không tin ta cũng không tin ta không giết được ngươi thiên thạch tử tóc đen bay phác phới giận dữ lên tiếng trường thương xuất hiện lần nữa trong tay vung múa lần này đường vũ không có ở đây né tránh hắn ra quyền đánh mà lên với sau lưng của hắn lộ ra đủ loại tiếng động lạ cuối cùng đầy đủ mọi thứ phảng phất cũng dung nhập vào một quyền này của hắn bên trên vê anh thiên thạch tử đang khiếp sợ trung hậu lui trong phút chốc toàn bộ không trung phảng phất cũng tối sầm xuống nhưng mà không khỏi sợ hãi lại tràn ngập ở thiên thạch tử tâm lý bốn phía mỹ luân mỹ ương giống như như tiên cảnh mà thiên thạch tử lại biết rõ chính mình nhất định là lâm vào đường vũ thiên tượng bên trong đường vũ vô luận ngươi chỉnh âm n h ư q u ỷ cái gì ta đều muốn chỉnh chết ngươi thiên thạch tử trợn quát một tiếng trường thương hướng bốn phía điên của vùng hoa tươi điêu linh lá cây rơi xuống nhưng mà thoáng qua giữa lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bằng ngươi đường vũ khinh thường thanh âm với bốn phương tám hướng vang lên xem ta như thế nào tránh ngươi mọi người hướng đường vũ đám người vị trí nhịn nhưng mà hai người trong nháy mắt biến mất n à y rất có thể là tiến vào đường vũ tự mình bên trong vùng thế giới kia ở kia một mảnh thiên địa đường vũ mới là chỗ tể h như thế nói như vậy chưa chắc không thể chém thiên thạch tử người đâu nhân đi nơi nào có người nhìn về phía ngộng vô nhai dù sao ngộng vô nhai là đang ở tràng người mạnh nhất thậm chí toàn bộ chư thiên thật sự có thể thắng được hắn đều l ắ c đắc không có mấy ngộng vô nhai cờ ư i nhạt nhìn như là tự thành thiên địa nhưng là từ đầu đến cuối vẫn còn ở bên trong bản vương tự nhiên có thể cảm ứng được bọn họ chỗ thậm chí ta còn có thể đánh bật hắn tự mình này phương thiên địa chỉ là roi mắt chư thiên cùng bản vương giống nhau cảnh giới người hoặc là có thể thắng được bản vương người có mấy cái m ộ n g vô nhai lời này tràn đầy tiêu ngạo quả thật roi mắt chư thiên giống như m ộ n g vô nhai một loại cường đại nhân sợ rằng lác đác không có mấy nhìn mọi người trầm tư dáng vẻ m ộ n g vô nhai tiếp tục nói ta khuyên các ngươi tốt nhất bất chọc tiểu t ử này bởi vì các ngươi căn bản không giết được hắn chỉ một chính là chỗ này như vậy thiên tượng cũng đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại hơn nữa hắn và hóa thân giữa hư thật chuyển đổi các ngươi biết rõ là ý gì sao nói cách khác trừ phi các ngươi cùng trong nháy mắt có thể đánh chết hắn nếu không hắn trực tiếp có thể lấy hóa thân tướng hay mậu vô nhai nói cho nên ta nói các ngươi tốt nhất bớt t r ọ c tiểu tử này tiểu tử này các ngươi g i ế t có chết thậm chí để cho ta đều có chút k i ế n kỵ vừa nói mậu vô nhai khẽ to mày nhỉ non một cái câu ta trong lúc lơ đãng cảm giác thật giống như tại hắn thần hồn bên trong có đến một cổ cường đại vô cùng lực lượng đang ngủ say cũng không biết rõ có phải hay không là ảo giác cổ lực lượng này để cho ta rất sợ hãi tự hồ chỉ muốn hơi b ộ c phát ra như vậy một kia chỉ sợ cũng có thể đem ta n g h n ác h ắ n lắc đầu một cái hẳn là ta hào dắt đi bởi vì không có người nào có thể lớn mạnh đến mức này nghe được mộng vô nhai như thế đánh giá đường v ũ để cho mọi người không khỏi hít vào một hơi t ử y nữ tử nhữ mãi thư t r i ể n ra phong tâm nhan ôm trắng tinh tiểu hồ ly cười khanh khách đứng lên mị hoặc tiếng cười để cho chúng quanh mấy người không khỏi nhìn sang ta không phải rất yêu mến bọn ngươi ánh mắt ở nhìn nhiều ta liền đào con mắt của các ngươi phong tâm nhan như cũ vẫn còn ở cười khanh khách nghe câu nói này vừa mới nhìn chăm chú phong tâm nhan mấy người kia nhất thời rời đi ánh mắt không dám ở nhìn nhiều một trận uy thế đánh tới trên bầu trời mơ hồ một chút hiện lên ngay sau đó hóa thành đường vũ bóng người vê anh cương đại khí tức đáng sợ nhất thời lan tràn m ộ n phía ánh mắt của đường vũ lạnh lùng như lao trong tay hắn còn nắm một viên chảy máu đầu người là thiên thạch tử hắn bị đường vũ chém toàn bộ thiên đất phảng phất đều yên lặng đi xuống yên lặng như tờ lục x o á t một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phương xa chạy trốn là thiên thạch tử thần hồn chỉ là hắn như cũ không phục nói đường vũ ngơi chờ đó ngày khác lao phu khỏi hẳn định chém ngươi đường vũ cũng không có đuổi theo làm thiên thạch tử bị thương nặng đã không dễ dàng húng chi nghiền nát thiên thạch tử thần hồn căn bản liền không phải dễ dàng như vậy vâng đường vũ một cước đem thiên thạch tử đầu người đá ra ngoài phanh một tiếng ở giữa không trung nghiền nát trên người đường vũ chiến ý hiên ngang mắt nhìn xuống phía dưới mọi người con chó vàng ô ô thét lên tựa hồ đang cầu cứu như thế chủ nhân cũng chạy trốn phỏng chừng nó cũng giữ nhiều lạnh ít vâng vũ một quyền liền đánh chết rồi nó bay rơi xuống vây quanh con chó vàng đi một vòng ta nói rồi thật lâu không có ăn thịt chó rồi hắn rất là hữu hảo hướng về phía mọi người vung tay lên hào khí can vân nói ta mời các người ăn thịt chó Trước 1077, ba người hiện thân. Mọi người tập thể thật thu thập Bất thoáng tay thối. túi một trật tìm, xem như tìm ra một cái đại đỉnh. Trực tiếp trục trên mặt đất, bắt đầu giá hỏa, thịt. tiếc ra ra người người đường đường dưới. như chưng lớn. ngạc cho cho chém cạ cạ chia càn cái ba Bởi đang qua giữa Sau hỏa, nha. hiện không nói nhiên nhìn liền xuống xuống, khôn đỉnh. liền Đáng gì, giá Mọi đại đem làm mấy xem đó vì đầy đầu vũ. vũ Ở ở là quá dơ đem tam lăng tử mang tới được rồi muốn biết rõ lúc ấy thỉnh kinh một đường vẫn luôn là tam lăng tử phụ trách đỉnh núi muôn cái gì có thể nói tài nấu ăn một đường đột nhiên tăng mạnh không thua gì t ì n h cấp khách sạn đặc cấp đầu b ế p rồi cô đông cô đông đại ô n ào đẳng từng trận mùi thơm tràn ngập này có thể là đ ồ tốt như vậy thịt chó ăn khẳng định cường thân kiện thể từ âm cường dương cái gì các ngươi không chịu chút sao ta mời khách đường vũ hướng về phía mọi người rất là hữu hảo vung tay lên nói thật rất nhiều người đều nghĩ qua đi dù sao con chó này tu vi bất、phàm. thịt đều mang không ít linh khí tinh hoa loại nhưng là vừa sợ sau này thiên thạch từ trả thù cho nên ai cũng không dám tùy tiện mà động đến lúc đó thô bị lão đầu cùng vương cách hai người thí điên thí điên chạy tới bắt đầu ăn một nghiến ăn miệng đầy dầu mỡ vương á tâm bước chân dừng một chút thực ra hắn cũng nghĩ tới đi chỉ là hắn này có gia có nghiệp cùng thô bị lão đầu bọn họ hai người bất đồng nếu như bởi vì này một cái thịt chó mà liên lụy người nhà của mình khởi không phải cái mất nhiều hơn cái được cho nên một phen cân nhắc bên dưới vẫn là n h ị được từ y nữ tử trong mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm đảo mắt hướng bốn phía nhìn một chút lông mày kẻ đen hơi nhữ lại khanh khách phong tâm nhan mị hoặc n ở nụ cười thân thể mềm mại cũng từng trận khẽ run Ngạch. vương cách đột nhiên cái miệng một cái tinh khí từ trong miệng hắn phun ra trên da thịt cũng nổi lên từng trận khí tức ba đậu nhất thời hắn cũng không dám ở ăn bởi vì hắn thân thể căn bản không chịu nổi nhiều như vậy tinh khí nhưng mà hắn lại kỳ quái nhìn thô bị lao đầu cái này lao bất tử xảy ra chuyện gì bất quá chỉ là chuẩn thánh tu vi nhưng lại ăn so với chính mình còn nhiều hơn hơn nữa nhìn cái bộ dáng này một chút đánh rắm cũng không có thư ự a ồ cồn cồn, còn có thể ăn. Thịt chó ăn. nhất củn, thần tiên đứng không vững. thể Thịt t h bị lao đầu từ trong thâm tâm than thở m ộ t câu ngửa đầu nhìn trời g ơ lên hồ lô rượu ử ngực ử ngực uống hai ngụm sau đó đưa tay ra tiếp tục ăn mọi người tập thể không nói gì em đẹp ngưng trọng bầu không khí bị phá vỡ biến thành đang thưởng thức bọn họ ăn cơm đường vũ nhìn thô bị lao đầu liếc mắt ngươi ăn từ từ chừa chút cho ta thô bị lao đầu cười hắc hắc hướng bầu trời chỉ chỉ lại có người đưa nguyên liệu nấu ăn tới còn là đồ tốt lại nói thịt chó là đại bồ ngươi còn trẻ như vậy ngươi không cần ta lão nhân ra tuổi tác ở chỗ này đây tự nhiên nhiều lắm ăn một chút lại nói tiểu tử ngươi có hay không điểm kính giả yêu trẻ thiện tâm không phải là ăn mấy khối thì sao đừng động khối này là ta quả thật lại có người đưa nguyên liệu nấu ăn tới đáng tiếc đưa có chút ít đường vũ có chút tiếc nuối nói nguyên liệu nấu ăn rất ít nhưng là nhân cũng không thiếu hắn nhìn về phía thô bị lao đầu bằng không ngươi xuất thủ giải quyết bọn họ ta hơi mệt chút sau khi ăn xong tiêu hóa tiêu hóa thực nằm nghỉ ngơi một chút một mực hắn đều muốn biết rõ cái này lao bất tử rốt cuộc có bao nhiều cường thừa nhận vô tận nhân quả từ chỗ khác nơi tới đường vũ càng phát ra đối cái này lão bất tử tò mò thô bị lão đầu lật rồi một cái l ư ớ c mắt bọn họ tới vội vặn ngươi cũng nói muốn tiêu hóa tiêu hóa ai húng chi bọn họ bản máy là tìm ngươi ở một cái ta lão nhân ra tay chân lầm cầm có chút hoạt động bất tiện cho nên nha tiểu tử hay lại là giao cho ngươi đi vừa nói thô bị lão đầu nâng lên ống tay áo lau miệng một cái sau đó đem đại đ ỉ n h bế lên đi tới một bên mình mở mới đường thụ không gian phảng phất cũng như ngừng lại giờ khác này người sở hữu đều cảm giác được khí tức đáng sợ lan trả tới thần không biết quỷ không hay ba bóng người xuất hiện trong đó là một cái mái đầu cũng bạc lao giả tóc lao trường che lại một chỉ con mắt ở thanh phong lay động hạ lay động tóc trắng vốn là kia chỉ con mắt đã không có hiện đầy vết thương mặt ở cộng thêm thiếu một chỉ con mắt nhìn luyện giống như là ác quỷ nàng cầm trong tay một căn ba toong thỉnh thoảng có thật thấp tiếng ho khan từ trong miệng nàng phát ra là lâm bà bà trời ơi nàng lại còn chưa chết đ ư ờ n g v ũ quên ai không biết rõ lâm bà bà lòng dạ ác độc hơn nữa tu vi càng là cường đại so sánh với thiên thạch tử tựa hồ xa ở trên hắn mọi người rối r í nghị luận Lâm bà bà. trong truyền thuyết năm xưa lâm ra người chỉ là không biết rõ tại sao lâm ra trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung gia tộc đều bị diệt chỉ có lúc ấy bên ngoài du đãng lâm bà bà trốn khỏi một kiếp tin đồn nàng tình cờ lấy được thiên độc thánh tôn nửa bước bảo điện đó chính là lấy độc đàn nhập đạo từ đó tới làm cho mình cường đại đột phá trên mặt vô tận vết thương như c ũ thiếu con mắt này tấm thân thể không lành lặn tựa hồ cũng là tự thân thử thuốc từ đó làm cho đại đạo vết thương trong truyền thuyết lâm bà bà vốn là có k h u y n quốc k h u y n thành có trầm ngư lạc nhạn chỉ tư chỉ là vì tu luyện rồi làm bản thân mạnh lên từ đó biến thành bộ dáng này đương nhiên càng nhiều cũng có lẽ là vì báo thù đi vị thứ hai là một cái người đàn ông trung niên trong tay cầm một cái gì xét đại dao bầu nam tử khỏe miệng cười t r u n g c h í m nhìn tao nhã lịch sự chỉ là trong tay dao bầu cùng bản thân hắn khí chất không hợp đưa đến nhiều như vậy từng k i a tì vết nào tại hắn ngồi xuống có một cái to lớn lục sắc sư tử lục sắc sư tử đây là đường vũ cho tới bây giờ không có từng thấy không khỏi nhìn thêm mấy lần đồ chơi này cũng không biết do ăn mà không trương t i ệ u ngọc là trương t i ệ u ngọc hắn không phải đã biến mất nhiều năm sau tại sao sẽ đột nhiên hiện thân nơi này có người nhận ra nam tử nhất thời kinh hô thành tiếng năm xưa từng tại chư thiên bên trong để lại c h ú t truyền thuyết nam tử lại lần nữa hiện thân mà ra rất rõ ràng cũng là vì đường vũ mà tới đường vũ có tài đức gì lại có thể dẫn dụ ra nhiều như vậy lao quái vật trước đi đối phó hắn về phần vị thứ ba không cách nào thấy rõ hắn mặt chỉ có thể mơ hồ từ thân hình bên trên phân biệt đây là một người nam tử bóng người này người nam tử là ai tại sao không cách nào thấy rõ hắn vốn là mỹ sắc mặt nhưng vô luận là ai chắc hẳn đều là nhân vật mạnh mẽ đường vũ hướng người thứ ba n h ì n một cái tiên các nhân t ừ trên người hắn lại cảm thấy tiên các khí tức chẳng nhẽ là bởi vì mình chiến thắng một thanh phong đưa đến tiên các ném mặt mũi tới trộm cắp sát tự mình làm không tiên các cũng sớm đã nhắm vào mình rồi chỉ là lại không nghĩ tới vào lúc này tiên các lại cũng muốn đúng tay vào p h i ề n phức lớn rồi ba cái lao bất tử đường vũ biết rõ mình bỏ nhật bàn bút nhưng là nếu như đối phó ba cái như vậy cường đại nhân hắn tự nhận là hay lại là hơi hơi kém bên trên như vậy một ít không nghĩ tới lâm bà bà lại cũng xuất thế trương t i ệ u ngọc hướng về phía lâm bà bà có chút thi lễ nói đến lâm bà bà coi như bên trên là ta tiền bối lâm bà bà hư một tiếng mở miệng nói tiểu tử này thân thể tà mở lớn rồi vừa vặn dùng để luyện dược thanh âm khàn khàn khó khăn nghe tới cực điểm để cho người ta không khỏi run rẩy một chút cả người lông tơ dựng thẳng nhưng là nếu như cắn nuốt hắn thần hồn chỉ sợ sẽ làm cho ta lớn mạnh một chút đi nuốt ở này cảnh nhiều năm có lẽ đây là đường ra duy nhất rồi đưa mắt nhìn là hắn chốc lát lâm bà bà đột nhiên nhanh nhanh nợ nụ cười trong tiếng cười mang theo không nói ra quái gì, thì ra là như vậy n g ư ờ i rốt cục vẫn phải tập luyện q u y ề n kia dung hồn chi thuật d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói ngươi có thể đi đến cảnh giới như vậy sợ rằng cắn nuốt không ít thần hồn đi dung hồn chi thuật có nhân sắc mặt đại biến cửa này pháp thuật tà ác tới cực điểm là lấy dung nhập vào người khác thần hồn từ đó tới làm bản thân mạnh lên một môn quái dị pháp thuật nhưng là lại cũng không hoàn thiện vậy phần là ai sáng tạo mà ra đã không thể nào t r a được rồi duy nhất biết rõ chính là cửa này pháp thuật không ngừng đi dung nhập vào người khác t h ầ n hồn tới làm bản thân mạnh lên đương nhiên chỉ có thể dung nhập vào bị chính mình tu vi thấp nếu không như vậy chính là mình t h ầ n hồn vỡ nát lấy mạnh vụn tu luyện đến cảnh giới như vậy cửa này pháp thuật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ t r ư ơ n g thiệu ngọc thở dài một cái nhiều năm như vậy ta từ đầu đến cuối cũng muốn bù đắp mặc dù có chút càng lộ lại còn còn thiếu rất nhiều có lẽ ta đang đột phá một bước liền có cơ hội cộng thêm bản thân càng ộ hoàn toàn bù đắp cửa này pháp thuật không lành l ạ n vừa nói hắn nhìn về phía đường v ũ tiểu tử này thần hồn cường đại vượt xa quá cùng cảnh người thậm chí so với ta ngươi cũng không yếu với bao nhiêu cho nên hắn thần hồn cho ta mà nói là cực kỳ trọng yếu hai người nhất phép thức hợp đều có mình muốn đồ vật ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía tiên các người kia tiên các người lạnh lùng mở miệng ta chỉ muốn đòi mạng hắn về phần còn lại các ngươi tùy ý ba người đều riêng có chút cần hơn nữa cũng phân công rõ ràng ngay sau đó đồng thời nhìn về phía đường n ũ giống như là đang nhìn chăm chú một người chết như thế t i ê nếu cắt chi cửa c thuật thông pháp nhiên Nhưng h người nói, ngươi mới đại i đường này vũ vừa qua là quả kỳ lạ. n chúng ta đã giải đến ngươi cực hạn. Chỉ sợ ngươi cửa này cực Chỉ cửa giải ta đã i sợ kỳ d ệ pháp thuật, chỉ có thể h có vây k ố như c ú n n g g ta một ờ i ta r o n Nếu như g đó. t đợi ra tay toàn lực chỉ sợ ngươi liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi không thể không nói bọn họ quan sát phi thường thấu triệt nói không tệ lấy đường vũ bây giờ thực lực thật sự chống đỡ thiên tượng chỉ có thể vây khốn một người trong đó nếu như ba người đồng thời mà vào hắn thiên tượng tất nhiên sẽ vỡ nát này ba cái lao bất tử một cái muốn chính mình thể xác một cái muốn chính mình thân hồn chỉ là đường vũ lại trầm tư suy nghĩ trận chiến này làm sao có thể đủ chiến thắng nghĩ tới nghĩ lui chính là mẹ hắn không có bất kỳ một chút biện pháp biện pháp duy nhất chính là tại chỗ tự bạo thân hồn thể xác cũng không lưu lại cho bọn hắn chẳng lẽ mình thật muốn xong con bê vì đối phó đường vũ một cái như vậy hồng mông cảnh nhân lại ba cái thần hư cảnh nhân liên thủ để cho mọi người có chút hết ý kiến đứng lên sợ rằng lần này đường vũ thật ở kiếp nạn chạy xem ra lần này hắn chắc chắn phải chết rồi đúng nha ba cái thần hư cảnh đối phó một cái hồng m ố n g cảnh dù cho đường vũ chiến lược mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng đã không làm nên chuyện gì rồi bất quá kia sợ chính là cái chết tin tưởng đường vũ tên cũng đủ để ở chư thiên sử ký bên trên lưu lại nguyễn sán một khoản g dù sao từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhân như hắn như vậy không sai kia sợ chính là cái chết cũng là có chết cũng vinh dự không phải đường vũ không đủ mạnh là bởi vì hắn quá trẻ tuổi nếu như cho hắn thời gian để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp đừng nói trước mặt ba vị này rồi sợ rằng toàn bộ chư thiên thật sự có thể chống đỡ cũng lác đắc không có mấy ba người chậm rãi tiến lên phản phất đem vùng thế giới này cũng ngăn cách ra cương đại khí tức đáng sợ lan tràn chỉ có đường vũ một người đặt mình trong trong đó đường vũ ngươi nếu là thần hồn chia ra tự nguyện hiến tế gia nhục thân cùng thần hồn chúng ta nhất định cho ngươi thiếu được một ít hành h ạ trương thiệu ngọc t ừ tồn nói muốn biết do ở tại chúng ta tam vị diện trước đ ừ n g nói là một mình ngươi chính là hưởng mông cảnh người chính là thần hư cảnh cũng sẽ chôn cất ở chỗ này dưới quần lục s á t sư tự phát ra một tiếng tiếng biết thai nhức có cường h é t cho nên vì thiếu được một ít hành h ạ ta cho rằng ngươi hẳn chủ động hiến tế mà ra vì chúng ta hiến tế mà ra cũng coi là vinh dự của ngươi rồi trương thiệu ngọc tiếp tục nói hắn mang trên mặt nhu hòa nụ cười nhìn phi thường nho nhã chỉ là nói đến đây từ trong miệng hắn nói ra lại để cho mọi người không khỏi dùng mình một cái ngưng mắt nhìn hắn đường vũ nhỏ khẽ híp một con mắt của hạng bọn họ hai người có thể chết hay không ta không biết rõ nhưng là ta dám c a n đoan ngươi chắc chắn phải chết sắp nhập vào quá nhiều thần hồn nhìn như cường đại chính mình có lẽ thuộc về hắn nhân thần hồn những thứ kia tình cảm đã sớm bị luyện hóa nhưng là được bên đường vũ hắn còn có này thất tình lục dục chi đạo cho nên nơi này tối không cần lo lắng chính là trương thiệu ngọc một khi đem những thần kia hồn tình cảm toàn bộ dẫn phát ra hoàn toàn cũng không cần đối phó hắn chính mình cũng có thể thần hồn băng liệt điên điên khùng k h ủ n g ngay từ đầu nghe được môn công pháp này cùng với cắn nuốt nhiều như vậy thần hồn đường vũ liền đã có đối sách cái này trương thiệu ngọc trong mắt hắn đã nhỏ nhặt không đáng kể đứng lên có thể ngay cả như vậy còn lại hai vị cũng không phải tốt như vậy đối phó bất quá chưa chắc không có thể cùng đánh một trận trương thiệu ngọc xứng sở ngược lại khẽ nợ nụ cười ta không khỏi không thừa nhận đường vũ ngươi cường đại đừng bảo là nơi này chúng ta ba vị rồi chỉ một chính là chính ta ngươi sợ rằng cũng khó có thể đối phó chứ thiên thạch tử sở dĩ sẽ bại là bởi vì hắn quá mức khinh địch bị ngươi lần lượt bùa bỡn từ đó làm cho đạo tâm không yên nếu là chân chính mặt đánh một trận ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn đây đường vũ ha ha cười to lời nói này không tệ nhưng nếu như ta nếu như cũng ở đây thần hư cảnh chỉ bằng mấy người các ngươi ta cũng tiện tay diện giết các ngươi như tàn sát kê làm thịt cầu tất cả mọi người yên lặng bởi vì đường vũ nói không tệ dựa theo hắn đáng sợ như vậy chiến l ư c nếu quả thật bước vào thần hư cảnh đừng bảo là làm ấy người bọn hắn rồi dù cho nhiều hơn nữa người sợ rằng đều không cách nào chém chết đường vũ cũng tỷ như bây giờ nhiều hơn nữa hồng mông c ả n h người cũng vây không giết được đường vũ nói không tệ trương thiệu ngọc lắc đầu khẽ thở dài đáng tiếc nha n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước vào đến cảnh giới như vậy ngươi chỉ có thể ở hồng mông c ả n h đi nói đến nội tâm của ta vẫn còn có chút không đành lòng dù sao một cái vạn cổ hiếm thấy thiên tài liền muốn điêu linh trôn cất diệt ở tại chúng ta tay nhưng là nếu như kéo dài chúng ta cường đại như vậy đường vũ ngươi cũng coi là tử kỳ sở lâm bà bà hư một tiếng vẫn ví lời cái gì ta ngươi được cái mình m u ố n vừa nói bốn sợ uy thế lần nữa lớn mạnh mảnh thiên địa này phảng phất cũng đông đặc ở giờ khắc này đáng sợ như vậy uy thế nếu như không phải đường vũ nhục thân cương quyết đổi thành một người một cái hồng mông cảnh giới người nhục thân nát sẽ băng l i ệ t thậm chí ngay cả thần hồn cũng có thể trọng thương lâm bà bà trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ hay hay nha như thế nhục thân nhất định là luyện đan thực phẩm Trước 1079, thần 1079, hồn giống như là thấy được báo vật như thế nhục thân như là dùng để bỏ thuốc để luyện ra tinh hoa sau đó ở tại hơn thiên tài địa b ả o thậm chí cũng có thể làm cho mình cảnh giới mới tiến một bước cho nên lâm bà bà không khỏi kích động giống vậy kích động còn có trương thiệu ngọc hắn hoàn toàn cảm thấy đường vũ thần hồn cường đại giờ phút này hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm đó chính là chiếm đoạt hắn thần hồn mà tiên các k i a vị đại ca đối hết thệ các thứ này cũng không có bất kỳ khái niệm bởi vì hắn chỉ là muốn giết chết đường vũ dù sao hắn chính là trơ mắt nhìn đường vũ đại bại mục thanh phong hơn nữa tiên các đối với đường vũ cũng ít nhiều gì kiên kỵ mà bắt đầu hết thệ các thứ này chỉ vì đường vũ tiềm lực quá mức đáng sợ nếu như nếu như tại nhiệm do trưởng t h à n h t i ế p chỉ sợ hắn nhật không người là đối thủ của hắn bởi vì sợ hãi cho nên muốn muốn hủy diệt chỉ một chính là ba người vì thế phảng phất đều đơn này phương không gian ngưng tụ ở giờ khác này đừng xem đường vũ thần sắc như cũ vân đạm p h o n g k hình trên thực tế là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực ông bốn phía đông đặc không gian trên có mơ hồ bẻ chữ chậm dãi đóng dấu lên vui nộ ai sợ hãi yêu vó ve trương thiệu ngọc thần sắc từng trận hoảng hốt chỉ cảm thấy kêu bảy cái đánh chữ ở trước mắt mình bay múa quanh quần phản phất có không thuộc về mình tình cảm vào giờ k h ắ c này buộc phát ra trong mơ hồ mơ hồ trí nhớ ở trong đầu t r ậ t l õ e lên trương thiệu ngọc cố gắng nhấc lên pháp lực để ngăn cản hết thệ các thứ này nhưng là thần hồn bên trong kia vô số tâm tình vào giờ khắc này phảng phất hoàn toàn bộ phát ra v a n h theo trương thiệu ngọc mờ mịt ba người đáng sợ uy thế giữa từng trận run r u dậy xuất hiện lỗ hổng đường vũ trong nháy mắt này lắc mình mà ra chỉ là thất tình lục dục như cũ đóng dấu ở bờ ố phía phảng phất mỗi một chữ đều biến thành nguyền r u ộ n một dạng thẳng vào trương thiệu ngọc thần hồn sâu bên trong lúc này tất cả mọi người đều phát hiện trương thiệu ngọc khác thường chỉ thấy hắn che đồn mình con mắt chợ to trong miệng p h à n g phất có tiếng gầm nhỏ chuyển tới ngồi xuống lục sắc sư tử cũng đang phát ra thật thấp gà o t h é t p h à n g phất là muốn để cho chính mình chủ nhân thanh t ỉ n h một ít lâm bà bà cùng tiên các nhân hơi s ử sờ ngược lại đều nhìn về đường vũ bọn họ biết rõ hết thệ các thứ này khẳng định đều là đường vũ dở trò nhưng là cụ thể cái gì thủ đoạn bọn họ lại không biết rõ nhất thời nhìn ánh mắt của đường vũ cũng phòng bị đứng lên tiểu tử là ngươi đang dở trò quỷ lâm bà bà nói đường vũ lắc đầu một cái không phải ta cũng không biết rõ chuyện gì hắn chỉ trương t i ệ u ngọc êm đẹp hắn làm sao lại điên rồi ta hoài nghi hắn có phải hay không là có cái gì bệnh nha mọi người đối đường vũ lời nói đều tràn đầy hoài nghi nhân vị mọi người tựa hồ cũng nhìn ra là đường vũ thủ đoạn có thể cụ thể rốt cuộc là cái gì lại không có nhân biết rõ chỉ có con mắt của mộng vô nhai nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đường vũ tựa hồ muốn bản thân hắn nhìn thấu ở trong ánh mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ mạnh mẽ như vậy người giờ phút này lại khiếp sợ như vậy thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi không thể tưởng tượng nổi một lát sau mộng vô nhai đột nhiên ha ha phá lên cười p h ư ớ ở thì ra là như vậy ha ha thú vị thật sự là thú vị mọi người cũng không biết rõ hắn nói là cái gì trong đó có người muốn tiến lên hỏi nhưng là bước chân dừng lại vì mình an toàn tánh mạng hay lại là liền như vậy dù sao người này một lời không hợp liền giết nhân chủ tất cả mọi người đều nhìn về phía trương t i ể u ngọc giờ phút này hắn ô n đầu ánh mắt tan giả tóc hai bù sù tựa như một cái người điên trong miệng thậm chí phát ra đủ loại không đồng thanh âm nghe chúng nhân đều có chút run sợ trong lòng một người lại có thể phát ra không đồng thanh âm giờ khác này có người hiểu rõ ra đây đều là ngày xưa bị hắn luyện hóa dung nhập vào thần hồn phảng phất lần nữa bị tỉnh lại như thế cho nên mới như thế lâm bà bà cùng tiên các người cũng không có dám tùy tiện mà động bởi vì trương thiệu ngọc đột nhiên nổi điên để cho bọn họ không khỏi thận trọng cũng biết do hết thệ các thứ này là đường vũ dở trò lại không biết rõ hắn cụ thể là làm sao bây giờ đến đây mới là khiến người ta cảm thấy sợ hãi trên người trương thiệu ngọc khí tức từng trận bạo động cặp mắt tràn đầy đủ loại tình cảm lóe lên mà qua hắn đột nhiên nhìn chằm chằm đường vũ giết ta nay không phải trương thiệu ngọc lời nói đây bất quá là bị hắn chiếm đoạt dung nhập vào ngàn vạn c h i hồn khao khát bị n g ư ờ i chiếm đoạt côn đồ cương cương vượt qua bao nhiêu năm giờ phút này mới hoàn toàn đánh thức chính mình vốn là tình cảm nhưng chuyện thứ nhất liền là hy vọng có thể từ trương t i ệ u nghĩa thần hồn chung giải thoát mà ra dù cho bọn mình cũng muốn tránh thoát cái này lồng giam ngươi mau ra tay giết hắn đi trương t i ệ u ngọc thanh em đột nhiên biến thành một cái nữ tử hắn con mắt cũng tràn ngập nước mắt giúp chúng ta giải thoát như vậy côn đồ cương cương vượt qua quá lâu năm tháng thậm chí ngay cả chính mình cũng đều đã quên mất hắn tiếp tục mở miệm nói bây giờ ở bị lạc trung thanh tỉnh sở cầu bất quá chỉ là một cái giải thoát người còn chưa đậu thủ giờ khắc này mọi người hiểu rõ ra nay toàn bộ đều là bị trương thiệu ngọc dung nhập vào những thứ kia đáng thương thần hồn phát ra không cam lòng t ê u gạo bọn họ ở khao khát một cái giải thoát ngắn ngủi thần hồn thanh tỉnh nhớ lại năm xưa b i ế t lúc ban đầu chính mình bây giờ thật sự hy vọng chính là bị giải thoát mà ra trương thiệu ngọc c ũ n g đầu a a q u á t to lên chỉ cảm thấy có vô số thanh em van r ộ i tới tại chính mình thần hồn bên trong không khỏi không thuộc về mình trí nhớ cũng từng đợt từng đợt giống như thủy triều vào tới giờ phút này trương thiệu ngọc đừng nói đánh một trận thậm chí tự mình thần hồn chia ra cũng dễ dàng để cho hắn trở thành một kẻ điên sắp nhập vào quá nhiều thần hồn đạt được đột phá sức mạnh cưỡng hãn giờ phút này b ộ phát ra không cam l ò n g liền ở trong đầu thống khổ kêu thảm động thủ còn chưa động thủ nghiền nát chúng ta trương thiệu ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên khát vọng nhìn đường v ũ m ơ mịt bị lạc vô tận năm tháng ngắn ngủi thanh tỉnh chúng ta chỉ muốn một cái giải thoát ở trương thiệu ngọc bên người lượn lờ lần lượn thân ảnh mơ hồ bọ khát vọng tránh thoát nhưng là vừa không làm được Cuối cùng những thân ảnh khí i a toàn t bông bộ a khát k nhìn đường vũ. Đó là một loại hy vọng giải thoát thư thái. Phản phất ở vô hình chung nói cho hắn biết, để cho hắn giúp nhóm người mình giải thoát. h một biết, vọng vũ. vọng vô đường nói người giải giúp giải Đó để là loại Dầm dầm. ở tức đáng sợ từ trên người trương thiệu ngọc lan tràn quyển tịch bốn phía chỉ là khi thì dần dần không nhìn thấy khi thì cường đại phản phất là bất đồng linh hồn điều khiển thân thể của hắn như thế giải thoát giúp ta đợi giải thoát thiên thiên vạn vạn linh hồn đồng thời gào thét b ộ c phát ra không cam lòng trưng một nghìn tám mươi phân hồn thanh em này để cho mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động bị thôn p h ệ thần hồn bị lạc chính mình ở đường vũ thất tình lục dục chi đạo bên trong ngắn ngủi khôi phục lại cũng hy vọng có thể giải cởi đi trương thiệu ngọc ngươi thật sự là thập thác bất xá sắp nhập vào nhiều như vậy thần hồn bị lạc vô tận năm tháng chỉ vì làm bản thân mạnh lên ngươi đang chết trương thiệu ngọc ngươi đang chết mọi người cùng chung mối t h ủ mà bắt đầu hướng về phía trương thiệu ngọc dối dích mắng sắp nhập vào nhiều như vậy thần hồn chỉ vì làm bản thân mạnh lên như vậy thủ đoạn thật sự là người người o á n trách giờ khác này có người cho rằng nếu như đường vũ động thủ giải thoát mọi người chưa chắc không phải là chuyện tốt một cọc lâm bà bà uy thế thu liễm đi xuống tiên các người thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát giống vậy khí thế nội liễm đường vũ bình tĩnh nhìn chăm chú trương t i ệ u ngọc với bên cạnh hắn lượn lờ đếm không hết không cam lòng thần hồn bọn họ đồng thời ở gào thét bi thương giống giận hy vọng đường vũ có thể giúp bọn họ giải thoát được ta giúp các ngươi giải thoát đường vũ đột nhiên bạo nổ quát một tiếng trương t i ệ u ngọc sau lưng lượn lờ vô tận thần hồn an yên lạng xuống cũng cảm tạ nhìn đường vũ rầm rầm đường vũ không ngừng vây tay thất tình lục dục không ngừng in vào trương t i ệ u ngọ thuộc về những thứ này thật đáng buồn thân hồn vốn là trí nhớ chậm chạp hồi phục tùy ý thế gian thương hại tăng điển chỉ có trí nhớ sẽ không quên mất kịp thời ngươi tự cho là đúng cho là ngươi quên nhưng là một cái tình cờ thời khắc thấy quen thuộc cảnh vật hoặc là nghe được quen thuộc lời nói những thứ kia mơ hồ trí nhớ như cũ sẽ còn rõ ràng nào ngờ trí nhớ thì không cách nào quyết lãng bọn họ đã sớm ở ngươi trong đầu mọc rể nảy m ầ m một đường đi qua cũng năm tháng toát ra một đoá tên là trí nhớ chi hoa này đoá hoa vĩnh không điêu linh theo không n g ừ n đi sẽ có tân cánh hoa sinh trưởng có lẽ tân sinh cánh hoa diễm lệ che giấu một ít đi qua cành lá nhưng là những thứ kia cành lá mãi mãi cũng ở một cái tình cờ cơ hội như c ũ sẽ còn ở ngươi trong đầu mọc r ề nảy mầm toát ra như dầu sôi lửa bỏng rực rỡ tươi đẹp tất cả mọi người đều trầm mặc lâm bà bà cùng tiên các người cũng không có ngăn cản đường ngũ đối với trương thiệu ngọc như vậy thủ đoạn có lẽ liền bọn họ cũng nhìn không được đi thiên tượng nổi lên mang theo thất tình lục dục đồng thời hướng trương thiệu ngọc bao phủ đi vê anh trương thiệu ngọc n ụ c thân trong nháy mắt băng liệt phân hồn phân hồn đem trương thiệu ngọc dung nhập vào thần hồn lấy thất tình lục dục đánh thức sau đó lấy đặc thù thủ đoạn sẽ bị dung hợp thần hồn từ trương t i ệ u ngọc thần hồn chung chia ra mà ra để cho bọn họ tái hiện hẳn là như vậy như vậy thủ đoạn như vậy pháp t h u ậ t lao phu tự hỏi là không làm được đầu tiên là tự thành thiên địa ngược lại lại mang theo thất tình lục dục lực trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mọi người nhìn về phía đường vũ chỉ thấy đường vũ không ngừng vây tay từng đạo mơ hồ hồn ảnh từ trương thiệu ngọc thần hồn chung chia ra mà ra ngược lại bị thiên tượng bao phủ nhìn như đơn giản quá trình kỳ thực đường vũ hao phí không ít tâm lực trương thiệu ngọc thần hồn yên tĩnh lại lực lượng của hắn đến từ người khác thần hồn dung nhập vào bây giờ những thứ này thần hồn đều bị đường vũ đánh thức chia ra mà ra hắn bị triệt để đánh về rồi nguyên hình không nói xa cách chính là ngồi xuống cái này sư tử hắn đều không đánh lại trương thiệu ngọc lòng như trong ngôi nụ cười trên mặt phảng phất là ở tự dễ ước đem những phân đó rách mà ra thần hồn dung nhập vào thiên tượng bên trong đường vũ thở dài nói các vị tiền bối còn rất yếu ớt hay là ở van bối thiên tượng bên trong tu dưỡng một ít ngày giờ đi bị trương thiệu ngọc thần hồn chiếm đoạt dung nhập vào mặc dù đường vũ đưa bọn họ nước ra đi ra nhưng là mỗi người cũng suy yếu vô cùng đa tạ mọi người cùng kêu lên nói cảm kích nhìn đường vũ có lẽ ngay cả bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày lại còn sẽ lần nữa tỉnh lại sau đó sẽ hiện thế gian nhìn như thần hồn suy yếu vô cùng nhưng là chỉ cần cho bọn hắn thời gian khôi phục như cũng là sớm muộn sự tỉnh đường công tử nhìn ngươi có chút phiền phức một người trong đó nữ tử nói ngươi đ ố i bà lao kia bà nói một cái tên là diệp thần y nhân để cho nàng lui bước nàng tự nhiên sẽ rời đi đường vũ xứng sở gật đầu một cái ngay sau đó từ lắc mình mà ra trương thiệu ngọc mờ mịt nhìn không t r u n g không nhúc ních cả người tựa như một cụ t ư ợ n g gỗ tại sao sẽ như vậy hắn ngưng mắt nhìn đường vũ hỏi ta rõ ràng đều đã lao đi rồi đầy đủ mọi thứ tại sao còn có thể như vậy đường vũ thoáng nghiêng lặng ngược lại hỏi ngươi bái kiến mầm mống mọc rể này mầm sao không đợi trương thiệu ngọc m ở m i ệ n g đường vũ tiếp tục nói vốn là đầy đủ mọi thứ quả thật đều đã bị ngươi xóa đi nhưng là ta thất tình lục dục c h i đạo giống như là xuân vũ một dạng tỉnh lại ngủ say mầm mống thôi dừng một chút hắn tiếp tục nói liên quan tới một điểm này roi mắt toàn bộ chư thiên chỉ có một mình ta có thể làm được thôi nay đến không phải thổi liên quan tới như vậy thất tình lục dục tri đạo sợ rằng từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn bản thân một người thôi hơn nữa ngươi nói đơn giản chính là mượn người khác thần hồn từ đó tới làm bản thân mạnh lên thôi đường vũ bình tĩnh nói kia sợ chính là không có ta ngươi tiếp tục cắn bước một ngày nào đó ngươi thần hồn cũng tương tự sẽ chia ra ngươi cũng sẽ như thế không thể chối như vậy thôn vệ thần hồn biện pháp quả thật làm cho trong thời gian ngắn đi tới rất nhiều người dốc cả một đời cũng đi không tới cảnh giới nhưng là lại có tì vết nào ngươi cho rằng là sáng tạo ra cửa này pháp thuật tiền bối không có cách nào hoàn thiện bộ phận sau không hắn nhất định có biện pháp thậm chí nói hắn đều có thể hoàn thành hết vậy chỉ là lại phát hiện như vậy hậu quả từ mà bỏ qua rồi về phần cửa này pháp thuật trong mắt của ta tu luyện có tì vết nào bỏ thì tiếp cho nên vị tiền bối kia mới có thể bảo tồn xuống dưới đường vũ cười hắc hắc thực ra ngay từ đầu nghe ngươi du nhập g n vào thần hồn từ đó đi đến bây giờ ta thì có đối phó ngươi biện pháp cho nên trương thiệu ngọc ngươi bại không a n trương thiệu ngọc lộ vẻ sầu thảm nợ nụ cười thì ra là như vậy thua thiệt ta vẫn còn tự cho là thông minh muốn bù đắp thật sự có một ít nào ngờ ta đường đã sớm sai lầm rồi một lát sau thân xác hắn hoàn toàn bình tĩnh lại bây giờ hắn đối với đường vũ mà nói một cái miệng rộng tử là có thể tát tử hắn trương thiệu ngọc ngồi xuống sư tử phát ra từng tiếng gào thét tránh thoát thân thể bắt đầu nhảy nhót tư ơ mừng tựa hồ cũng đã không nghe lệnh ý rồi trương thiệu ngọc bị sư tử từ trên lưng đánh xuống tới sư tử phát ra tiếng âm thanh gào thét cự móng nuốt lớn một cái liền đẻ xuống trương thiệu ngọc miệng to như chậu máu trong miệng có nước miếng chảy ra sư tử thét dài một tiếng đột nhiên rắp rắt một tiếng đem trương thiệu ngọc trực tiếp cán chết ngay cả thần hồn đều bị sư tử một cái tắt đánh t á nát cũng không biết rõ trương t i ệ u ngọc lúc ấy là lấy như thế nào thủ đoạn thuần phục cái này sư tử bây giờ thừa dịp hắn suy yếu vô cùng thời điểm sư tử đều đang phệ chủ rồi đường vũ nhìn về phía lâm bà bà nói vừa mới một cái tên là diệp thần y nhân nói cho ngươi thối ố i lui. Trước ỉ còn l ngươi. Một câu nói này nhất Một thời câu cho để lui bà, bà n còn Chỉ l một chỉ con mắt, lóe lên lóe suốt quang. Nàng run hỏi đâu? biết Diệp nhất định là quan hệ không tạm tiên các người chân mày không khỏi nhữ lại đường vũ không tốn sức chút nào đã giết chết trương t i ệ u ngọc nhìn như vậy tựa hồ lâm bà bà cũng phải làm phản nếu như chỉ còn lại có chính hắn hắn chưa chắc là đường vũ đối thủ bốn phía như cũng còn có người cất giấu tuy nhiên lại từng người mang ý xấu riêng rồi nhất là đường vũ lộ ra như vậy cường đại chiến lược để cho vốn là một ít muốn muốn chạm sát đường vũ nhân không khỏi thay đổi chú ý thậm chí một số người cũng muốn lôi kéo hắn đương nhiên nhiều người hơn hay là đối với đường vũ kiên kỵ có thể lại không có cách nào có thể đủ cam đoan thật giết chết đường vũ dù sao hắn quá mạnh mẽ hắn bất quá chỉ là hồng ngống cảnh có thể ở mọi người nhìn lại đường vũ đối thủ đã là bọn họ người thế hệ trước rồi nếu để cho hắn đủ thời gian sợ rằng n à y phương chư ngày đều sẽ bỏ l ồ m l ồ m ở dưới c h â n hắn cho nên rất nhiều người tâm tính bất chi bất giác đều đã xảy ra thay đổi người như vậy chưa chắc có thể giết chết đã như vậy còn không bằng lôi kéo đây kết một cái thiện duyên cũng tốt là vì chính mình ngữ phúc dầu dị cũng là vì hậu thế ngữ phúc cho nên tiên các người trò chơi ô i trao lo lắng nếu như chỉ là chính bản thân hắn hắn cho rằng là không giết được đường vũ nói đến thật là có chút một người một cái thần hư c ả n h nhân lại kiên kỵ một cái hồng mông c ả n h nhân đây tựa hồ là từ xưa tới nay chưa bao giờ có hơi hơi do dự đường vũ nói nàng ở ta thiên tượng bên trong vừa mới ta đưa nàng từ trương t i ệ u ngọc thần hồn t r u n g nứt ra đi ra thì ra là như vậy không trách vừa mới ta cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc lâm bà bà nói ta có thể gặp vừa thấy nàng sao nàng ở ta thiên tượng bên trong đường vũ lập lại một câu một khi tiến vào chính mình thiên tượng bên trong nếu như hắn muốn động tay hoàn toàn có thể chém lâm bà bà liên quan tới một điểm này lâm bà bà không sẽ không biết rõ ta biết rõ ta vẫn còn muốn gặp nàng lâm bà bà nhìn đường vũ k i a trương bố đầy vết thương mặt tựa hồ cũng đang khẽ run còn sót lại một chỉ con mắt đang lóe lên lệ quang trong suốt vây anh thiên tượng hiện lên lâm bà bà không chút do dự nào tiến vào thiên tượng bên trong diệp t h â n y thần hồn suy yếu vô cùng an vị ở cách đó không xa mỉm cười nói lâm tiếu ảnh đã lâu không gặp ngươi ngươi lại còn tồn tại ta nghĩ đến ngươi đã sớm vừa nói lâm bà bà thanh âm nghẹn à o ta cũng không nghĩ tới ta ngươi sẽ còn đ ậ p lại diệp thần y thở dài một cái ngươi thế nào biến thành bộ dáng như vậy lâm bà bà tránh né ánh mắt của nàng túi đầu khâu tóc bạc bông u xuống che lại kia tràn đầy tan hoang dung nhan một lát sau lâm bà bà mới lên tiếng lâm tộc không có nàng n g n g đầu lên nhìn thẳng diệp thần y gì cho nên ta mới biến thành cái bộ dáng này buồn cười đi chẳng lẽ là vì báo thủ vì làm bản thân mạnh lên từ đó biến thành cái bộ dáng này tựa hồ rất có thể tiến vào chư thiên thời gian dài như vậy đối với chư thiên một ít lịch sử thậm chí còn một vài gia tộc thế lực đường vũ ít nhiều gì cũng là có chút hiểu năm xưa lâm tộc không thể nói là cường đại nhưng là tối thiểu cũng coi là không tiểu nhất cổ thế lực nhưng mà cho dù như thế như cũ còn bị người khác trong một đêm tiêu diệt diệp thân y bình tĩnh lắc đầu một cái không buồn cười ta lại cảm thấy thật đáng buồn đáng giá không đáng giá lâm bà bà giơ tay lên vớt ve chính mình mặt lương thị nhất tộc bị ta toàn bộ chu d i ệ t tàn sát sự tình như thế lúc trước ta không làm được nàng tự d ễ cười một tiếng lúc trước lâm tiếu ảnh đã chết mà ta cố gắng cường đại không ngừng cường đại vì chính là báo thù thôi đúng nha lúc trước ngươi là không làm được hết thệ các thứ này năm xưa lâm tiếu ảnh tựa như một cái không biết thế sự tiểu cô đ ư ơ n g hiền lành thuần chân ngay cả bên trong gia tộc sát một con gà cũng sẽ không nhận lưu lệ diệp thân y nhẹ nhàng nói ta không quan tâm ngươi giết bao nhiêu người ta chỉ là đang ở nói ngươi là có hay không cũng còn khá nhìn ngươi dáng vẻ tựa hồ không tốt sao năm xưa sát một cái cũng sẽ không đành lòng tiểu cô đ ư ơ n g bây giờ lại trở thành lòng dạ ác độc một cái ác ma có lẽ mỗi người đều biết biến thành năm xưa chính mình ghét nhất dáng vẻ đây là lớn lên hay lại là thật đáng buồn được không có gì không tốt lâm bà bà thanh em khàn khàn nghe không ra bất kỳ tâm tình dừng một chút nàng xem hướng diệp thần y ỉa đã sớm nghĩ đến ngươi đã không có ở đây nhưng chưa từng nghĩ lại là bị trương t i ệ u ngọc chiếm đoạt đến thần h ồ n g trung đáng chết như vậy chết đi thật đúng là tiện nghi hắn diệp thần y mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt bị lạc vô số năm t á n h ngọc cảm tạ đường công tử giải cứu đường vũ vội và nói tiền bối khắc khí vãn bối chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi đường tiểu hữu đa tạ ngươi lâm bà bà nói nhìn dáng vẻ lâm bà bà tuyệt đối sẽ không tìm chính mình phiền thoái hơn nữa thần hồn bên trong nhiều người như vậy bọn họ một khi hồi phục lại đây cũng là một cổ không nhỏ lực lượng tối thiểu chính mình đối với bọn họ có ân cứu mạng một khi có chuyện một câu nói còn có thể không dễ xài sao tiền bối k h á c h khí đ ư ờ n g vũ nói đã như vậy như vậy van bối sẽ không quáy dày hai vị tiền bối nói chuyện cũ rồi hắn chuẩn bị làm thịt tiên các người kia cho ngươi đi ra được nước cùng ai h a i đây tiên các người giờ phút này cũng lộ vẻ do dự có phải hay không là hắn chạy trốn tự hỏi chính hắn tự hồ không bắt được đường vũ chỉnh không tốt còn phải chết tại trên tay hắn dù sao so với thiên thạch tử hắn vẫn hơi yếu một ít ngay cả thiên thạch tử đều chết ở trên tay hắn làm sao hướng là hắn đây sợ hãi bất chi bất giác tại nội tâm lan tràn lên suy nghĩ đến đây hắn biết rõ mình đã không cách nào đi chiến tâm sinh sợ hãi cho dù tiếp tục đánh cuối cùng tử nhất định sẽ là hắn chỉ còn lại n g ư ờ i đường vũ ngưng mắt nhìn tiên các người cười hắc hắc không ai từng nghĩ tới vốn là ba cái thần hư cảnh cường giả vây công đường vũ lại sẽ phát triển đến cục diện như vậy trương thiệu ngọc đi lên không bao lâu liền trúng độc rồi lâm bà bà bởi vì đường vũ một câu nói tựa hồ cũng đã bỏ đi rồi chém chết ý tưởng của đường vũ hơn nữa bây giờ còn tiến vào đường vũ thiên tượng bên trong đi cùng cố nhân nói chuyện cũ đi chỉ còn lại có một cái như vậy không biết tới cường giả đương nhiên một số người cũng cảm thấy này khí tức người tiên cát nhân có phải hay không là không chơi nổi nhìn một thanh phong thua tiên cát nhân lại nhảy ra ngoài bất quá đối với này tự nhiên không có ai ngốc đi tỏ rõ thân phận của hắn như vậy đắc tội tiên cát cái mất nhiều hơn cái được cho nên tất cả mọi người ở đoán biết giả bộ hồ đồ ai cũng không có tại chỗ vạch trần thân phận của hắn tiên các người hư một tiếng đường vũ ngươi là có hay không cho là lao phu sợ ngươi chỉ một chỉ là lao phu chính mình cũng đủ để đưa ngươi chém chết Trước tuy như thế, nhưng mà tiên cắt tâm một trận, như vậy bại vong nhất tìm rút như nhưng người như đường như Đường chân chi lúc cùng Cho chuẩn cơ lòng Lời lại lên là lui. bàn nội nổi này nếu đánh vong định hắn. nên hắn bôi bại bị mà Vào hãi. hội mỡ. sớm vậy đã sợ vũ v vốn cho là bọn họ tiên các mộc thanh phong là thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân nhưng là cùng đường vũ so sánh đúng là vẫn còn yếu đi quá nhiều nhưng cũng là bởi vì như thế càng không thể nào để cho hắn sống sót cho nên hắn chuẩn bị trở lại tiên các tốt các chủ bầm báo một tiếng thế tất yếu chém chết đường vũ nếu không một khi hắn thật lớn lên sợ rằng toàn bộ chư này g đều không người là đối thủ rồi thật sao đường vũ khẽ mỉm cười từ hắn trong lời nói này đã nghe được nội tâm của hắn sợ hãi cho nên đường vũ càng không việc gì phải sợ hắn rồi nếu muốn người muốn giết ta ta tuyệt đối sẽ không để cho người còn sống vừa nói trên người đường vũ uy thế đột nhiên buộc phát ra vê anh trực tiếp một quyền đánh ra tiên các tri nhân mặt liền biến sắc đột nhiên tiến lên trước một bước tất cả mọi người đều nín thở hai người hát phải có kinh thiên động địa đánh một trận nhưng mà ngay tại lúc này tiên các người trong lúc bất trợt hướng xa xa nhanh chóng đi chỉ để lại một đạo phẫn hận thanh â m đường vũ ngươi cho láo phu trở đột nhiên phát sinh b i ế n cố đừng bảo là là người khác ngay cả đường vũ cũng hơi sừng sờ chạy dĩ nhiên cũng làm như vậy hảo não chạy mọi người cũng không còn gì để nói nay một cái thần hư cảnh cường giả lại bị đường vũ hủ chạy ta nhìn thấy gì ta trời ơi ta không phải đang nằm mơ chứ dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy mọi người khỏe miệng có chút có quáp đều có chút khó tin l i ê n này hay lại là thần hư cảnh đây cái gì cũng không phải có vài người bắt đầu khinh bị nhìn đứng lên như vậy bất chiến mà chạy thật sự là có nhục thần hư cảnh cường giả huy danh mọi người nhìn về phía đường vũ lấy hồng m ô n g cảnh làm thiên thạch tử bị thương nặng hủ chạy tiên các người sợ rằng trải qua trận chiến này hãn huy danh sẽ như kinh lôi một dạng rung động chư thiên mọi người phảng phất thấy được một cái cường giả cái thế đang ở dần dần lớn lên lên chỉ là rốt cuộc là hay không có thể lớn lên ai cũng không biết rõ tây cao chịu do lớn hắn hôm nay thật sự biểu hiện ra thực lực chỉ sợ sẽ làm cho người khác càng kiên kỵ đi khóe miệng của đường vũ co quắp một cái tốt nửa ngày mới nói liền này hướng bốn phía nhìn một cái hắn hào khí can vân đại kêu một tiếng còn có ai hắn tự nhiên cảm giác còn có này số đạo khí tức nút ở bàn không toàn bộ thiên đất phảng phất cũng trầm yên tĩnh trở lại yên tĩnh không tiếng động người này tự hồ một cái chọn chư thiên Kinh khủng khiến người khác không không chiến người thiếu giả, tiện cái nhiều cái như hành động thiếu suy nghĩ. Chính là ẩn nút cường giả, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất chân âm trong danh tuyển, đó chính là cái mất nhiều hơn thủ. lược, được. vậy lật suy tùy là là dám dám âm mất đó xuất ở một cái kia sợ sẽ là giết chết đường vũ thì thế nào dựa theo đường vũ chiến lược đáng sợ như vậy có lẽ thật có thể giết chết hắn nhưng là người khác nhất định cũng sẽ bỏ ra không ít giá cho nên ẩn nút trong bóng tối nhân toàn bộ đều lộ vẻ do dự vừa mới chạy trốn cái kia là tiên các người đường vũ lớn như vậy bại một thanh phong để cho bọn họ tiên các mất hết thể diện phòng trừng tiên các tuyệt đối sẽ không như vậy liền như vậy đã như vậy còn không bằng để cho tiên các xuất thủ đây suy nghĩ đến đây mọi người nhất thời cũng không có xuất thủ dự định mấy cổ hơi thở lặng lẽ dần dần không nhìn thấy lại đi đương nhiên còn có người này ở không biết do ôm cái gì mục đích một chiến sắt đến mọi người sợ hãi một ít cường giả vốn là vì đường vũ tới giờ phút này lại hoàn toàn không dám hiện thân đánh một trận thử y nữ tử cũng có chút m ậ n ra nàng biết rõ đường vũ cường đại nhưng chưa từng nghĩ đến cường đại đến trình độ như vậy thậm chí nàng tất cả an bại xong một khi đường vũ thật phát sinh nguy hiểm tự nhiên sẽ có người giúp đỡ hắn có thể là hoàn toàn chưa dùng tới phong tâm nhan cũng là như vậy trong mắt vẻ khiếp sợ đã lui không biết rõ có phải hay không là nàng ảo giác từ vừa mới đường vũ đại chiến cái loại này cái thế vô địch phong thái nàng mơ hồ thấy được thiên thương ảnh tử năm xưa thiên thương cũng là như vậy vô địch cường đại giết tới chư thiên sợ hãi đem chọn cái chư thiên đạp ở rồi dưới chân một vệ bi ai từ phong tâm nhan trong mắt thoáng hiện mà qua nàng ôm trong ngực tiểu hồ ly cười khanh khách đứng lên phảng phất là ở che giấu chính mình chân thực tình cảm ánh mắt của vương cách nóng bỏng nắm chặt quả đấm nhìn đường vũ tựa hồ có hơi sùng bái vũ ca ngự bút vương cách đột nhiên hô to một tiếng vương á tầm cũng là kích động cả người run rẩy không nghĩ tới người này lại như vậy cường đại nhìn dáng dấp tựa hồ không có cơ hội đuổi theo bước chân hắn rồi bất quá cũng còn khá hắn tự nhận là cùng đường vũ vẫn có một ít giao tình với nhau giữa cũng coi là sống chết có nhau rồi nếu như muốn là đ ị c h nhân như vậy thật sự quá mức đáng sợ hắn kích động cũng muốn hô to một tiếng nhưng là vừa nghĩ tới bốn phía nhân vẫn là nhịn được lục sắc sư tử đột nhiên hướng về phía đường vũ gầm nhẹ hai tiếng chậm rãi đi tới sau đó nằm ở dưới chân hắn đây là ý gì này thất thải sư tử thần phục đường vũ rồi hả có người ngạc nhiên nói thất thải sư tử trong truyền thuyết thuế biến đến cực h ạ n rồi có cường đại vô cùng sức mạnh to lớn theo không ngừng đột phá thuế biến trên người sư c ọ n g lông màu sắc cũng đang thay đổi xích tranh hoàng lục thanh lam tử mỗi một màu sắc cũng đại biểu thuế biến đi qua thực lực trong tin đồn tử sắp đi qua sẽ triệt để khôi phục màu trắng sư c ộ n lông cũng chính là thuế biến đến cực hạt rồi chỉ là thuê biến đến cực hạn rồi thất thải sư tử nhưng xưa nay cũng chưa từng có nhìn bò l ồ m l ồ m ở dưới chân sư tử đường vũ đột nhiên có chút hoảng hốt đứng lên còn nhớ đến lúc ấy hắn cưới hoàng sư tinh lên trời xuống đất có thể kia đi bộ đem chọn cái phật môn s è n xoẹt một mảnh hỗn độn thậm chí cho lai ca cũng đi bộ mất rồi từ đó làm cho phật môn đều bắt đầu rồi đại tuyển chỉ chẳng qua hiện nay hồi t ư ở n g lại ngày xưa để cho đường vũ cảm thấy có chút xa xôi lục xác sư tử、ngày. đường vũ có chút không thích cái này màu sắc bất quá như vậy vô duyên vô cớ lấy được cường đại chiến lực không cần thị phí dựa theo cái này sư tử kinh khủng chiến lược mà nói hẳn có thể sánh vai hỗn độn cảnh cường giả nhưng mà như vậy nhân vật mạnh mẽ tại sao còn không có hóa hình đây tra xét rõ ràng một cái lần đường vũ liền hiểu rõ ra ở thân thể hắn bên trong có đến một cổ cường đại phong ấn lực khiến nó từ đầu đến cuối duy trì ở bản thể trạng thái đường vũ sờ một cái nó đầu một cổ nhu hòa lực lượng rót vào rồi thất thải sư tử trong cơ thể thất thải sư tử cảm kích nhìn đường vũ ngay sau đó cũng ở đây lấy tự thân pháp lực xông phá đến phong ấn ông một đạo thân ảnh l o a lên xuất hiện ở bên cạnh đường vũ cách đó không xa chính là lâm bà bà đa tạ đường tiểu hữu lâm bà bà nói một cái nhấp tay lâm bà bà hướng bốn phía nhìn một cái hô to một tiếng ai nếu là ở cùng đường tiểu hữu gây khó dễ chính là cùng ta lâm bà bà đối n ị c h mọi người xôn xao bản thân đường vũ thực lực đã cường đại đáng sợ bây giờ lâm bà bà lại cũng cùng đường vũ giao hảo rồi mọi người còn có chút mậm bức không biết do cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì muốn biết do ở không lâu trước đây nàng còn phải lấy đường vũ thể xác luyện đan đây Thế nào trong nháy mắt thì trở nên đây. Trước 1083, Nhược Thủy、hiện. Tất tĩnh tiếng chút Một nháy Nhược hiện. không nhiên. không chọc nào nên người yên động. ngạc đường cũng càng rồi. giờ cái đây. Bây mọi đã cả Có vũ dễ lâm à nhiều hơn một cái một l bà bà đứng ở cái kia mặt. Lâm bà bà hư một tiếng hướng bốn phía nhìn một cái lập lại lần nữa nói nói ai nếu là dám đả thương đường tiểu hữu chính là cùng ta lâm bà bà là định đa tạ tiền bối đường vũ hướng về phía lâm bà bà có chút thi lễ lâm bà bà tự hồ muốn vi tiếu nhưng mà tràn đầy tan hoa mặt lại khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ nàng thở dài một cái đường tiểu hữu ngươi yên tâm lao bà tử ta ở chỗ này quả quyết sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi nói cảm tạ hẳn là lao bà tử cảm tạ đường tiểu hữu mới đúng để cho ta cùng năm xưa cố nhân gặp nhau t i ê n bối k h á c h khí đơn giản chính là một cái nhấc tay tôi h đường vũ nói mọi người toàn bộ cũng trầm mặc lại thậm chí ẩn núp trong bóng tối nhân cũng đang trầm mặc đến vốn là tất cả mọi người đều cho là đường vũ chắc chắn phải chết nhưng mà không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức như thế đường vũ chiến lược đáng sợ lâm bà bà càng là đứng ở hắn nhất phương như thế tiếp tục như vậy muốn phải trừ hết đường vũ tựa hồ càng tốn sức đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái nói nếu không người đi ra h ư n g chiến như vậy đường m ẫ cáo tử dừng một chút hắn tiếp tục nói đường m ẫ vô tâm chư thiên đủ loại thế lực phân tranh chỉ muốn an tĩnh canh giữ ở nhất phương thôi l ờ i tuy như thế nhưng mà đường vũ lại biết rõ sợ rằng sau này cũng sẽ không yên tĩnh nhất là tiên các cũng sẽ không đ ư ơ n g qua hắn như vậy chiến bại một thanh phong hơn nữa còn đem tiên các một vị trưởng lao trực tiếp hụ dọa chạy bất quá chỉ là ở chuyện này không phát sinh trước tiên các đều đã muốn phải đối phó hắn chuyện lần này đi qua phòng t r ừ n g tiên c á t sẽ càng kiêng kỵ hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp d i ệ t trừ hắn này không người ra mặt một người chiến chư thiên để cho người ta tập thể nghẹn n à o nếu như tiếp tục như vậy đường vũ một khi lớn lên sợ rằng toàn bộ chư này đều sẽ bỏ l ổ n l ổ n ở dưới chân hắn trừ đường vũ bản thân chiến l ư ợ c không nói bây giờ lâm bà bà càng là cùng đường vũ đồng thời tự nhiên sẽ để cho người ta càng kiêng kỵ rồi ta phảng phất thấy được một cái cơn giả đang ở dần dần lớn lên lên như cho hắn thời gian hắn tất nhiên sẽ lớn lên đến để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi bước chỉ là một số người sợ rằng hh đúng nha không nói người khác chính là tiên các sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đi không có cường đại hậu thuẫn một người tiềm lực đáng sợ chưa chắc là chuyện tốt nha mọi người nghị luận ở bỉ bất quá tất cả mọi người cho là cho dù đường vũ có thể hóa giải nguy cơ lần này như vậy lần kế đây hắn lộ ra chiến lược càng mạnh cũng cũng làm người ta càng thêm kiếm kỵ càng muốn phải trừ hết hắn hơn nữa hắn là không chỗ nương tựa phía sau không có bất kỳ thế lực cường đại dựa vào nhìn như là lâm bà bà nói là hướng mọi người tuyên cáo che chở đường vũ nhưng nếu như đường vũ t ử cơ chứ chẳng nhẽ nàng thật sẽ vì đường vũ báo thù sao không nhất định đi mặc dù nàng nhìn như rất mạnh nhưng là với chư thiên nhưng cũng, cũng không vô địch so với nàng cường đại có người ở đường vũ hướng t ử y nữ t ử cùng phong tâm nhan nhìn một cái âm thầm gật đầu một cái thân ảnh nhất tránh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đại bại m ộ t thanh phong đánh bại thần hư cảnh toàn bộ chư ngày đều sôi trào lên đều đang sôi nổi nghị luận không nghi ngờ chút nào nghị luận đều là đường vũ hắn chiến lược không ngờ khiến người ta cảm thấy rồi cường đại đáng sợ lấy hồng nông cảnh có thể chiến bại thần hư cảnh đây là từ xưa tới nay chưa bao giờ quá sự tình nhưng mà đường vũ lại làm được trừ lần đó ra càng nhiều đều vẫn là liên quan tới một thanh phong dù sao hắn là tiên các thiếu chủ vốn là tất cả mọi người cho là hắn nhất định là trẻ tuổi nhân vật vô địch nhưng là lại thua ở kém hắn một cảnh giới đường vũ trong tay cái này làm cho mọi người không khỏi cảm thán tiên các thiếu chủ cũng không gì hơn cái này thực ra không phải một thanh phong không đủ mạnh mà là bởi vì đường vũ quá mạnh mẽ nếu như không có đường vũ như vậy một thanh phong nhất định là số một số hai tồn tại đáng tiếc hắn và đường vũ đương k ỳ m ộ t đời nay không biết rõ có phải hay không là một loại bi hay hỗn độn tinh vực nhất thời sôi sùng sục một mảnh mọi người đều hoan hô nếu như không phải ly sơn lão mẫu đám người hết sức ước thúc mọi người t ô n nộ không đám người cũng sớm đã lao xuống cùng đường vũ kề vai chiến đấu rồi có lẽ bọn họ không phải những người đó đối thủ nhưng là tối thiểu có thể phụng đồi đường vũ trinh chiến để cho hắn không về phần bản thân một người cô quân phân chiến bất quá cũng còn khá đường vũ cuối cùng là chuyển u y thành án rồi hơn nữa lần nữa hướng toàn bộ chư thiên chứng minh chính mình cương đại lao tam đã đi q u á xa chúng ta tựa như có lẽ đã không đổi kịp bước chân hắn rồi laica thở dài nói đã từng tha thiết ước mơ muốn bước nhập t h á n h nhân bây giờ quả thật trở thành t h á n h nhân nhưng mà phát hiện bất quá chỉ là mới vừa khởi bước cái này làm cho laica có chút mất đi ý chí chiến đấu rồi tu đạo một đường vĩnh vô chỉ cảnh phản p h ấ t vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối như thế năm xưa thế giới thiên đạo t h á n h nhân đã là đình phong nhưng là ở nơi này chư thiên đại thiên thế giới lại cái gì cũng không phải nếu như có thể l a i c a vẫn là rất muốn trở lại cái kia thế giới thiên đạo đi xưng ơ vương xưng ơ bá ngang dọc tam giới lục đạo nhưng mà đã không trở về được ngày xưa phật môn đã từng bang đầu trọc giống như làm ộ n g một trận nữ hoa thở dài một cái quả thật so sánh với đường vũ cảnh giới tựa như có lẽ đã ở vô hình chung cùng bọn họ kéo dài khoảng cách hắn đã đi quá xa xa bọn họ đã không đ ổ i kịp bây giờ bọn họ cho dù là cùng đường vũ kể vai chiến đấu thực lực tựa hồ cũng không có cái này q u á thật bây giờ hắn quá cường đại thông thiên thở dài nói ly sơn lão n g ẫ hướng xa xa nhìn một chút âm、um, âm、um, u u nói hắn thế nào còn không có trở lại khoảng thời gian này đường vũ vẫn luôn ở c h ư a thương nhìn như dễ như t r ở bàn tay chiến bại thiên thạch tử trên thực tế theo điệu tượng băng liệt hắn cũng bị không ít c á n trả bất quá trận chiến này để cho hắn được ích lợi không nhỏ tối thiểu đối với thực lực bản thân có rồi một cách đại khái hiểu hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy đạo của bản thân tựa hồ đang vô hình t r ù n g càng tiến lên một bước đường vũ đứng lên k h í t một hơi thật sâu khoe miệng nổi lên một nụ cười châm biếm lúc này hắn nụ cười đông lại một cái hướng cách đó không xa đạo thân ảnh kia nhìn nhược thủy k h ô n cái này n làm cho i i n Dù là lấy bây g đường vũ sững sờ như nhìn nhược thủy lạnh lùng ánh mắt khoác tay lia lịa không, không có không biết rõ tại sao hán tử trên người nhược thủy cảm thấy một cổ hơi thở lạnh như băng cẩn thận hồi suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không có đắc tội nàng ở một cái với nhau giữa cũng không có thâm cựu đại hận gì Trước 1084, phong người 30 năm. Nhược thủy tiếng hử nói, như thế không làm việc đàng hoàng, không biết tu luyện, nhìn như tu vi quả thật có chút tình tiến, nhưng mà trong mắt ta vẫn như cũ phế vật như thế.、Âm、thầm lật rồi một cái mắt. Đường vũ rất tỷ tu ta thể rồi ngươi Nhược như như nhưng như như Đường ngươi Đương mới việc có cũ cái cũng Có chịu phong phế hử không hoàng, không nhìn nhiêu nhiêu nha. nhiên, không hắn hãi bao bao năm. nói, đàng luyện, vẫn muốn nói, luyện năm. năm này nói, đòn. nói, vi đại lời bởi làm mà Âm Mà dám sợ lứa là vũ vì đã bị quả qua cho nên đường vũ yên tĩnh cái này ta cũng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện đường vũ c ư ờ i khan một tiếng nhưng là ngươi cũng biết rõ đồ chơi này không phải cố gắng sẽ có kết quả có lúc càng là yêu cầu kỳ ngộ nếu như cố gắng sẽ có kết quả như vậy không biết được bao nhiêu nhân đã s ớ m bước vào tuyệt đ ị n h rồi càng nhiều là kỳ ngộ lớn hơn cố gắng nhược thủy nhỏ khe híp một con mắt của hạ đột nhiên n ở nụ cười ta cho rằng ngươi tiếp tục như vậy có chút hoang phế thời giờ đường vũ tâm máy động đột dự cảm không tốt nhất thời tự nhiên nảy sinh khoát tay lia lia không có không có ta đang cố gắng tu luyện hơn nữa ngươi khẳng định cũng nhìn ra ta chiến lược bây giờ vẫn là rất có thể chiến lược quả thật không tệ nhưng là còn là còn thiếu rất nhiều tiếp tục như vậy chờ ngươi đột phá đến một bước cuối cùng sợ rằng được không biết năm tháng nào n h ư ợ c thủy bình tĩnh nói ta tìm khắp chư thiên cho ngươi tìm được một nơi địa phương tốt ta cho là phi thường thích hợp ngươi tu luyện cái này bây giờ ta thiếu là kỳ ngộ không phải những thứ này mù quáng tu luyện cái gì ngươi muốn biết có thời điểm một lòng tu luyện càng sẽ rơi vào hạ thành đường vũ làm cười nói nhưng mà tâm lý lại đang suy tư dựa theo chính mình bây giờ thực lực có thể hay không từ nhược thủy trong tay c h ả y mất cũng có thể đi chân đạp pháp tắc trực tiếp l i ề n chơi. phòng chứng nàng tìm cho mình tu luyện địa phương tuyệt đối không phải địa phương tốt gì hơn nữa nhược thủy cái này cô nàng còn không phải nung chịu hải tử nhân chỉnh không tốt cũng có thể mất mạng nhược thủy cờ ư i nhạt ngươi khẩn trương cái gì ta bảo đảm để cho tu vi của ngươi sẽ ở tiến một bước thậm chí cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời l ỡ đất muốn biết rõ cái địa phương này nhưng là thật bất hảo tìm nhà đường vũ vì ngươi ta còn thực sự là hao hết tâm tư cái này lại nói sau này hãy nói đường vũ nói xong thời gian pháp tắc phơi bày hắn phải mau chạy trốn nếu không một hồi cũng có thể không đi được nhược thủy hư một tiếng vung tay lên chỉnh cái thời gian phảng phất cũng như ngừng lại giờ khắc này tự nhiên cũng bao gồm đường vũ bị giam cầm ở rồi thời gian trường hà bên trong theo nhược thủy lần nữa vung tay lên hắn từ thời gian trường hà bên trong rứt xuống đi ra ngoài đường vũ ngạc nhiên nhìn Nhược thủy mặc dù sớm đã biết rõ nàng cường đại tuy nhiên lại không nghĩ tới lại sẽ cường đại tới mức như thế nếu như một khắc kia nhược thủy muốn giết chết chính mình vẫy tay một cái cũng đã đủ để nhìn thấy không người còn nhỏ yếu đáng thương nếu như giết người ta vây tay một cái liền có thể nghiền nát người tự cho là có chút thực lực liền bắt đầu dương dương tự đ ắ c người còn kém xa đây nhược thủy lạnh giọng nói bây giờ đối với mình chiến lược đường vũ không thể nói là có chút dương dương tự đ ắ c tất lại cảnh giới như vậy có chiến lược như vậy khó tránh khỏi để cho người ta có chút kiêu ngạo nhưng là ở nhược thủy vây tay một cái đưa hắn vốn là kiêu ngạo trực tiếp vỡ vụn để cho đường vũ hoàn toàn nhận rõ thực tế đó chính là hắn quả thật còn rất nhỏ yếu cũng hứa chữ thiên bên trong có nhược thủy như vậy cảnh giới nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng sẽ không có nếu như bọn họ một khi xuất thủ như vậy mình là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có trong nháy mắt liền có thể đưa hắn trôn cất diệt đường vũ yên lặng theo ta đi nhược thủy tiếng hử nói còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi trực tiếp một cái nhấc lên rồi hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi tàn phá tinh vực bên trên trước mặt nhất phương hồng sắc ao nước t à n mát ra nồng nặc từ khí không biết rõ tại sao đường vũ nhưng từ chung cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm thậm chí cả người thần hồn đều không khỏi run lên đây là cái gì đường vũ ngạc nhiên hỏi luyện hồn trì nhược thủy nói vì tìm tới như vậy một nơi thật đúng là không dễ dàng nàng nhìn đường vũ hỏi ngược một câu ngươi biết rõ cái gì là luyện hồn trì sao đường vũ lắc đầu một cái nơi này là năm xưa vô số cường giả chiến ý bất d i ệ t tụ tập tri địa là bọn hắn thần hồn cuối cùng trôn cất diệt chỗ nhược thủy trong mắt nổi lên một tia bi a i cho nên ở chỗ này thích hợp kích thích người thần hồn nội lực lượng nơi này bị ta thật vất vả tụ tập đứng lên càng làm cho ta bố trí lên rồi trật pháp tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được kích lợi không nhỏ theo đường vũ thoáng vừa tiếp cận nhất thời vô tận khí tức kinh khủng đập vào mặt chỉ cảm giác mình thần hồn cũng từng trận run dậy phảng phất chỉ cần ở về phía trước đến gần chính mình thần hồn cũng sẽ bị nghiền nát như thế thậm chí có vô tận sát ý không cam lòng gào thét bi thương ở bên thai váo rội đường vũ không khỏi lui về sau hai bước cái chán mơ hồ dướng mồ hôi đây là năm xưa cường giả chiến ý cuối cùng thần hồn thần vẫn chi địa từ đó trải qua vô số năm hóa thành một phe này huyết trì mà trải qua nhược thủy cải tiến khiến cho thay đổi càng đáng sợ hơn rồi năm đó toàn bộ chư thiên đều là huyết nhược thủy nói giống như nước sông như thế hướng phương xa chạy x u ô i ngươi có thể tưởng tượng đến cái hình ảnh kia sao đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái không nói gì mà trung quy có một ít nhân bọn họ chiến ý bất d i ệ t thần hồn bất khuất nhược thủy thanh em dừng lại tốt nửa ngày mới nói năm xưa ngươi đang ở đây hỗn độn tinh vực lấy vạn ma huyết chỉ thay đổi nhục thân cùng thần hồn bây giờ này phương luyện thần chỉ càng thích hợp ngươi ta tin tưởng ở chỗ này ngươi nhất định sẽ có biến hóa long trời lỡ đất nhược thủy thanh em đột nhiên lạnh lùng xuống dưới là chính ngươi nhảy vào đi hay là ta đá ngươi đi xuống đường vũ chỉ luyện hồn chỉ nói nơi này đáng sợ dừng nào ngươi biết không ta đi xuống có thể hội thần hồn vỡ nát nhiều cường giả như vậy chiến ý cùng thần hồn căn nguyên tán là nơi bây giờ là ta không chịu nổi dù là thoáng vừa tiếp cận cũng sẽ cảm giác thần hồn run dày còn làm cho mình đi xuống này không phải chơi lệ hạ đường vũ g i a n khẳng định một khi đi xuống chính mình thần hồn nhất định sẽ bị kia vô tận sát ý trọng thương thậm chí nghiền nát đều có khả năng n h ư ợ c thủy nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ đường vũ vội và nói ta đi xuống cũng không phải không được nhưng là ngươi có thể hay không để cho ta về trước hỗn độn tinh vực một chuyến ta cùng bọn họ cáo cá biệt nói điểm gì ngôn cái gì tiến lên đón ánh mắt của n h ư ợ c thủy thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ cái kia ngươi không nói lời nào ta đem ngươi làm thầm chấp nhận ngươi yên tâm ta liền cáo cá biệt giao phó cái gì ngôn cái gì rất nhanh thì trở lại n h ư ợ c thủy vẫn không có nói chuyện chỉ là nhìn đường vũ đường vũ lặng lẽ lui về sau hai bước một cái xoay người sẽ phải rời khỏi đột nhiên sau lưng một nguồn sức mạnh đánh tới đường vũ cả người không bị khống chế bay lên trời ư n một tiếng nặng n ề ngã rơi vào luyện thần trong ao nhất thời vô tận sát ý cường đại khí tức vào tới đường vũ không bị khống c h ê đau kêu một tiếng n h ư ợ c thủy m ặ t không chút thay đổi huy động tay lạnh lùng nói nơi này bị ta bố trí kết giới ba mươi năm sau tự động sẽ biến mất hoặc là người nơi này thuế biến cường đại đánh vỡ ta thật sự bố trí kết giới sau khi nói xong n h ư ợ c thủy trực tiếp rời đi Trước 1085, đường vũ biến mất.、Vô、tận đáng sợ sức mạnh to thần thần trong mắt rung đường hướng đường nước lớn, sức cùng nhập vào. Để cho 1085, đáng điên Để biến mạnh hồn nhập hắn hồn nháy mắt liền sinh ra nước nẻ. Vũ Vô Vũ vào. sợ ra bởi vì bị nhược thủy bố trí kết giới hắn là không có cách nào đánh vỡ đường vũ ở tâm lý hướng về phía nhược thủy mắm to này rõ ràng cho thấy muốn giết chết chính mình nha vê anh thần hồn như tê liệt đau đớn để cho đường vũ cả người cũng run dậy nơi này vốn là vô số cường giả lưu lại s á t ý cùng với thần hồn cuối cùng mất mạng nơi ở cộng thêm nhược thủy từ đó cải tiến nơi này cho nên đưa đến càng đáng sợ hơn rồi vê anh đường vũ thần hồn lần nữa không chống đỡ được rồi ầm ầm nổ lên sắp nhập vào vô tận bên trong ao mà biến mất không thấy gì nữa chỉ là một chút xíu chân linh nhưng ở đoàn tụ giống như là hát cám hạ không cách nào t r ô n vùi ánh sáng nhạt ở một chút xíu nổi lên ánh sáng nhưng mà theo hắn thần hồn lần nữa đoàn tụ ở vô tận đáng sợ sát ý bên dưới lần nữa băng liệt lòng vòng như vậy qua lại p h ả n phất vĩnh vô chỉ cảnh tử vong trọng sinh nghiền nát đoàn tụ nhược thủy từ đ ằ n g xa hướng nơi này nhìn lại ngươi chuyện này với hắn có chút n g o a n một giọng nói ưu u chuyển tới là khinh yên bóng người nổi lên ừ nếu để cho hắn tiếp tục tiếp tục như vậy muốn thời gian ngắn ngủi đột phá căn bản là không có khả năng nhược thủy lạnh lùng nói ta đưa hắn cưỡng chế phong ấn ba mươi năm tới v u thành vừa được một bước kia đó chính là nhìn hắn rồi l ạ c k i n h y ê n c ư ờ i khẽ một tiếng dương mắt hướng vô tận khu vực nhìn ra ngoài tại sao ta cảm thấy có đáng sợ như vậy khí tức phảng phất ngay tại cách đó không xa đâu rồi chẳng lẽ nói bọn họ cảm ứng được cái gì cổ hơi thở này thật giống như bây giờ không phải lưu lại là vào vô số năm trước đây có người ở lại thời gian bên trong nhược thủy nói dù cho người khác phát hiện nơi này mà vào chỉ muốn không phải những thứ kia nhân vật khủng bố ta ngươi giữa vẫn có thể đối phó chỉ mong đi l ạ c khi n h n h i ê n nói nhược thủy hướng nàng nhìn một cái ngươi còn không có đoàn tụ đỉnh phong chiến lược ta không dám l ạ c khi n h n h i ê n nói một khi đoàn tụ đỉnh phong chiến lược tất nhiên sẽ bị người khác cảm thấy khí tức hai người kề vai sát cánh đồng thời hướng cách đó không xa luyện hồn chỉ nhìn đường vũ trạng thái bị hai người tất cả thu lấy mắt chỉ còn lại có một tia chân linh còn đang kiên trì phảng phất quanh quẩn ở thời khắc sinh tử một khi này tia chân linh bao phủ hoàn toàn hắn phảng phất sẽ chân chân chính chính chết đi một lát sau hai người biến mất ở nơi này chỉ có đường vũ một người ở luyện hồn chỉ chịu đ ư ờ n g sống không bằng chết dãy rùa một năm hai năm suốt năm năm đường vũ cũng không hề trở về phảng phất hoàn toàn biến mất một cái dạng cái này làm cho hỗn độn tinh vực nhân không khỏi lo lắng thậm chí nhiều người đi ra muốn âm thầm hỏi dò đường vũ tin tức nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì không chỉ hỗn độn tinh vực đám người đang tìm đường vũ còn lại một số người cũng là như vậy trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiên các người từ một thanh phong thua ở đường vũ tay hắn càng khắc khổ tu luyện hy vọng một ngày nào đó có thể đang cùng đường vũ đánh một trận dựa nhục t r ư ớ c đánh bại hắn nói cho mọi người hắn một thanh phong mới là trẻ tuổi người thứ nhất về phần tiên các một số người sở dĩ muốn tìm được đường n ũ là bởi vì muốn hoàn toàn d i ệ n trừ hắn dù sao hắn tiềm lực quá đáng sợ nếu để cho hắn thời gian sợ rằng toàn bộ chư này g đều sẽ b ò lồm lồm ở dưới chân hắn mấy năm này bọn họ như cũ còn liên hiệp chư thiên chúng nhân đối kháng những thứ kia quái vật kinh khủng tiên các u y vọng càng như mặt trời giữa chưa rồi phàm là tiên các người vừa ra mọi người không khỏi lui bước ra lệnh một tiếng chư thiên không ai dám không theo về phần những t i ê n ma đó vẫn như cũ có đầu rút cổ ở thuộc về mình tinh vực chính giữa chưa từng nguy hại chư thiên chỉ là này từ đầu đến cuối đều là nhân tố không xác định chỉ cần một khi hoàn toàn tiêu diệt những thứ kia quái vật kinh khủng chắc hẳn tiên các cùng chư thiên đám người sẽ trực tiếp đối trả bọn họ người rốt cuộc đi nơi nào chẳng n h e chết một thanh phong so sánh với đi qua một dạng không có biến hóa chút nào như cũ khỏe miệng mang theo xuân như gió nụ cười chỉ là ánh mắt tướng so với quá khứ lại nhiều hơn một tia như có tựa như vô âm lạnh không thể nào nếu như đường vũ chết thật rồi bọn họ tiên cắc không thể nào dò xét không ra một chút tin tức ở một cái mộc thanh phong cũng không tin tưởng hắn sẽ chết đi ta nhiều hy vọng ở đánh với ngươi một trận ta nhất định nhưng sẽ không ở thua ngươi rồi mộc thanh phong â m â m ú ú nói vê anh trừ thiên chấn động tất cả mọi người đều thấy được thời gian trường hà tan vỡ một cái đại thủ đột nhiên lộ ra mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng uy thế hướng tiên cắt trụp đi qua mộc thanh phong thần sắc ngạc nhiên hắn cảm thấy đây phản phất là ở nhắm vào mình như thế dầm dầm ở cương đại uy thế h ạ toàn bộ tiên cắc cũng ầm ầm sụp đổ một mảnh đột nhiên thời gian trường hà bên trong lần nữa chấn động một trận một cổ lực lượng cường đại miễn cưỡng đem bàn tay khổng lồ kia rời ra chỗ khác ngược lại lần nữa dần dần không nhìn thấy thời gian trường hà đột nhiên phát sinh biến cố bất quá chỉ là thoáng qua giữa để cho mọi người căn bản không có phản ứng kịp bất quá kia sợ sẽ là phản ứng kịp bọn họ cũng không cách nào làm gì bàn tay khổng lồ kia quá đáng sợ nếu như không phải trong lúc bất trợn một cổ lực lượng đem cái này nhấc tay thay đổi sợ rằng toàn bộ tiên cắc cũng sẽ trong nháy mắt chôn cất diệt như vậy cường đại uy thế kia sợ sẽ là tiên các bên trong ngủ say lao tổ đều không cách nào ngăn cản mục thanh phong cả người đều tại ngần ra có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác quá đáng sợ như vậy cường đại uy thế chỉ cần thoáng ảnh hưởng đến hắn sẽ thân tử đạo tiêu nhưng là đây rốt cuộc là làm sao sẽ chuyện vì sao lại có nhân vật mạnh mẽ đột nhiên ra tay với chính mình còn có kia bảo vệ mình nhân lại là ai lãnh thiên hành sắc mặt lộ ra một k i a chầm tư phản phất đối với tiên các tổn thất hoàn toàn không có để ý có người ở tương lai đột nhiên xuất thủ mạnh mẽ như vậy người muốn ra tay với thanh phong chẳng lẽ là kiềm kỵ hắn sao lãnh thiên hành nhỉ non một cái câu trong lúc bất chợt nợ nụ cười hắn càng phát ra cảm thấy một thanh phong chính là thiên cơ tử trong miệng người kia có thể vì t r ư thiên mang đến một tia hy vọng nhân thoáng trầm âm lãnh thiên hành đột nhiên khiến người khác tuyên cáo t r ư thiên nói có tương lai cường giả tới muốn ra tay với một thanh phong cũng còn khá có người khác bảo vệ mới để cho thanh phong may mắn thoát khỏi với khó khăn dùng cái này tới gia tăng một thanh phong hy vọng từ đó lần nữa tọa thực hắn chính là có thể cho chư thiên mang đến hy vọng người kia một thanh phong như cũng còn đang khiếp sợ chính giữa hồi lâu mới như thích trách nhiệm thở phào nhẹ nhõm đắc ý cái gì ngươi cho rằng là thật là bởi vì ngươi sao có thanh âm lần nữa với một thanh phong trong đầu vang lên âm thanh như vậy một thanh phong cũng không xa lạ gì thậm chí ngay cả hắn đều đang hoài nghi rốt cuộc là thật có đến âm thanh như vậy còn làm ì n h tâm ma từ đó làm cho đây nếu quả thật có người nói chuyện tại sao người khác không có cảm giác được rồi ba động đây nếu là thật như thế vậy thì chứng minh người này vô cùng cương đại giọng nói kia ở một thanh phong trong đầu tiếp tục nói ngươi mất quá chỉ là một cái đồ thay thế không đồ thay thế cũng không tính bất quá chỉ là dùng để che giấu người khác bảo vệ người khác một viên quân cơ thôi Trước thanh Thanh chút rốt Thanh Thiên rất tay bất thầm một trưởng chết. Thiên ta rõ. rõ ràng ra ra người như Sư cường ngươi, ngươi, người ngươi, dưới, ngươi cười, ngươi, với với Mộc có cuộc chuyện Mộc có cũng có chắc chắn mọi âm âm xem Đối lại. hỏi nói, giả kiên phải nói giờ Phong không nào Phong Lanh Hành nếu không này bên Lanh Hành nợ đủ cười, ta vẫn luôn lắng gì? lo là là lo bảo ho hầu. phó, quả đáp đây đủ vậy vệ Vừa bây kị ở bởi vì ở sau lưng ngươi cũng có người khác bảo vệ hắn nhìn một thanh phong tràn đầy vui vẻ yên tâm đối với lần này một thanh phong nhữ mày lại bất quá hắn cũng cũng không có nói gì bởi vì hắn thật cảm thấy nếu như không phải cổ lực lượng kia rời đi bàn tay khổng lồ kia hắn nhất định chắc chắn phải chết mấy năm trước ngươi bại vào đường v ũ tay ta biết rõ ngươi một mực cũng canh cánh trong lòng thực ra ngươi đừng lo cái gì hắn bất quá chỉ là một cái khiêu lương tiểu sử thôi ta biết rõ sứ phó ta cũng không hề để ý một thanh phong nhẹ nhàng nói lãnh thiên hành cười ha ha vô vai hắn một cái hỗn độn bên trong tinh vực tất cả mọi người liên tiếp đi ra tìm hiểu đường vũ tin tức tuy nhiên lại từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì này lao tam làm gì đi thời gian dài như vậy cũng không trở lại lai ca ngồi dưới tàng cây một cái tiểu mộc đầu trên ghế đầu c a o mày rên rỉ thở dài nói thật là làm cho nhân lo lắng nha không có lao tam cũng không có cảm giác an toàn mặc dù tất cả mọi người đã tại cố gắng tu luyện nhưng là tu đạo một đường đột phá một bước khó như lên trời tương đối mà nói mấy năm này mọi người trên căn bản cũng không có gì tiến bộ có lẽ là ở bế con đi la hầu cũng không xác định nói nếu như hắn thật có chuyện gì xảy ra c h ỉ sợ sớm đã truyền khắp t r ư thiên rồi hắn nhìn lai ca lướt mắt tiếp tục nói ly sơn nói khoảng thời gian này không để cho ta chờ ở đi ra ngoài bây giờ lao tam không có ở đây hắn hết thẻ cử nhân rất có thể châm đối với bọn ta muốn biết rõ này phương tinh vượt người cùng lao tam quan hệ không cạn đây đã là mọi người đều biết chuyện cho nên tận lực hay lại là khiêm tốn một chút đi bằng không trách c h ỉ n h vừa nói la hầu nặng nề thở dài lai ca hừ một tiếng có chút khinh thường nói cũng chính là nhìn lao tam không có ở đây thời điểm bọn họ mới dám ra đây đắc ý nếu như láo tam vẫn còn bọn họ dám không vê anh thiết bổng dày đặc không c h u n g rung động tinh v ự c tôn nộ g không bóng người mang theo cường đại uy thế ngược lại uy thế nội liễm cách đó không xa một đạo tử y bóng người si ngốc ngưng mắt nhìn hắn khoe miệng từ đầu đến cuối đều mang ôn nhu nụ cười phảng phất ở đạo thân ảnh kia trong mắt chỉ có một mình hắn chính là thiên địa vạn vật cũng không còn tồn tại luôn cảm giác có thể đụng tay đến tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tôn nộ g không nói hắn cách thiên đạo thánh nhân bất quá chỉ có một bước ngắn nhưng là giống như là cách một tầng thật mỏng sương mù một dạng thậm chí không cách nào hoàn toàn bước vào trong đó không nóng n ả y tổng hội đột phá từ h à nhẹ nhàng nói có lúc càng là có thể cố gắng đi đột phá ngược lại rơi xuống kém cỏi người nói cũng đúng tôn nộ không hướng xa xa nhìn một cái ta từ đầu đến cuối cũng đang lo lắng sư phó dù sao hắn đã biến mất rồi đến mấy năm rồi hơn nữa liền trư ngày đều không có bất kỳ hắn tin tức nếu như sư phó vẫn còn dựa theo hắn tính cách là không có khả năng như vậy ngừng đối với đường vũ tính cách tôn nộ không vẫn hơi hiểu biết chỉ bây giờ là nhưng không có bất cứ tin tức gì này càng phát ra để cho người ta lo lắng sư phó tu vi cường đại nhất định là không có việc gì t ử hà nói có lẽ là hắn có chuyện gì đi tạm thời không cách nào thoát thân hy vọng như thế chứ tôn nộ g không nói cách đó không xa tam lăng tử đi tới bây giờ tam lăng tử trải qua tự mình cố gắng ở cộng thêm đủ loại linh đan r ư ợ u dược gia trì xem như bước vào c h u ẩ n thánh đối với lần này tam lăng tử cũng có chút thỏa mãn dù sao này lúc trước ở thế giới thiên đạo bên trong cũng không dám tưởng tượng cảnh giới đại sư h u n h còn không có sư phó tin tức sao tam lăng tử ngu ngơ nói tôn nộ không lắc đầu một cái không có dừng một chút hắn nhắc nhở một câu khắc ỷ vào chính mình tu vi có chút chút ít đột phá phải đi hướng nơi khác nơi này là chư thiên không phải ở thế giới thiên đạo bên trong thực ra tam lăng tử thì sẽ không đi ra ngoài dù sao mỗi một ngày đều nghiên cứu ăn chút cái gì khắc cũng không thế nào quan tâm đại sư huynh ta biết rõ tam lăng tử đáp một tiếng hắn tự nhiên biết rõ chư thiên nguy hiểm hay là ở này hỗn độn tinh vực đợi tương đối an toàn Theo đ ư ờ ngọc vũ khoảng thời gian n à đế thần sắc có chút phức tạp bây giờ đường tam tạng không có ở đây nếu quả thật một khi có cường địch xâm phạm ai có thể bảo đảm mọi người an toàn a tới ngọc đế hướng về phía lai、like、ca chào hỏi một tiếng đột nhiên hỏi nếu như lão tam thật xảy ra chuyện không trở lại chúng ta có thể làm sao bây giờ cái này làm cho laika s ữ n g sở c ạ bạ rồi mấy con mắt của hạ nói hẳn không có thể nếu như lão tam thật xảy ra chuyện tin tức khẳng định đã sớm chuyển khắp chư thiên không thể nào như vậy không có chút nào tin tức nếu như hắn thật gặp bất chắc cơ chứ ngọc đế nói lão mặc dù tam tu vi cường đại nhưng là cũng không có vô địch chư thiên mạnh hơn hắn nhất định cũng có khối người laika thoáng trầm mặc một chút nói cái này chắc chắn sẽ không sau khi nói xong laika xoay người rời đi thái bạch kim tinh đi tới hướng về phía ngọc đế có chút thi lễ b ậ hạ ta cho là bây giờ đường vũ nhiều năm chưa hiện ra rất có thể gặp nguy hiểm gì giống như là bệ hạ từng nói gặp bất chắc cũng khó nói đối với thứ nhất chân chó hắn tự nhiên thấy rõ ngọc đế ý chính là nếu như lão tam thật gặp bất chắc bọn họ phải lần nữa tìm chỗ dựa khác hơn nữa đường vũ ở chư thiên thụ địch đông đảo ai biết rõ một số người sẽ sẽ không tìm được bọn họ từ đó tới tiến hành trả thù nha ngọc đế nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ thái bạch có ý gì cái gì gọi là ý tứ của ta rõ ràng là ý ngươi có mấy lời ngọc đế không thể nói thái bạch kim tinh có thể nói bằng không nói thế nào thái bạch kim tinh luôn luôn thâm ngọc đế tín nhiệm đâu rồi chỉ một chính là chỗ này phần nhãn lực tinh thần sức lực đều vượt xa rồi quá nhiều người rồi lao thần chỉ là muốn bệ hạ hay lại là chuẩn bị sớm hảo nha dù sao bệ hạ không phải một người còn có thiên đình t r ú n g thần thậm chí còn mấy trăm ngàn thiên b i n h thái bạch kim tinh nhìn ngọc đế cân nhắc nói ngọc đế hừ một tiếng c h â m đám người và lao tam đồng thời từ thế giới thiên đạo tiến vào chư thiên có thể nói không có lao tam cũng chưa có chúng ta lần này coi như xong rồi nếu là còn có lần nữa nói ra nói đến đây đ ư n g trách chấm sử trí ngươi đúng là bệ hạ lao thần biết sai nhưng là lao thần cũng là một phen lòng tốt thái bạch kim tinh cố làm sợ hãi vội vàng quỳ trên đất trưng một n có cái gì di n ô n ngọc đế hử một tiếng không xa xử nữ va đợi nhân đi tới ngọc đế vội vàng đi tới hỏi thăm một chút đường vũ tin tức không nghi ngờ chút nào vẫn như cũ không có tin tức gì đường vũ phảng phất từ nơi này phương không gian triệt để biến mất ly sơn lão mẫu vừa muốn há mồm nói chuyện đột nhiên thần sắc nổi lên một k i a mờ mịt tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì những thứ kia ngày xưa ở đường vũ thần hồn ngủ say lúc thấy sự tình tựa như đoạn phim như thế ở hắn trong đầu chợt lóe lên nhanh nàng không cách nào nắm chặt một tòa thành tại sao lại vừa là một tòa thành đây tòa thành này đại đa số người nhớ chính là tòa thành này nhưng là đây rốt cuộc là cái gì thành tại sao mọi người trí nhớ cuối cùng cũng sẽ là nó ông l y sơn lão m â u não hải một trận những thứ kia mơ hồ trí nhớ cũng biến mất vô ảnh vô tung ở nhân quả chi lực quấy nhiều bên dưới nàng lần nữa quên mất nàng sẽ trở về nhất định sẽ l y sơn lão m â u nói không biết là đối người khác vừa nói hay lại là tự đủ thoáng n h i ê n lặng nàng tiếp tục nói bây giờ đã có một ít không có hảo ý nhân muốn đánh mảnh này tinh vực chủ ý có lẽ chỉ có đến hắn lúc ấy thật sự bố trí c h ấ n pháp hắn người không cách nào công phá nhưng là này phương tinh vực an toàn từ đầu đến cuối đều cần dựa vào mọi người sau khi nói xong ly sơn lão nô g bước nhanh rời đi nữ hoa cùng hậu thổ hướng trên bầu trời nhìn một chút đường vũ lưu hạ kết giới vẫn còn ở đó như cũ vẫn còn ở lấy loại phương thức này bảo vệ mọi người bảo vệ này phương tinh vực đi tới hỗn độn nhất tộc tổ đ i ệ nhìn kia nhìn không thấy cuối mộ địa có người không có gì cả lưu lại Đơn thuần chỉ Li à một k h ố khiết không bạch thạch họ tựa hồ liền tựa tên bọn cũng không có. địa, Ly sơn lão m â u đứng ở bên ngoài kết giới hướng về phía mọi người có chút xá một cái những người này công lao vĩ đại đường v ũ đều cùng nàng nói qua bọn họ đều là t r ư thiên bên trong anh hùng li sơn lão m â u hướng xa xa nhìn người rốt cuộc ở đâu ta một người bảo vệ nơi này rất mệt mỏi bốn phía chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua phản phất là ở không tiếng động đáp lại nàng hòa phượng thành như cũng như thế cũng như đi qua một dạng chỉ là thủ hộ ở chỗ này thời gian rất là an ổn chủ yếu là bây giờ tiên các đám người đang ở nhất cổ tác khí chuẩn bị hoàn toàn t h à n h trừ chư thiên bên trong sợ rằng quái vật cho nên tự nhiên không có dư thừa tâm tư để ở nơi này hơn nữa quái vật sau đó bọn họ tựa hồ càng sẽ đối phó thiên ma như vậy nói đến h ỏ a phượng thành còn là tuyệt đối an toàn chủ yếu là bọn họ không có bất kỳ dạ tâm thủ tại chính mình một phe này t h à n h trì đối với đường vũ biến mất năm năm phong tâm n h ă n cũng cảm thấy kỳ quái nếu như nói đường vũ chết trận như vậy sợ rằng sớm đã có tin tức chuyển tới rung động chư thiên rồi nhưng mà trong lúc bất trợt vô duyên vô cớ tin tức bất kỳ không hề có một chút tin tức nào này cũng làm người ta khó hiểu đương nhiên không loại bỏ hắn được nước thời điểm gặp một cái nhân vật khủng bố bị người một cái tắt đập chết từ đó một chút sóng cũng không có cái này cũng có khả năng nhưng là theo phong tâm nhan sự tình như thế sát xuất tựa hồ không phải rất lớn khởi bẩm thanh chủ đột nhiên có vực ngoại nhân vật đáng sợ muốn muốn chạm sát m ộ t thanh phong nhưng là bị một cổ lực lượng khác ngăn cản trở về người làm báo lại đối với chư thiên nhiều mặt dối loạn cùng với không lâu sau phát sinh đánh cướp mọi người không khỏi có chút lòng người bàng hoàng đứng lên phong tâm nhan nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ chỉ nghe người làm tiếp tục nói trải qua chuyện này mục thanh phong hy vọng cũng cao hơn một tầng lầu mặc dù mấy năm trước hắn bại vào đường v ũ tay nhưng là ngắn ngủi vài năm mục thanh phong tu vi lại đang làm đột phá nếu như lúc này ở gặp đường v ũ sợ rằng thắng bại không biết kinh khủng như vậy thiên phú tu luyện cậu thêm bên trên vực ngoại cường đại đột nhiên ra tay với mục thanh phong để cho một số người không khỏi suy đoán rồi mục thanh phong có phải là thiên tuyển tri tử vừa nói người làm âm tầm nhìn phong tâm nhan liếp mắt phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên thiên tuyển tri tử khanh khách, thật đúng là buồn cười nha nàng ánh mắt lộ ra một cái tia khinh thường m ụ c thanh phong hắn xứng s a o báo lại người không nói một lời v ố t ve trong ngực tiểu hồ ly phong tâm nhan trầm mặc hồi lâu hướng về phía người làm phất phất tay tỏ ý hắn lui ra ngoài bất quá nàng cũng biết rõ trải qua một món đồ như vậy chuyện m ụ c thanh phong hy vọng càng sẽ ở lên một tầng mấy năm nay tiên các đều tại vì m ụ c thanh phong tạo thế khiến người khác không thể không tin m ụ c thanh phong liền là lúc sau đại kiếp hy vọng đối với sau này đại kiếp phong tâm nhan cũng có cảm giác bởi vì có người nói qua không lâu sau chư thiên vạn cổ đại kiếp thật chẳng lẽ sẽ có cái gì đại kiếp hạ xuống hay sao phong tâm nhan nỉ non một cái câu ca kia thời điểm ngươi đến sẽ trở về sao ta biết rõ ngươi nhất định không sẽ chết trận ngươi nhất định vẫn còn ở đó thiên thương cả đời chinh chiến nếu như hắn vẫn còn nếu là chư thiên có đại kiếp hắn nhất định sẽ trở lại nghĩ như vậy phong tâm nhan đột nhiên mong đợi cái này cái gọi là đại kiếp sớm một chút đến thu bị lão đầu mấy năm này cũng càng phát ra già đi xuống thu vi lại từ chuẩn thánh rơi vào rồi đại la kim tiên bất quá vương cách còn là phi thường có hiếu tâm từ đầu đến cuối cũng theo ở bên cạnh hắn bởi vì thô bị lão đầu thân thể vấn đề đưa đến mấy năm này cũng không có làm gì đại mua bán ngươi sẽ không cách băng thoáng cái chứ nếu như ngươi cách băng thoáng cái ngươi nhớ đem trên người của ngươi pháp bảo cái gì cho ta vương cách cười hì hì vừa nói đôi mắt nhỏ ở mập mạp trên mặt cũng h i ế p thành một cái hở thô bị lão đầu cầm rượu lên hồ lô uống hai ngụm rượu mắng một tiếng cút con bê lão nhân ra ta so với ngươi còn cường trắng đây bất quá hắn cũng biết rõ ở nhân quả chi lực ăn mòn bên dưới tựa hồ thật giữ vững không được bao lâu ngươi có cái gì gì ngôn sao thông báo một chút tử vương cách tiếp tục nói ta tốt trước thời hạn chuẩn bị cho ngươi đ ú n g rồi thích nơi đó phong thủy quan ở phương diện này không phải ta thổi sợ rằng toàn bộ chư này g đều không có so với ta ở người đi đường ngày ngày nghiên cứu người khác của mộ đối ở phương diện này tự nhiên lành nghề rồi n g ư ơ i cút cho ta thô bị lão đầu chừng đến con mắt mắng một tiếng vương cách cười hắc hắc ngược lại có chút tiếp n ố i nói vẫn luôn tâm tư đang cùng ngươi làm một mộ lớn ngươi tiến bảo khố ta vào mộ tổ tiên ta ngươi liên thủ móc sạch của cải đáng tiếc nha nhìn ngươi thân thể này đã không cho phép ai bất quá ta thật đúng là kỳ quái lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi là thánh nhân nhưng mà lại rơi vào rồi c h u ẩ n thánh bây giờ càng là rơi vào rồi đại la kim tiên cảnh giới t h u bị lão đầu thân thể một trận quen thuộc lời kịch lần nữa tới lão nhân gia ta năm xưa từng ở năm tháng trường h ạ bên trong dương kích bất thế cường địch người bị thương nặng bị thương c ă n nguyên dừng vương cách vung tay lên cắt đứt hắn lời nói này hắn đã nghe qua rất nhiều lần vương cách trợn trắng mắt nói đúng là ngươi nói cũng đúng dừng một chút hắn tiếp tục nói bây giờ ngươi rơi vào rồi cảnh giới như vậy cũng còn khá mấy năm này không có gặp phải địch nhân gì nha bằng không ta ngươi cũng dễ dàng xong c o n bê thô bị lão đầu hư một tiếng khinh thường cười một tiếng dù cho ta là cảnh giới như vậy roi mắt toàn bộ chư thiên có thể giết ta người ít lại càng ít chư một nghìn không trăm tám mươi tám như thế dung nhan lời này vương cách đương nhiên sẽ không tin tưởng cùng cái này lão không chết cũng đồng thời cộng sự nhiều năm rồi tự nhiên biết rõ hắn có thổi một chút hư hư khuyết điểm ngươi đừng không tin lão nhân ra nếu như ta khôi phục trạng thái tột u cùng hư hự chư thiên ta đều tiện tay có thể diện thô b ỉ lao đầu hừ hừ rồi hai tiếng tin tin ngươi nói cái gì ta đều tin vương cách tức giận nói ngược lại hắn nói đường vũ người này đã đến mấy năm không có tin tức sẽ không thật treo chứ thô b ỉ lao đầu hừ một tiếng coi như ta ngươi đều chết hết này phương chư thiên phá diện hắn cũng sẽ không chết vương cách hoàn toàn khi hắn là đang khoác lác luyện h ồ n bên trong ao bên trong ao máu bình tĩnh không lay động hào không dao động chỉ là có một chút xíu yếu ớ t chân linh từ đầu đến cuối bất diện nhìn kỹ bên dưới l u y n hôn bên trong ao đỏ tươi như máu màu sắc tựa hồ bất chi bất giác trở thành nhạt một ít trong h o à n g hốt đường vũ đã không phân rõ mình là còn sống vẫn là chết đi thần hồn lần lượt đ o à n tụ lần lượt bị ăn mòn vỡ nát ở thời khắc sinh tử luân hồi chuyển đổi để cho hắn đều có chút m ở mịt đứng lên nhưng mà kỳ quái là vỡ nát là thuộc về hắn tự mình bản thân thần hồn cũng không phải lúc ấy dung nhập vào k i a m ộ t đạo thần hồn cũng là bởi vì như thế hắn đem chính mình chân linh chặt dính vào cái này thần hồn trên ở kiên trì tới bây giờ nếu không chỉ sợ sẽ là này tia chân linh cũng sẽ bị d ì n n ậ p luyện hồn chỉ quá mức đáng sợ mỗi một ngày cũng chịu đựng thần hồn băng liệt thống khổ như thế ngày lại một ngày dần dần hắn phảng phất thói quen không cảm giác được đau đớn chỉ là ở cường đại s á t ý bên dưới như cũ sẽ còn không ngừng băng liệt có thể bất chi bất giác giữ vững thời gian tựa hồ trưởng đi một tí ngay từ đầu trong nháy mắt băng liệt bây giờ hắn tựa như có lẽ đã có thể giữ vững một giờ luyện hồn bên trong ao không chỉ tụ tập những thứ kia chết đi cường giả s á t ý hay là đám bọn hắn thần hồn bỏ mình cuối cùng nơi bọn họ nói cùng pháp đóng dấu ở trong đó đường vũ thần hồn lần nữa đoạt tụ lần này hắn chịu đựng thần hồn như tê liệt đau đớn hướng luyện hồn c h hạ đi kỳ quái là luyện hồn chỉ tựa như một cái động không đáy và anh càng hướng xuống đáng sợ căn nguyên s á t ý khí tức lại càng phát cường đại hắn thần hồn đã không chịu nổi theo thần hồn lần nữa đoàn tụ hắn không ngừng đi xuống dưới và anh bên hai đột nhiên có cổ xưa bi thương hành khúc vang dội lên chiến chiến chiến vì sở hữu chư thiên dù chết không hối hận bằng vào chúng ta sinh mệnh kể l ệ chúng ta bất khuất dùng chúng ta sinh mệnh hướng chư thiên chúng nhân hiến ế và anh cảnh vật trước mắt nhanh chóng lóe lên vô số người bọn họ người trước gục ngã người sau tiến lên về phía trước lướt đi trước mắt tung toe là máu tươi đang tràn ngập nhuộm máu chư thiên mọi người đang không cam lòng giống giận đang kêu thảm đại đa số người cũng băng liệt thân thể mình tự bạo mà chết v a n h vô tận xa x ô i nơi có kinh khủng ba động đánh tới năm tháng trường hà mơ hồ á n h chiếu mà ra mảnh vỡ thời gian đang bắn tung một đạo thân ảnh ở thời gian bên trong rõ ràng phơi bày ra hắn một thân một mình sừng sững ở này cả người nhuộm máu người bị trọng thương chỉ là bóng người như cũ cao ngất kiên nghị đính tiên lập đ i ệ cương đại khí tức rung động cổ kim cho hắn đối diện là sáu cái thân ảnh mơ hồ đang cùng hắn giao giao ràng co dù cho ngươi tới mức độ này thì như thế nào ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao chư thiên tiêu diệt vạn cổ không còn chúng ta mở lại tân luân hồi ngươi xem phía dưới chúng sinh g à o thét b i thương chư thiên băng rách ngươi vừa có thể làm gì ngươi ngăn cản chúng ta chân thân để cho ta đợi không có thể hàn lâm có thể chư thiên phá diện ngươi khả năng ngăn cản nam tử kia không nói một lời sừng sững ở đối diện bọn họ không nhường n ử a bước thân thể của hắn phảng phất vào thời khắc này hóa thành vĩnh h ằ n ta không chờ được đội phục ngươi cường đại ngươi là từ xưa tới nay duy nhất một nhảy r a này phương cái ao nhân hơn nữa là đi đến trình độ n à y nhân chỉ là ngươi như c ũ không thay đổi được cái gì lục đạo thân ảnh mơ hồ về phía trước mà đi không gian không thể chịu đựng trên người bọn họ t à n mát ra huy thế toàn bộ hóa thành vô tận hỗn độn bây giờ ngươi đã người bị trọng thương bỏ mình ở chỗ này đi có thể để cho ta cùng lúc đó xuất thủ cũng là vinh dự của ngươi Vâng anh trói mắt quăng trong nháy mắt chiếu sáng vĩnh hằng trước mắt ngay sau đó quy về hư vô trừ thiên ở sụp đổ chúng người bỏ mạng máu tươi tung toe tràn ngập ở đường vũ trước mắt chỉ là rất ít người như c ũ còn đang chiến đấu bọn họ chiến đấu chiến đấu chiến đấu biết rõ một miếng cuối cùng t ứ c ngược lại tự bạo đường vũ rất giết không được đi qua cùng bọn họ dục huyết phân chiến nhưng là hắn biết rõ này là không có khả năng đây cũng là luyện hồn bên trong ao một ít tiền bối trận chiến cuối cùng hắn thần hồn dung nhập vào ở đây thấy được ngày xưa q u a n cảnh cảm thụ bọn họ bị thương bất khuất chiến chiến chiến đứng đứng đứng vô tận bi thương khí tức tràn ngập ở đường vũ trái tim phản phất đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều tiêu diện toàn bộ chư thiên hóa là một vùng t ă m tối vô tận hỗn độn chỉ là xa xa như cũ có không tắt quang mang chất thước đó là nam tử kia hắn độc chiến sáu cái nhân vật khủng bố chiến đấu như cũ vẫn còn tiếp tục không biết rõ qua bao lâu nam tử kia thân thể b ă n g l i ệ t hắn hóa q u a n g đi toàn bộ chư này g đều lâm vào bóng đêm vô tận ở cũng không có mảy may ánh sáng đường vũ ngơ ngác nhìn này kia một vùng tam tối vê n h một chút xíu quang mang ở trước mắt lóe lên, lên nam tử kia lại xuất hiện quanh người hắn lưu chuyển vô tận tăng thương khí tức bóng bất bất bóng bên Tóc người như cũng đều đã hoa dâm, phản phất ở vô tận cô độc chúng căn nguyên bất chi bất giác đi xuống. Chân hắn thành, tận trong đáng. giác giá chi đi là hoa phất vậy vô vô cô độc. cô độc đều đã đạp đêm một tòa thành, ở bóng đêm vô tận bên trong du dâm, ở ở không thành mặc dù mơ hồ không cách nào thấy rõ nhưng là đường vũ vẫn như cũ đã nhìn ra đây là không thành chẳng lẽ nói không thành là này người nam tử lợi chế nam tử chân đạp không thành hướng với bóng đêm vô tận t r u n g du đãng cuối cùng hai tay của hắn đem không thành giơ lên dùng sức ném đi vô số mơ hồ năm tháng trường hà hiện lên không thành dần dần không nhìn thấy trong đó hắn đem không thành thả vào rồi năm tháng trường hà bên trong ngày khác ta sẽ hồi phục hết thảy tái hiện hết thảy chờ ta đón các ngươi về nhà thanh âm này ở thời gian trường hà bên trong đồng bình mà tới đường vũ dậy lên nỗi buồn có một loại muốn rơi lệ cảm giác vê anh nam tử kia đột nhiên mang theo uy thế ngập trời xông về xa xôi không biết ngay sau đó đại chiến sôi sùng sục trước mắt sở hữu mơ mơ hồ hồ đang dần dần trở thành nhạt giống như là vẽ ở trên bờ các họa quyển như thế bị nước biển một chút xíu cọ rửa mang đi đây là đường vũ thấy cuối cùng hình ảnh nam tử kia cái thế vô xong thần dũng vô cùng đem một cái nhân vật khủng bố miễn cưỡng miệt nát mà hắn cũng tương tự bị đáng sợ sóng pháp lực xuyên qua toàn bộ thân hình nam tử sừng sững không n ú c đích hắn thật thấp tự nói ta sẽ không chết ngày khác ta sẽ nghịch thiên trở về đến lúc đó ta sẽ thay đổi mạnh đem bọn ngươi toàn bộ đắm diện nam tử thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan trên mặt hỗn độn khí dần dần không nhìn thấy lộ ra hình dáng đường vũ tựa như xét đánh một dạng không n ú c đích đó lại là giống như hắn dung nan tia trương dung nhan lại cùng hắn giống nhau như lúc không cũng có chút bất đồng trên mặt của nam tử kia một k i a bền bỉ cùng bất khuất hơn nữa hắn là đầu tóc bạc trắng mà đường vũ so sánh bất đồng là nhưng có chút khinh bạc cùng bất cần đợi cảm giác trừ lần đó ra hai người cũng không khác biệt còn không chờ đường vũ tiếp tục ngẫm nghĩ kỹ đi đây kinh khủng luyện hồn trì lực lần nữa đánh tới vỡ nát bản thân hắn thần hồn đường vũ vội vàng đem k i a một k i a chân linh dán chặt kia bất hủ thần hồn trên thần hồn lần lượt băng liệt lần lượt đoàn tụ theo mỗi một lần đoàn tụ luyện hồn chi huyết sắc tựa hồ liền bất chi bất giác giảm thiếu một p h ầ n mà cất dấu trong đó vô tận đạo và pháp cũng bị đường vũ dần dần lĩnh mộ trong nháy mắt đường vũ đã với chư thiên bên trong biến mất mười năm rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết chết ở một cái nhân vật mạnh mẽ trong tay cũng là bởi vì như thế mới không có bất kỳ một chút xíu tin tức t r u y ề n ra hỗn độn tinh vực ly sơn lão mẫu này một ít nhân cũng càng phát ra lo lắng mà bắt đầu ở đường vũ biến mất mười năm này mặc dù cũng đang cố gắng tu luyện nhưng là mỗi người đạo cảnh phảng phất cũng từ đầu đến cuối trì trệ không tiến không thấy chút nào đột phá sau vài năm trong lúc đã từng có người muốn dính này phương tinh vực nhưng là xác thực không cách nào đánh vỡ đường vũ thật sự bố trí kết giới cuối cùng chỉ có thể không công mà về nhưng mà như vậy kết giới lại có thể giữ vững bao lâu đây một khi ra tới một cường giả khủng bố tựa hồ trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt đến lúc đó thậm chí bọn họ tất cả mọi người đều đem không còn tồn tại nhìn như bọn họ người đông thế mạnh nhưng là tu vi xác thực từ đầu đến cuối cũng không có đột phá đến đủ để gánh lên một mảnh trời cường đại cho dù là nữ hoa hậu thổ mặc dù có chút đột phá bất quá chỉ là đại đạo thánh nhân thôi tôn nộ g không cùng tử hà này một ít nhân đột phá đến thiên đạo t h á n h nhân mà ở nhân vật mạnh mẽ trước mặt cổ thế lực này xác thực từ đầu đến cuối cũng không đủ nhìn bọn họ với thế giới thiên đạo mà tới không chỗ nương tựa từ đầu đến cuối dựa vào đều là đường vũ bây giờ theo đường vũ tin tức mọi người mới cảm giác được đường vũ tầm quan trọng không nói đừng chỉ cần là đường vũ vẫn còn hắn liền có thể uy hiếp mọi người khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như đường vũ ở những người này còn dám đến hỗn độn tinh vực tùy tiện dương ngoại sao đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ ly sơn lão mẫu thần xác hiện ra mệt mỏi nàng n h ỉ non một cái câu mười năm rồi mười năm rồi cách đó không xa hoa đảo nợ lại tạng lòng vòng như vậy qua lại bất chi bất giác thời gian cũng đã theo hoa nở hoa tàn lưu đi nha trong giây lát quay đầu lại trong lúc bất trợt phát hiện thì ra đã qua lâu như vậy rồi thời gian nhanh để cho người ta có chút ứng phó không kịp như là một cái búng tay trước mắt chốc lát trong hoảng hốt đột nhiên phát hiện mình đã tuổi như vậy thông tin từ đ ằ n g xa đi tới h á miệng tựa hồ muốn nói gì cuối cùng lắc đầu thở dài hay là từ ly sơn lão mẫu bên người đi tới mấy năm n à y rất nhiều người cũng đi ra tìm hiểu đường vũ tin tức nhưng là từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì l i ê n bởi vì như vậy cho nên mới để cho người ta lo lắng sư phó ly sơn lão mẫu gọi hắn lại ừ thông thiên giáo chủ quay đầu nhìn lại thế nào trầm mặc hồi lâu ly sơn lão mẫu mới lên tiếng hắn vẫn còn chứ vẫn còn chứ ngay cả thông thiên đều đã không xác định rồi nếu như đường vũ vẫn còn dựa theo hắn tính cách tất nhiên sẽ ở chư thiên khuấy chuẩn bị phong vân lần lượt để cho tên hắn rung động chư thiên mà ở này thời gian mười năm hắn sắc thực phản g phất hoàn toàn biến mất rồi bất kỳ không hề có một chút tin tức nào nhìn này ly sơn lão m ẫ u m ệ t m ỏ i t h ầ n sắc thông thiên cười nhạt hắn nhất định sẽ trở lại ngay vậy ly sơn lão m ẫ u đột nhiên nở nụ cười ta cũng cho là như vậy có sư phó lời nói này ta càng tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trở lại rất nhiều người không khỏi đèm cựu hận ngọn lửa đốt đốt đến nơi này mà cảm thấy đường vũ thật sự bố trí kết giới người khác xác thực không cách nào phá vỡ n à y càng khiến người ta cảm thấy rồi tức giận thậm chí nói bọn họ là một loại phát tiết đi đường vũ ở thời điểm bọn họ không dám nhưng mà bây giờ đường vũ không có ở đây bọn họ thậm chí muốn sẽ cùng đường vũ có liên quan nhân cũng chém chết k i người h n quá đáng laika cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng cả người khí tức bay lên nhìn bộ dáng kia rất không được lập tức lao ra đi cùng bọn họ đại chiến một trận nhưng mà lai ca đối với tự mình thực lực bản thân vẫn còn có chút nhận thức kết quả là hắn mạn mạn giơ tay lên hướng về phía tinh vực người ngoài giơ lên ngón tay giữa dùng cái này tới nói ra hắn không phục ngọc đế đám người hướng tinh vực ngoại nhìn một chút ở tiếp tục như vậy lao ba cái bố trí kết giới tựa hồ cũng giữ vững không được bao lâu một khi kết giới băng liệt người khác c h ạ n vào n à y phương tinh vực còn sẽ có đến bao nhiêu người sống sót phía dưới phàm t r ầ n mọi người như cũng giống như năm x ư a một dạng một mảnh huyên áo bọn họ không biết rõ không lâu sau sẽ có đến thai họ ngập đầu hạ xuống thực ra như vậy không biết gì không nếm không phải một niềm hạnh phúc có lúc biết do càng nhiều càng ra vẻ mình nhỏ bé ngọc đế thần sắc có chút c u ố n q u y ế t cuối cùng thở dài một cái thái bạch kim tinh đi theo bên cạnh hắn thân là thứ nhất chân chó nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh tự nhiên nhìn thấu ý tưởng của ngọc đế không cách nào chính là đường tam tạng biến mất đã không người bảo vệ này phương tinh vực rồi nhất là bây giờ người khác không ngừng lấy này đến s ò xét tinh vực kết giới nếu là tiếp tục như vậy đường vũ thật sự bố trí kết giới sớm muộn cũng sẽ băng liệt đến lúc đó thiên đình người làm như thế nào chẳng nhẽ chờ chết sao ngọc đế cân nhắc cũng không có bất cứ vấn đề gì dù sao cũng là lấy toàn thể phương hướng đi lên đường đã mười năm rồi có lẽ đường vũ thật không tồn tại chứ chết ở vô nhân biết rõ xó xỉnh thái bạch kim tinh đột nhiên nói ngọc đế nhỏ k h ẽ hiếp một con mắt của hạ thái bạch ngươi nói nếu như hắn thật không ở thiên đình bộ c h ú n g ứng nên đi nơi nào lao thần không biết rõ thái bạch kim tinh vội vàng sợ h ã i thi lễ bất quá lao thần tin tưởng bệ hạ nhất định có chính mình biện pháp tới an bài chúng ta biện pháp ngọc đế lắc đầu một cái khe cười một cái trâm cũng không biết rõ an bài như thế nào những thứ này thiên đình bộ chúng rồi một khi lão tam bố trí kết giới vỡ nát thật chẳng lẽ muốn cùng bọn họ t h ề đánh một trận tử chiến sao chẳng nhẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn này thiên đình bộ chúng hy sinh trâm năm xưa ở thế giới thiên đạo bên trong thân là tam giới c h i chủ một lợi một hành động đều vì tam giới cân nhắc bây giờ tiến vào chư thiên đại thiên thế giới mới phát hiện năm xưa bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi ngọc đế thần sắc có chút tự dễ ư như vậy đại thiên thế giới tựa hồ tùy tiện ra tới một cái cừng giả cũng là chúng ta không cách nào đ ị ợ c nổi hắn nhìn xa xa trâm cũng từ đầu đến cuối cũng đang lo lắng thiên đình bộ chúng làm như thế nào chẳng qua là ta đợi đi theo lão tam tiến vào ở đây nếu là không có lao tam cũng chưa có chúng ta nếu là tùy tiện mang theo thiên đình mọi người rời đi có thể đi đâu bên trong ở một cái như vậy bội bạc để cho ngọc đế còn là có chút ngượng ngùng dù sao cũng là đi theo đường vũ tiến vào chư thiên có thể nói nếu như không có đường vũ cũng không có bọn họ những người này nhưng mà bây giờ đường vũ xác thực không biết tung tích hơn nữa hắn ở chư thiên thụ địch đông đảo theo hắn rời đi đã có không ít địch nhân tìm tới cửa ở tiếp tục như thế đường vũ bố trí kết giới sớm muộn cũng sẽ vỡ nát đến lúc đó thậm chí toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng sẽ tiêu diệt vậy hạ đối với này chuyện chúng ta tự nhiên biết rõ chỉ là bây giờ đường vũ biến mất lấy lao thần thấy chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít mặc dù hắn nơi này bày ra kết giới bảo vệ chúng ta nhưng là như vậy kết giới lại có thể kiên trì bao lâu đây thái bạch kim tinh nói lao thần hy vọng bệ hạ vì thiên đình bộ chúng đám người an nguy hay lại là sớm tính toán tương đối khá nha ngọc đế nhẹ nhàng khụ một cái cách đó không xa lý tính đi tới như cũng giơ tay tựa hồ đang vô hình trung nâng thứ gì t h ầ n s ắ c nghiêm túc nhìn rất là uy phong l ấ m l ấ m chỉ là nâng tay để cho người ta nhìn cùng mẹ hắn tứ chi cứng ngắc t ự như khiến người ta cảm thấy rồi có chút quái dị tham kiến bệ hạ lý tính có chút thi lễ hơi hơi do dự rồi nói ra dám hỏi bệ hạ có thể có đường vũ tin tức hắn tu vi quá mức thấp trông t r ô n g hơi giật mình ngã nhào kỹ năng bước vào chuẩn thánh cảnh giới ở chỗ này căn bản là chưa được xếp hạng bởi vì kết giới không ngừng rung rung lý tính tự nhiên cũng có chút bận tâm đứng lên muốn biết rõ nếu như những cường giả kia thật phá vỡ cho dù là một chút uy thế lan tràn mà qua phòng chừng hắn thì phải xóm con bê người khác thì phải mở tiệc cho nên nói hắn vẫn còn có chút quan tâm đường vụ an ủi dù sao nếu như đường vũ vẫn còn như vậy thì mới có thể bảo vệ được này phương tinh vực cắt ổn mặc dù đang thế giới thiên đạo bên trong nhiều có hiểu lầm càng là đưa đến bệnh trĩ sinh ra nhưng là bây giờ đã là t r ư thiên rồi những thứ kia ân ân đoán đoán sớm đã qua lý tính tự nhiên cũng không đốc từ lúc ấy ở thế giới thiên đạo bên trong biết rõ đường vũ thân là biển số liên đã hoài nghi chính mình c ả c ả bị người thọn nhất định là đường vũ gây nên nghĩ đến đây lý tính cái mông mất tự nhiên giật giật chấp cũng không biết rõ hắn tin tức ngọc đế như cũng còn duy trì hắn ngày xưa uy nghiêm mà ở lý t ĩ n h đám người xem ra thật có chút khinh bỉ không nói đừng chỉ một chính là thực lực ở nơi này phương tinh vực tựa hồ cũng không đáng chú ý đương nhiên so với lý t ĩ n h là cường đại quá nhiều cho nên lý t ĩ n h cũng là không dám quá nhiều lỗ mãng ngọc đế chắp hai tay sau lưng c h ậ m rãi rời đi lý t ĩ n h cùng thái bạch kim tinh liếc nhau một cái cũng ám thầm từ một tiếng từ đầu chi cuối hai người triều đỉnh quan hệ liền không phải rất đúng trả cho dù là đến t r ư thiên đại thiên thế giới cũng vẫn như c ũ không có thay đổi như vậy có thể chứng minh thời gian là cọ rửa không giới cựu hận cách đó không xa laika nắm một cái tiểu m ụ c đầu băng ngồi ngồi ở dưới tàng cây trong miệng còn ngậm một cọn g cỏ côn nhìn như thế hưu nhàn đối với laika mà nói ngược lại trời sập xuống có so với hắn cường đại nhân đỡ lấy đây ông cái này tư tưởng laika cũng liền dừng dưng rồi thích sao đ ị a thế nào ngồi ở tiểu m ụ c đầu băng ngồi dựa và ở trên cây to ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây như có như không chiếu sáng ở laika ngủ say trên mặt nhìn như thế a n tưởng thật giống như viên tịch một cái dạng chỉ là s á t thực ngáy khỏ khỏ rung trời bang chủ đột nhiên bên thai có chuyển tới âm thanh l a i c a giật mình một cái từ trên ghế đ ầ u ngã quỵ hắn cau mày bất mãn nhìn người đến này chuyện gì nhỉ hù dọa mệ sức giật mình di lạc phật nói ban g chủ ta xem ngọc đế tựa hồ có hơi ý tưởng nha l a i c a khinh thường cười một tiếng để cho hắn được nước đi đi này lao ta một không ở nhà có vài người liền mất đi chủ định tựa hồ có chút nhẹ nhàng vừa nói l a i c a nâng lên cái mông đem băng ghế nhỏ hướng dưới bóng cây chuyển giật mình ngược lại đặt mông lần nữa ngồi lên hắn ngậm thảo côn nhỏ nhỏ mị đến con mắt xuyên thấu qua bóng cây nhìn này thái dương chậm người khác yêu làm gì thì làm cái đó đi ngược lại ta liền theo lão ta một con đường đi tới tối ngươi cũng đi nói cho người khác biết nếu như người khác có dị tâm dám đắc ý ta to mồm tát từ hắn di lặc phật há miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng là nhìn một cái lai、like、ca đã an tưởng nhắm lại con mắt cho nên liền không nên q u ấ y giày lai、like、ca yên nghỉ di lặc phật trầm m ặ t xuống không nói một lời xoay người rời đi đi truyền đạt lai、like、ca mệnh lệnh bây giờ ban đầu chọc những thứ này chọc đầu quả thật có chút ngày từ tiến vào chư thiên bắt đầu tựa hồ cũng có chút phiêu nếu như không phải lai ca pháp quy nghiêm minh to mồm cạ c ạ tát chỉnh không tốt cũng phải có người tạo phản rầm rầm tinh b ự c ngoại như c ũ còn có người đánh đến c á ế giới nhưng mà lai ca hoàn toàn không cần thiết chủ yếu là quan tâm cũng vô dụng không đánh lại nếu như có thể đánh lai ca đã sớm lao ra đi tắt bọn họ to mồm rồi luyện h ồ n bên trong ao đường vũ thần hồn đã có thể đoàn tụ nay cổ cường đại sát ý mang theo uy thế đều đã không cách nào vỡ vụn vô số đạo cùng pháp đóng dấu ở hắn thần hồn sâu bên trong luyện hôn chi huyết sắc đã thay đổi rất nhạt rất nhạt cả ngươi hắn nằm ở luyện hồn trong ao nhắm đến con mắt phản phất ở cảm ngộ ngày xưa cường giả thật sự còn sót lại đạo và pháp cả ngươi xảy ra biến hóa long trời lỡ đất vô luận là đạo của bản thân hay lại là pháp ở dạng này lễ r ử a tội bên dưới nâng cao một bước nếu như lúc này hắn đang đối với bên trên thiên thạch tử tựa hồ một quyền là có thể đánh chết hắn pháp tác chi vũ cựu tự quyền tam tượng cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất so sánh với năm xưa căn bản không thể so sánh nổi nhưng mà kỳ quái là hắn bản nguyên khí hơi thở tựa hồ cũng ở đây bất chi bất giác sản sinh biến hóa liên quan tới một điểm này đường vũ cũng không nghĩ ra muốn biết rõ bất kỳ vật gì cũng có thể thay đổi chỉ có căn nguyên không nên thay đổi nhưng mà hắn bản nguyên khí hơi thở so sánh với lúc ban đầu quả thật có biến hóa không nhỏ có lẽ là ngay từ đầu thần h ồ n băng liệt hắn chân linh dán chặt ở đó t i u bất d i ệ t thần h ồ n trên từ đó làm cho bản nguyên khí hơi thở phát sinh biến hóa đi trừ lần đó ra tựa hồ cũng không có chớ giải thích tới thiếu đường vũ thì cho là như vậy luyện h ồ n bên trong ao vô tận khí tức đáng sợ vào tới nhưng mà đã không cách nào đối đường vũ tạo thành tổn thương chút nào rồi theo luyện hồn bên trong a o cối u cùng hết u y sắc biến mất vô ảnh vô tung đường vũ đột nhiên trận mở con mắt hai mắt sáng chói p h ả n phất nhìn hết tầm mắt cổ kim tương lai c ư ờ n g đại khí tức tràn ngập để cho này phương tinh vực đều run dày thân thể tràn đầy cường đại lực bộc phát hắn nhục thân cũng thuế biến nâng cao một bước thậm chí không dùng pháp lực đơn thuần lấy sức mạnh thân thể là hắn có thể hoành tử thần hồn cảnh cường giả Phạm anh, ngay tại ngay đường vũ Trước 1091, h nhưng độn n t i vực có thủy cương đại, thể sắc thuế biến, pháp lực tinh nhưng mà hay lại là như c ũ không cách nào đánh vỡ mở cái này làm cho đường vũ vốn là bởi vì đột phá mà cảm thấy mừng rỡ tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì so sánh với nhược thủy hắn vẫn như tiểu quá mức nhưng hôm nay luyện hồn chỉ tinh hoa đều đã bị hắn hoàn toàn hấp thu xong ngay cả ngày xưa những người đó lưu lại nơi này đạo và pháp cũng bị hắn lĩnh nộ một cái thông suốt và tập thân đạo pháp hợp là một thể có thể nói bây giờ luyện hồn chỉ đối với đường vũ mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi nhưng là hắn xác thực không đi ra l ọ t nơi này cái này làm cho hắn càng buồn bực luyện hồn bên trong ao vốn là huyết sắc ao nước tràn đầy vô tận s ắ c ý bây giờ này hết thể đều đã biến mất vô ảnh vô tung ao nước thay đổi một mảnh trong suốt hào không vận sóng tựa như ao tù nước đọng vê a n đường vũ xuể bàn tay ra vô tận sức mạnh to lớn ở trong lòng bàn tay lan tràn cương đại hỗn độn khí hơi thở hóa thành một đạo vô cùng đáng sợ uy thế sông về nhược thủy thật sự bố trí kết giới vê anh kết giới xuất hiện vẻ run rẩy cũng vẹn vẹn chỉ là vẻ run rẩy trừ lần đó ra lại không còn lại cái này làm cho đường vũ tức miệng mắng to đứng lên hắn nghiêm trọng hoài nghi nhược thủy cái kia cô nàng là muốn đưa hắn phong ấn đến chết nha mặc dù đường vũ không biết rõ qua bao lâu nhưng là tự mình cảm giác hẳn là được có mấy thập niên nhược thủy nhược thủy đường vũ đột nhiên quát to lên mấy sức cũng thuế biến xong rồi ngươi vội vàng thu thần thông đi nhưng là bốn phía không có bất kỳ một chút thanh âm đường vũ lại kêu to rồi hai tiếng cuối cùng nổi giận thở dài một cái nhắm lại con mắt lần nữa cảm nộ lĩnh nộ những thứ kia đạo và pháp bây giờ không đi ra loạt nơi này chỉ có dùng cái này để giết thời gian rồi cũng không biết rõ hỗn độn tinh vực những người đó thế nào bọn họ có thể hay không cho là mình đã trúng độc rồi đây đương nhiên càng nhiều là đường vũ lo lắng bọn họ bởi vì hắn ở chư thiên thụ địch quá nhiều chỉ sợ người khác đem các loại cừu hận liên lụy đến trên người bọn họ cũng là bởi vì như thế đường vũ mới như thế khát vọng muốn phải phá kết giới này quay trở lại nhưng là lấy hắn bây giờ pháp lực hay lại là không làm được có lẽ đang đột phá một cảnh giới mới có cơ hội đánh nơi này phá đi bất quá như đã nói qua hắn t ự hồ thật cho tới bây giờ cũng không có dụng tâm như vậy tu luyện qua hai mươi năm rồi đường vũ đã từ nơi này phương chư thiên biến mất hai mươi năm rồi ở nơi này thời gian hai mươi năm bên trong không có tin tức gì đưa đến hôn độn tinh vực tất cả mọi người không khỏi hướng không địa phương tốt đi suy tư thậm chí một ít người cũng đã bắt đầu nghiên cứu đường l u i vấn đề chủ yếu là hôn độn tinh vực cũng hỗn loạn không ngừng để cho người ta ăn ngủ không yên bây giờ mất đi đường vũ cũng liền hoàn toàn mất đi núi d ự a nếu như một khi đánh vỡ đường vũ thật sự bố trí hạ cảnh giới bọn họ những người này như thế nào chống lại một số người thậm chí lấy một loại hài hước thủ đoạn k i a sợ sẽ là đi ngang qua h ô n độn tinh vực cũng sẽ oanh thượng một q u y ề n hai q u y ề n dùng cái này tới đe dọa người bên trong nay hận thông t i ê n đám người răng đều nữa rất không được vọt thẳng đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng đại chiến một trận nếu như không phải ly sơn lão mẫu khuyên giải an ủi đến phòng trừng thông t i ê n cùng tôn nộ không la hầu đám người đã sớm xông ra quá khi dễ người rồi thời điểm đường vũ vẫn còn ở bọn họ có thể dám như vậy ngâm cuồng đơn giản chính là đường vũ biến mất hai mươi năm để cho bọn họ cho là đường vũ đã trúng độc rồi ly sơn lão mậu ám thầm hư một tiếng nhưng vẫn là không thể làm gì thở dài một cái nữ hoa cùng hậu thổ liếc nhau một cái hai người biến mất ở rồi hỗn độn tinh vực cách đó không xa ba người cất tiếng cười to từ đường vũ sau khi biến mất hỗn độn tinh vực những người này cũng co đầu rút cổ ở đây không dám tùy tiện xuất hiện bất quá hắn đã biến mất hai mươi năm rồi sợ rằng đã sớm tử ở tay người khác đi nói đến đường vũ xác thực không thể không đội phục hắn thiên phú tuyệt đối là chư thiên đệ nhất nhân điểm này quả thật không tệ hắn thiên phú chiến l ự c đáng sợ không người nào có thể so với nhưng là tự cho là đúng chiến bại một thanh phong cùng thiên thạch tử đám người liền cho rằng chư thiên vô địch sao nào ngờ còn có một vài người so với hắn cường đại rất nhiều nhiều nữa bốn chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất cũng là một ít lần nút cường đại lánh đời người gây nên đi không ưa hắn như vậy hoành hành n ă n g ngược đang lúc này ba người sửng sốt một chút chỉ thấy hai cái nữ tử với hỗn độn bên trong tinh vực mà ra lạnh lùng nhìn bọn hắn đường vũ tuy không có ở đây có thể hỗn độn tinh vực Cũng mặc dù không phải ra tới một người một dù phải tới ra lục à này có nói. thể thổ Hậu anh. nơi dương ai. Voi l đạo luân hồi trực t i ế nhanh lên. chóng n g xoay trọn đem một người trong đó nhân nghiền nát mà nữ hoa một trưởng cũng đánh tan nát một cái còn sót lại người kế tiếp xoay người chạy nhưng mà một cây nhánh hoa đột nhiên từ trong hư không lộ ra đâm xuyên qua thân thể của hắn hồng s ắ c tiểu hoa không ngừng dính đầy trong nháy mắt nở rộ rồi toàn thân nữ hoa vung tay lên nhánh hoa cùng đoá hoa biến mất vô ảnh vô tung thật đúng là một cái phiền p h ứ c nha nữ hoa nói nếu quả thật có cường giả tới ta ngươi tựa hồ cũng không chống đỡ được nàng và hậu thổ bất quá mới vừa bước vào hỗn độn cảnh thôi thậm chí tùy tiện ra tới một hồng mông cảnh nhân hai người cũng không đối phó được đi một bước nhìn một bước đi hậu thổ bình tĩnh nói biết bội thiên lớn cùng người khác cường đại, cái với trời ta một chư cùng khác cường cho càng phục sức chư mình đánh đường rộng lớn này ra làm lấy vũ, dừng a dựa ta n huyền hắn không ngươi, này phương tinh h hoách. chỉ thể Bây đây, vào có có vực bảo giờ rồi. ở d vệ một chút nữ hoa tiếp tục nói chỉ hy vọng không cần có đến cái gì đáng sợ cường đại đánh tới nếu không ta ngươi cũng không có năng lực làm hai người bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi quay trở về hỗn độn tinh vực bởi vì cảm thấy cách đó không xa có cường đại khí tức đánh tới hòa phượng thành nghe người làm báo lại phong tâm nhan lông mày kẻ đèn hơi nhữ lại liên minh bọn họ gần đây muốn đối hỗn độn tinh vực xuất thủ này phía sau nhất định là tiên c á t đang đ h ú n g tay nhiều năm trước mục thanh phong bại bởi đường vũ tiên c á t xuất động số vị cao thủ tìm đường vũ hạ xuống nhưng là từ đầu đến cuối cũng không thu hoạch được gì nhưng là đường vũ đại bại mục thanh phong thậm chí đem một vị trong đó tiên c á t trưởng lão bị dọa sợ đến chạy chối chết để cho tiên c á t mất hết thể diện tiên c á t đương nhiên sẽ không tính như vậy người làm dương mắt hướng phong tâm nhan nhìn một cái tiếp tục nói bây giờ đường vũ biến mất tiên các đem hết thệ các thứ này cũng giận cá chém thất ở hỗn độn tinh vực một số người trên người mấy năm n à y bọn họ t r i n h chiến những thứ kia quái vật kinh khủng để cho tiên các hy vọng đạt tới đ ỉ n h phong hơn nữa còn cố ý tản mát ra tin tức hôn đồn tinh vực những người đó cùng đường vũ đều là tùy tiện xuất hiện ở chư thiên bọn họ rất có thể là khu vực ngoại lai khách tới đây mục đích chính là đối chư thiên gây dối cho nên không ít người chuẩn bị cùng đối hỗn độn tinh vực xuất thủ chuẩn bị đưa bọn họ hoàn toàn đáng diệt nghe người khác bẩm báo phong tâm nhan đột nhiên cười bọn họ tiên các quả nhiên vẫn là như thế vô s ỉ nha còn mê hoặc đến người khác đánh như vậy đại nghĩa cờ hiệu thật sự là để cho ta nghiêm ngộ nếu quả thật đối hỗn độn tinh vực xuất thủ thật đúng là một cái phiền phức đối với hỗn độn tinh vực thực lực tổng hợp phong tâm nhan tự nhiên có chút hiệu thuộc về cường giả đỉnh cao có thể nói căn bản không có không nói người liên minh liên hiệp chư tiên một số người liên vẹn là người liên minh xuất thủ hỗn độn tinh vực tựa hồ cũng không có sức chống cự nhiều năm như vậy người khác đối hỗn độn tinh vực liên tiếp khiêu khích tựa hồ phía sau cũng là có người khác căn bài lấy như vậy thủ đoạn tới làm đục hỗn độn tinh vực những người đó nhưng là càng suy nghĩ nhiều nhất định hay là ở dò xét đường vũ có thể xuất hiện hay không chứ như vậy khiêu khích nếu như đường vũ trở lại dựa theo hắn tính cách tất nhiên sẽ nhuộm máu chư thiên bây giờ hắn đã biến mất rồi lâu như vậy sợ rằng kiên kỵ hắn những người đó cũng đã không cố kỵ gì đi phong tâm nhan khinh thường cười một tiếng ôm trong ngực tiểu hồ ly nghiêng nằm ở trên g ế có ánh mặt trời chiếu sáng vào tỏa ra nàng giữa hai lông mày kia tia l ư ử i biếng thanh chủ ta cho là hỗn độn tinh vực sự t ì n h cùng ta đợi có quan hệ gì nếu như tùy tiện nhúng tay hỗn độn tinh vực sự t ì n h thậm chí sẽ liên lụy chúng ta h ò a p h ư ợ n g thành muốn biết rõ tiên c ắ t trong lòng có đoán chúng ta coi là cái đinh trong mắt nếu quả thật nhúng tay hỗn độn tinh vực sự t ì n h như vậy tiên c ắ t chỉ sợ cũng sẽ có một cái quang minh chính đại mượn cớ đi đối phó ta chờ một người trong đó trưởng lao nói đường vũ đã biến mất rồi nhiều năm không rõ sống chết có lẽ thật đã gặp gỡ cái gì bất chấp đi ta biết rõ thành chủ cùng đường vũ có chút đồng thời xuất hiện thậm chí nói mấy vị lão tổ cũng đối với hắn khen có thừa nhưng là bây giờ hắn đã biến mất rồi cho nên ta cho là chúng ta không nên nhúng tay những chuyện này phong tâm nhan cười khúc khích hắn nha tuyệt đối sẽ không chết ngược lại thần sắc lạnh lẽo hướng về phía người khác vung tay lên chuyện này ta tự có tính toán các người đi ra ngoài đi phía dưới vài người chậm rãi đi ra ngoài phong tâm nhan nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hồ ly phảng phất là đang chầm tư cái gì sau một hồi phong tâm nhan biến mất ở nơi này minh mật cung t ử y nữ tử tự nhiên cũng hiểu được những thứ này nàng cũng đang chầm tư trong lúc bất chợt một cổ hơi thở đánh tới người nào dám tùy tiện sông ta minh nguyễn cung có người tiếng quát nói khanh khách quen thuộc mị hoặc tiếng cười van g rội ở người sở hữu bên thai t ử y nữ tử cười nhạt mở miệng nói để cho nàng đi vào phong tâm nhan ôm trong ngực tiểu hồ ly chậm rãi đi vào trực tiếp ngồi ở một bên phượng thành chủ đại gia q u a n lâm thật đúng là khách hiếm thấy nha t ử y nữ tử nhẹ nhàng nói phong tâm nhan cười khúc khích thế nào không mời ta uống ly trả không bên cạnh có người vội vàng đi tới rót một ly trả phượng thành chủ tới đây chẳng nhẽ chỉ là vì uống trà sao từ y nữ tử từ tốn nói đối với phong tâm nhan ý đồ nàng bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít tự nhiên không phải phong tâm nhan trực tiếp có nên nói hay không nói người liên minh tựa hồ muốn tấn công hỗn độn tinh vực đối với lần này không biết rõ ngươi có ý kiến gì không từ y nữ tử có chút nhữ mày n ă m xưa đường vũ ở thời điểm ta cũng đã nói chỉ cần hắn nghĩ ta minh nguyện cung có thể tất cả thuộc về danh nghĩa bây giờ hỗn độn tinh vực gặp nạn ta minh nguyện cung đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng xem hướng phong tâm nhan trong mắt mang theo tựa như cười mà không phải cười nhẹ nhàng nói không biết rõ phượng thành chủ là dụng ý gì muốn biết rõ đối với phượng thành chủ hỗn độn nhất tộc thân phận nhưng là chư thiên chúng nhân vẫn luôn muốn phải chứ hết một đám khiêu lương tiểu sự thôi phong tâm nhan cười khúc khích tràn đầy khinh thường nói về phần ta dụng ý ừ ta vốn là còn đang do dự chính giữa bất quá thấy được ngươi dứt khoát như vậy đã như vậy ta cũng không có cái gì tốt do dự dừng một chút phong tâm nhan tiếp tục nói mấy năm nay vẫn luôn âm thầm phát triển minh nguyệt cung thế lực sợ rằng bây giờ minh nguyệt cung thế lực đã trải rộng chư thiên đi từ y nữ tử cười nhạt như nhau các ngươi hỏa phượng thành không cũng là như vậy sao ta chỉ là muốn dẫn hôn đ ộ n nhất tộc sống trường lâu một chút thôi cất giữ hôn đ ộ n nhất tộc huyết mạch phong tâm nhan nói về phần nói giã tâm cái gì liên quan tới một điểm này ta xác thực không cách nào cùng ngươi như nhau chẳng n h ẽ phượng thành chủ không sợ đột nhiên nhúng tay chuyện này từ đó làm cho bị tiên các ghi hận bên trên từ y nữ tử uống một hấp t r à chậm dãi nói cũng chính là mấy năm nay tiên các vẫn luôn bận bịu cùng những thư kia quái vật kinh khủng giao chiến nếu không chỉ sợ sớm đã đối phó ngươi chứ phong tâm nhan hừ một tiếng một đám dối trá tạm t o i thôi trong mắt nàng nổi lên uy nghiêm hận ý ngày khác ta nhất định sẽ giết tới thiên các cương đại khí tức xen lẫn vô tận đoán hận từ trên người phong tâm nhan tàn ra ngay cả t ử y nữ tử đều cảm giác được kinh hãi hỗn độn nhất tộc nợ máu ta biết một chút điểm đòi lại phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên chỉ là theo như vậy trong tiếng cười s á t thực mang theo vẻ đau thương t ử y nữ tử thở dài một cái bây giờ tiên các một ít chuyện đều đã giao cho một thanh phong xử lý mặc dù nhiều năm trước hắn đã từng bại vào đường vũ tay nhưng là mấy năm này hắn xác thực tiến bộ thần tốc hơn nữa mấy năm trước v ư ợ t ngoại lực lượng đáng sợ đánh tới cộng thêm tiên các tạo thế để cho một thanh phong hy vọng như mặt trời giữa trưa tựa h ồ tất cả mọi người cho là hắn nhất định là lúc sau đại kiếp có thể mang đến hy vọng một người vừa nói t ử y nữ t ử khinh thường hừ mà bắt đầu đối với cái này nhiều chút ta đương nhiên sẽ không tin tưởng nếu như nói thật sẽ có hy vọng một người xuất hiện ta càng tin tưởng là đường vũ phong tâm nhan nói nhiều năm trước đường vũ cùng một thanh phong đại c h i ế n lúc lấy lúc ấy tiên các đại hội xông qua ba cửa ải ra điều kiện từ đó nói lên bảo toàn hỗn độn tinh vực mọi người đối với lần này một thanh phong còn lập được đại đạo lợi thể một thanh phong bế quan t ử y nữ tử cắt đứt lời nói của nàng ở không lâu trước đây phong tâm nhan sửng sốt một chút cười khanh khách đứng lên thật đúng là có thú nha quả nhiên tiên cắt cũng là một đám dối trá đồ chơi bọn họ dối trá ta ngươi tự nhiên lòng biết rõ đáng tiếc nha bây giờ bọn họ thế lực quá mức đáng sợ t ử y nữ tử nói dù cho ta ngươi cùng liên thủ muốn bảo toàn h ô n độn tinh vực mọi người một khi ở tiên các người xen vào dưới tay tựa hồ cũng là không làm nên chuyện gì minh nguyệt cung hỏa phượng thành mấy năm nay phát triển đã sớm trải rộng chư thiên nhưng mà cho dù như thế cùng tiên các so sánh vẫn như cũ thiên địa khác biệt chỉ sợ cũng liền đường vũ cũng sẽ không nghĩ tới dù là bây giờ hắn bị phong ấn nhưng là vẫn như cũ có người như vậy bảo vệ hỗn độn tinh vực đối với phong tâm nhan cùng t ử y nữ tử mặc dù là từng có giao tình nhưng là xác thực đến nơi này như vậy mỗi người không tiếc đánh cuộc tài sản tánh mạng đây tuyệt đối là ra đường vũ dự liệu trong liên minh nghe nói muốn diệt trừ hỗn độn tinh vực mọi người liền liên hồng quân cũng hơi sừng sờ hỗn độn tinh vực những người này đều là năm xưa thế giới thiên đạo bên trong đừng để ý nói thế nào muốn diệt trừ bọn họ nội tâm của hồng quân vẫn còn có chút phức tạp nhưng là hắn bất quá chỉ là một trưởng lão nhìn như quyền cao c h ứ c trọng trên thực tế căn bản không có bao nhiêu thực quyền đối với lần này hồng quân cũng có chút không thể làm gì bởi vì đi hắn bản năng cũng thì không muốn tấn công hỗn độn tinh vực mọi người dù sao tất cả mọi người là đồng hương ở một cái mặc dù đường vũ biến mất lâu như vậy nhưng là theo hồng quân hắn tuyệt đối sẽ không chết lấy đường vũ kinh khủng như vậy chiến lược nếu như biết rõ mình đám người tấn công hỗn độn tinh vực như vậy thì hoàn toàn đi về phía đối lập một mặt đối với lần này hồng quân tự nhiên biết rõ mặc dù với chư thiên bên trong với nhau là đối lập nhưng là đường vũ lại trong bóng tối nương tay như nếu không mình đám người đã sớm trúng độc rồi cuối cùng hồng quân đề nghị nếu như có thể thu phục hỗn độn tinh vực cho mình sử dụng như vậy thì khởi không phải là không dùng đi tấn công người khác đối với cái này một chút liên minh chúng người cho rằng đúng là một cái không tệ đề nghị nhưng là phía sau có người âm thầm chúng tay bọn họ xác thực không làm chủ được kết quả là minh chủ quyết định cùng người sau lương thương nghị một phen nếu như hỗn độn tinh vực người thật đáp ứng q u thuật không nếm không phải một chuyện tốt như vậy vô luận là bây giờ đối phó những thứ kia quái vật kinh khủng vẫn là lấy sau đối phó thiên ma đều có đủ con c h ố t thí thậm chí dùng cái này hoàn toàn có thể bất chi bất giác đưa bọn họ hoàn toàn diệt trừ hơn nữa còn có thể sung mãn làm con cờ thí nhân vật này đi đối phó người khác cớ sao mà không làm đây liên minh người sau lưng nghĩ lao rồi hồi lâu cũng nhận thức vì cái biện pháp này có thể được cho là hoàn toàn có thể chiêu hàng bọn họ kết quả là ở hồng quân dưới sự đề nghị quyết định chủ động đi vào hỗn độn tinh vực cùng bọn họ hiệp đà một phen hy vọng bọn họ có thể bơm xuống đồ đao như vậy đầu hàng nếu không hắn lại như vậy có chút không đành lòng đi tới hỗn độn tinh vực ngoại hồng quân vẫn còn có chút phức tạp nhiều năm như vậy đây là lần đầu như vậy đối mặt đến thế giới thiên đạo bên trong mọi người phòng t r ư n g nữ hoa đám người đã không kém gì mình chứ nghĩ đến đây hồng quân không khỏi tự rêu cười một tiếng năm xưa ở thế giới thiên đạo bên trong một mình hắn độc tôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nhưng t ớ i c h ư thiên xác thực phát hiện mình cái gì cũng không phải hít một hơi thật sâu hồng quân nói cố nhân hồng quân tới chơi thanh âm này lượn lở ở hỗn độn tinh vực bầu trời thật lâu không tiêu tan vang vọng thai. người bên thai. Tất cả mọi người có chút không hiểu, không biết do Hồng quân nào mọi mọi ở hiểu, biết Tất chút thế cả có do đối ộ t thăm. Bất thời tự biết chút thế nhiên lần đến khoảng gian này người nhiên chuẩn bị nhằm vào bọn họ với mọi rồi. vào lực đã đ bị quá do, có với lần này mọi người đáp lại chính là tử chiến nếu không còn có thể như thế nào chủ yếu là tất cả mọi người mang lòng một cái hy vọng đó chính là tin tưởng không bao lâu đường vũ liền sẽ trở lại chỉ cần hắn trở lại như vậy những thứ này không coi là là chuyện nhưng mà ngọc đế đám người nghe được hồng quân thanh em thần sắc có chút phức tạp bây giờ hồng quân ở trong liên minh thân tư trưởng lão vị đối với lần này ngọc đế tự nhiên biết rõ kia sợ chính là bọn hắn thật cùng chư thiên thế lực khắp nơi t ự chiến theo ngọc đế này căn bản là lấy trứng trọi đá có lẽ sẽ đạo đến mức bọn họ người sở hữu tiêu diệt nhưng là đối với lần này ngọc đế cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao bọn họ đều là bởi vì đường vũ mà tiến vào chư thiên hơn nữa còn là sinh tồn ở này phương tinh vực bên trên nếu như như vậy rời đi tham sống sợ chết như vậy quả thật có chút không nói được cái này lao ra hỏa làm gì tới thông tin lẩm bẩm một câu đoan chừng là lòng không tốt nữ hoa cùng hậu thổ liếp nhau một cái thông qua hồng quân lời nói mang theo mang uy thế hai người cho là bọn họ liên thủ vẫn là có thể đối phó hồng quân dù sao tất cả mọi người là hỗn độn cảnh không tin hai người còn làm bất tử một mình ngươi hồng quân chuyên tới để vừa thấy ngày xưa cố nhân hồng quân tiếp tục nói vo ve hỗn độn tinh vực kết giới trên xuất hiện một cái tiểu tiểu lỗ hồng hồng quân cười nhạt theo lỗ hồng tiến vào bên trong theo hồng quân tiến vào k i a k i a lỗ hồng trong nháy mắt biến mất tất cả mọi người nhìn hồng quân đây là tích nhật thế giới thiên đạo bên trong nhân vật vô địch cao cao tại thượng mà ở một số người xem ra bây giờ đã có thể cùng hồng quân ngồi ngang hàng với không biết lao sư đột nhiên đến thăm có thể là có chuyện gì sao thông tin trực tiếp sạch sẽ gọn gàng hỏi hồng quân cười nhạt chỉ là ngược n i ệ m tích nhật cố nhân chuyên tới để vừa thấy lời này ngươi gạt q u ỷ hả người nào tin người đó chính là hai bút vừa nói hồng quân thở dài một cái năm đó hỗn độn đại kiếp ta cũng không có năng lực làm muốn mang mọi người cùng nhau siêu thoát xác thực không làm được đối với lần này từ đầu đến cuối đều có chút thay n ấ y bất quá dứt khoát cũng còn khá đường vũ mang theo mọi người mà vào chư thiên đây cũng là để cho ta có chút vui vẻ yên tâm ha ha lời nói này thật là dễ nghe thông thiên bọn họ thiếu chút nữa thì tin ngọc đế thần sắc có chút phức tạp tựa hồ muốn lên tới nói một ít gì nhưng khi nhìn rồi nữ hoa đám người liếc mắt hay lại là trầm m ặ t xuống không ngờ tới ở dạng này chư thiên còn có thể với mọi người gặp nhau năm xưa nghe đường vũ đám đông anh chiếu với này phương tinh v ự c t r ê n ta chỉ muốn tới vừa thấy đáng tiếc ta cùng đường vũ quan hệ mọi người cũng là biết rõ bao nhiêu mang có một ít hiểu lầm vừa nói hồng quân nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ các người hai người tù vi tinh tiến rất nhanh lại cũng đã bước vào đến hỗn độn cảnh hồng quân mấy năm này cũng đang tìm kiếm đến đột phá biện pháp muốn bước vào hồng n g ấ cảnh đáng tiếc nha tu đạo một đường mỗi một bước đột phá cũng khó như lên trời nữ hoa cờ ư i nhạt chúng ta cũng không có nghĩ qua một ngày nào đó sẽ bước vào cảnh giới như vậy nói đến này hết thảy đều phải cảm tạ đường v ũ dừng một chút nữ hoa nói chắc hẳn ngươi tới này không chỉ là đơn giản đơn thuần nói chuyện cũ đi hồng quân hướng bốn phía nhìn một cái thần sắc có chút phức tạp hỗn độn tinh vực đầy đủ mọi thứ đều theo chiếu tích nhật thế giới thiên đạo bên trong mà bố trí hết t h ả các thứ này tự nhiên gợi lên hồng quân một ít nhớ lại thậm chí để cho hắn cho là mình vẫn như cũ cao cao tại thượng cái tia nhân vật vô địch nhưng mà tàn khốc sự thật nói cho hắn biết có chút nhớ nhung hơn nhiều hồng quân cười ha ha đường vũ không có ở đây không Trước Thuế thuộc biết mất tin tưởng biết một trường một tùy tiện xuất rồi rõ Đường như như đường chính còn cái cái còn hỏi nhiều Không Hồng không Hơn hắn minh Hắn hiện quân Nếu biến biến biên liên mãn năm nữa vẫn vẫn dám đã lão Đây vậy là về vũ vũ Ở sẽ vừa nói hồng quân thở dài một cái bây giờ đường vũ sinh tử để cho ta cũng có chút lo âu nha lời nói này nói mọi người có chút buồn cười ngươi lo âu cái rắm ngươi là lo âu đường vũ không chết đi chuyện này liền không cần lao sư lo lắng chúng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại thông thiên nói hồng quân hướng chúng nhân nhìn một cái tin tưởng các vị bây giờ cũng biết rõ hỗn độn tinh vực bản thân thế cục đối với hồng quân ý đồ một số người đã sớm đoán được dù sao hắn là liên minh trường lão tới đây nhất định là vì rồi những thế lực này chuẩn bị nhằm vào hỗn độn tinh vực một chuyện đối với lần này không biết rõ các vị có tính toán gì hồng quân nói bây giờ đường vũ không có ở đây đã không người nào có thể thủ hộ nơi này hắn nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ đám người mặc dù các ngươi hai người tu vì tinh tiến không tệ nhưng là phải biết rõ ở chư thiên này phương thiên địa rộng lớn hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể tin tưởng các ngươi cũng biết thân phận ta cũng bởi vì không muốn cùng các vị xung đột vũ trang càng nhiều ta còn là nhớ tới ngày xưa giao tình cho nên cố ý tới đây nữ hoa nói cho nên ngươi tới này d ụ n g ý là cái gì quy thuận chúng ta đi không muốn làm không sợ chống cự các ngươi muốn biết rõ một khi thật xuất binh đậu thủ các ngươi là không chống đỡ được chỉ có thể vô duyên vô cớ r a tăng thương vong thôi bây giờ đường vũ đã không có ở đây đối cho các ngươi hán nhân đã không có gì cố kỵ hơn nữa nhìn tựa như với nhau tù vi đều có tinh tiến nhưng từ đầu đến cuối đều là chư thiên có đôi khi là không phải y theo dựa vào cái gì chỉ có như vậy mới có thể làm bản thân mạnh lên y đổ đến tiếp sau này hồng quân nói cho nên các ngươi suy tính một chút ta nói có hay không có đúng không lời nói này nói tựa hồ không có khuyết điểm ở dạng này hung h i ể m chư thiên muốn sống trưởng lâu một chút dựa vào một phe thế lực là không thể không làm ra hành động bất đắc dĩ ly sơn lão mẫu cởi má lún đồng tiền như hoa hỏi nếu như hắn vẫn còn có thể có nhân dám như vậy mặc dù đường vũ là chư thiên công địch nhưng là hắn quá mức cường đại nhất là bây giờ tiên các đám người chủ yếu mục tiêu hay lại là những thứ kia quái vật kinh khủng cho nên tạm thời tuyệt đối sẽ không như thế nhằm vào bọn họ nhân vì giá quá lớn chủ nếu là bởi vì đường vũ đáng sợ đáng tiếc không có nếu như hắn cũng không hồng quân bình tĩnh nói cũng là bởi vì như thế ta lo lắng mọi người an nguy cố niệm tích nhật tình xưa tới đây khuyên giải an ủi mọi người một phen trong liên minh không nếm không phải là chuyện tốt tối thiểu phía sau có tuyệt đối n ú i d ự a hậu thổ hư một tiếng đáng tiếc có một số việc chúng ta xác thực cũng không xuất thủ không được thật sao lại nói bây giờ chư thiên hối loạn mà liên minh phía sau là thiên cát chúng ta sao sẽ biết rõ sẽ hay không bị người khác lợi dụng thành vì quân cờ nàng thở dài một cái chúng ta vô tâm cái gì đơn giản liền là muốn thủ hộ này phương tinh vực nơi này an ổn thôi có thể là các ngươi không khỏi cũng có chút quá mức hủng hộ dọa người chứ nàng hướng bốn phía chúng nhân nhìn một cái mặc dù ta nhóm thế lực không mạnh có thể lại có sợ gì dù cho chúng ta bỏ mình ta tin tưởng đường vũ ngày khác trở về các ngươi cũng sẽ không tốt lắm đối với đường vũ các nàng từ đầu đến cuối cũng tin tưởng khẳng định như cũ vẫn còn ở đó các ngươi thật đúng là ngoan cố như vậy không sợ chống cự chỉ là gia tăng vô cớ thương vong thôi hồng quân nói ta tới này chẳng qua chỉ là xem ở ngày xưa v ẻ mặt tình cảm hắn hướng bốn phía nhìn một cái mặc dù các ngươi quả thật người đông thế mạnh nhưng là thực lực tổng hợp cũng không đủ ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói tới dù sao cho các ngươi tranh thủ tới cơ hội này không dễ dàng cách đó không xa lai ca cùng la hầu thần sắc cũng treo cời lạnh chính là không làm hơn hồng quân nếu như đã làm phỏng chừng hai người liền trực tiếp độc thủ chúng ta thể thủ vệ ở đây chờ đường vũ nữ hoa nói nếu như không có chuyện gì rồi mời đi hồng quân ám thầm hừ một tiếng rời khỏi nơi này ngọc đế ánh mắt phức tạp há miệng tối cuối cùng vẫn không nói một lời nhìn hồng quân rời đi theo hồng quân rời đi tinh vực bầu không khí có chút ngưng trọng dù sao hồng quân nói không tệ bọn họ là không chống đỡ nổi nhưng là không nơi này giữ vững thật chẳng lẽ thuộc về với môn hạ người khác sao sự tình như thế là không có khả năng tôn nộ g không trong tay kim cô bồng t h o á n hiện trên người chiến ý sôi sùng sục cách đó không xa lục nhĩ mỹ hầu đ ợ i tam con khỉ nhìn tôn nộ không l ư ớ t mắt bây giờ bọn họ hợp thể có thể cùng hôn độn cường giả đánh một trận nhưng chính là như thế cũng vẫn như cũ không đáng chú ý ly sơn lão mẫu cởi nhạt mọi người đừng lo cái gì có lẽ không lâu sau đường vũ trở về đây chỉ cần đường vũ trở lại hết thể các thứ này tự nhiên giải quyết dễ dàng chuẩn bị hướng cung điện đi tới trong lúc bất chợt ly sơn lão mẫu bước chân dừng lại trong h o à n g hốt cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc ngay cả thông thiên cũng hướng bốn phía tinh tế cảm ứng rất rõ ràng hắn cũng cảm ứng được lang tuyết khí tức là tuyết nhi ly sơn lão mẫu thật thấp hô kêu một tiếng tuyết nhi là n g ư ờ i sao một lát sau ly sơn lão mẫu k h ẽ cười một cái lắc đầu một cái có thể chỉ là ảo giấc đi luyện h ồ n bên trong ao đường vũ phảng phất lâm vào ngủ say như thế đám chìm ở thần hồn sâu bên trong không ngừng diễn luyện đến đủ loại đạo c ù n g pháp bây giờ thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì hắn cũng không biết rõ nhưng là cùng trước kia so sánh cả người thoát thai hoán cốt một loại lột xác xảy ra biến hóa long trời lỡ đất cùng ngày khác căn bản không thể so sánh nổi rồi đại ca ca thanh âm quen thuộc đột nhiên vang vọng ở bên hai t h anh â m này để cho đường vũ một trận hắn vội vàng hướng bốn phía dò xét kỳ quái là âm thanh như vậy phảng phất là từ bên trong thân thể của mình phát ra đây rốt cuộc là chuyện gì tuyết nhi là người sao đường vũ lấy thần hồn đáp lại người rốt cuộc ở đâu ông nhược thủy thật sự bố trí kết giới đột nhiên một trận rung dậy như vậy sóng pháp lực ánh chiếu ở trong đầu đặc biệt rõ ràng phảng phất có thể thấy mỗi một k i a pháp lực đường v â n còn như là sóng nước như thế trong suốt có hiện tại chính mình trong đầu nói cùng pháp thay nhau diễn hóa mà ra pháp tác chi vũ không khỏi rót vào đến trong đó giờ phút này đường vũ có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác phảng phất hết thể đều là b ả n có thể vì đó tựa hồ cùng nhược thủy thật sự bố trí kết giới hợp làm một thể hắn liền ở trong đó có tiếng có tối tiến một bước mà ra lùi một bước mà vào đột nhiên đường vũ trận mở con mắt ánh mắt bình tĩnh và hút thật sự có khí tức nội liễm tựa như một cái p h à m nhân chỉ là hắn sát thực cười n bản h pháp thuật vực. có Bất kết kỳ đều giới như vậy thì có thể lấy pháp tắc chi vũ dễ như chở bàn tay dung nhập vào trong đó từ đó phá vỡ mà ra biết một điểm này đường vũ tin tưởng lại không cái gì kết giới có thể vây khốn mình bước ra một bước trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở nhược thủy thật sự bố trí kết giới bên ngoài hắn khinh thường hướng về phía kết giới g ơ lên ngón tay giữa phảng phất ở dùng cái này tới khinh bị nhược thủy về phần tại sao không làm nhược thủy mặt làm ra như vậy động tác sao k i a còn phải nghĩ sao hắn không dám sợ hãi bị đòn đừng xem lúc này hắn đã thoát thai hoa cốt nhưng là đường vũ s á c thực biết do cùng nhược thủy giữa như cũ còn có này khó có thể tưởng tượng t r ê n l ệ n h bởi vì thông qua kết giới cũng có thể thấy được nếu như hắn mạnh hơn nhược thủy t hiện tay một quyền liền có thể nổ nhưng mà lấy hắn bây giờ thực lực chỉ bất quá có thể để cho kết giới run dày thoáng cái cho nên luôn nói đến ở nhược thủy đợi trong mắt người phỏng chừng hắn như cũ còn cái gì cũng không phải nhưng là lần này thuế biến để cho đường vũ cũng tin tưởng trừ bọn họ ra đợi cá biệt vài người người khác muốn giết chết chính mình tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy từ luyện hồn chị mà ra đường vũ thoáng trầng âm phất tay lần nữa bố trí một tầng kết giới bởi vì hắn luôn cảm giác luyện hồn chỉ hạ tựa hồ còn có này bí mật gì nhiều năm như vậy hắn lần lượt muốn đi sâu vào thấp nhất nhưng là một cổ vô hình lực lượng vô luận như thế nào cũng không đánh tan được nay khẳng định còn là bởi vì mình thực lực không đủ cho nên đường vũ chuẩn bị sau này lần nữa đột phá thời điểm ở về tới đây nhìn nhìn cho rõ ràng là tình huống gì rầm rầm trời cao trong nháy mắt ô bí mật của vân kèm theo ẩm kinh lôi thanh âm vang dội ở mây đen phía sau lôi kiếp sao chỉ là rầm rầm mấy tiếng lôi kiếp cũng đã lui xuống đường vũ hướng về phía mây đen phất phất tay đạo ca đa t ạ đại đạo hành cung bên trong một đoàn mơ hổ xương mù hiện lên hóa thành đủ loại hình dáng cuối cùng hiện ra hình người tiến bộ thế nào nhanh như vậy đại đạo bình tĩnh nói thì ra là như vậy vì ngươi thật đúng là nhọc lòng đại đạo chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi vô tận vực ngoại n h ư ợ c thủy quay đầu hướng nhìn một cái ngược lại tiếp tục hướng phía trước không nhanh không chậm đi hừ còn kém xa đây không phải đường vũ tiến bộ không vui mà là cùng nàng trong dự đoán cách biệt quá xa rồi chủ yếu là đã không có bao nhiêu thời gian vây anh một cái tàn phá tới cực điểm tinh vực ngay cả linh khí cũng khô kiệt không cảm ứng được một ngôi mộ trong mộ đột nhiên có khí tức tàn ra nhựa thủy nhị non một câu bất hủ ý chí sao nhân mặc dù chết đi trôn cất ở đất này ý chí còn cũng không có phai mờ k i a đạo khí tức động lại lại đi tựa hồ bản năng cảm giác đến rồi nguy hiểm hắn muốn, muốn thủ hộ viên này tàn phá cổ tinh hiện hiện ra khí tức nhưng mà hành tinh cổ này đã sớm khô kiệt nhìn vô cùng vắng lặng ngay cả linh khí cũng biến mất không thấy có thể v ẻ này bất diệt ý thức như cũ vẫn còn ở vô hình trung thủ hộ nơi này chấp nghiệm bất d i ệ t ý thức bất hủ n h ư ợ c thủy với cổ tinh cạnh m à qua dẫm chân m à đi phảng phất là đang tìm kiếm đến cái gì hỗn độn tinh vực bên trên từng trận kinh khủng ba động đánh tới với hỗn độn tinh vực ngoại hiện đầy nhân bọn họ đều tại lấy một loại hài hước phương thức đánh đến hỗn độn tinh vực không nghi ngờ chút nào phần lớn đều là người liên minh hay hoặc giả là với chư thiên tụ tập thực lực càng nhiều là cùng đường vũ có thủ h ạ nhân còn có là muốn làm chư thiên xuất lực nhiệt huyết hạng người dù sao bọn họ là cùng đường vũ đồng thời mà đường vũ đúng là chư thiên công địch chắc hẳn bọn họ cũng là một ít tà ác hạng người cho nên tới này là vì chư thiên trừ hại mà tới vì chư thiên hết mình một phần chút sức n ọ n d ầ m d ầ m hỗn độn tinh vực cũng từng trận run dậy rõ ràng có người có thể một quyền mà phá phá vỡ đường vũ kết giới xác thực hết lần này tới lần khác lấy loại phương thức này đánh tới lăng nhục người khác hỗn độn tinh vực người chẳng lẽ ngươi môn liền như vậy co đầu rút cổ nơi này sao ha ha vốn là có đường vũ ở đối với này địa chúng ta hay lại là vô cùng kiên kỵ bây giờ đường vũ biến mất có thể còn có người có thể bảo vệ các ngươi hồng quân ở cách đó không xa thân sắc có chút phức tạp hắn mới cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng nhưng là hỗn độn tinh vực những người này mục đích đã rất rõ ràng chính là từ chiến đến cùng lần trước tới đây khuyên giải an ủi để cho hồng quân đều cho rằng có chút xen vào việc của người khác thôi thôi đã như vậy hắn cũng không cần ở bên trong cứu cái gì ngược lại đây là bọn hắn tự lựa chọn khanh khách mị hoặc tiếng cười đánh tới vang dội đang lúc mọi người bên h a i ngay sau đó một đạo màu hồng bóng người bóng người chậm rãi d i ậ m chân mà tới nàng miệng hơi cười t h ầ n s ắ c lười biếng ố m trong ngực một cái trắng tinh tiểu hồ ly chân trần mà qua trên người da thịt diện tích lớn phơi bày bên ngoài tràn đầy cám rỗ giữa hai lông mày mang theo một tia như có như không lười biếng khí thức nàng chân trần mà đi trong nháy mắt liền đi tới trước mắt mọi người nước mắt nhìn mọi người ngáp một cái có chút không vui nói các ngươi thật đúng là đáng ghét nhà cũng không để cho nhân ra ngủ ngon rớt mọi người ngẩn ra không dám tin nhìn phong tâm nhan nàng làm sao tới rồi hả hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ rất rõ ràng là tới bảo vệ hỗn độn tinh vực đám người phong tâm nhan ngươi tới này vì chuyện gì một người trong đó đứng ra tiếng quát nói phong tâm nhan sắc mặt run lên ngay sau đó cười khanh khách đứng lên chư thi lớn ta không chỗ không thể đi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nói ví dụ như bây giờ ta liền đứng ở chỗ này ngươi có thể làm khó dễ được ta khanh khách còn nữa ngươi giọng nói b ả n thành chủ không phải rất thế khanh khách trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên mẹ lên trong mắt tán phát ra trận trận h à n quang lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện người kia phong tâm nhan cười khúc khích hướng về phía tiểu hồ ly vung tay lên tiểu hồ ly rơi vào nàng đầu vai chỉ l ạ như cũ ngẩng đầu lên cao ngạo nhìn mọi người hỗn độn bên trong tinh v ự c mọi người sớm đã làm xong thề đánh một trận tử chiến chuẩn bị bọn họ biết rõ đường vũ thật sự bố trí kết giới đã không cách nào bảo hộ bọn họ rồi laika chỉ huy bang đầu t r ọ c thành viên đứng ở một bên laika chắp hai tay sau lưng trong miệng ngậm thảo côn nếu như vào lúc này có thể hút điếu thuốc là tốt tốt nhất trở lại bình nhị hoa đầu cái loại này cảm giác quen thuộc để cho laika vẫn như cũ có chút hoài niệm cách đó không xa là ngọc đế đám người chỉ huy thiên đình một đám thành viên trước vài người là nữ hoa hậu thổ thông thiên làm khanh la hậu ly sơn l ó n mẫu tôn nộ không sừng sững bắn không đứng ở vạn yêu trước hắn vẫn như cũ như một phong thái tử hà cùng lam tuyết lăng đứng ở hắn bên người hai bên vốn là bọn họ đều đã chuẩn bị lao ra đi thề đánh một trận tử chiến rồi nhưng là đột nhiên xuất hiện phong tâm nhan để cho bọn họ cũng đưa ở ngay tại chỗ nhìn dáng dấp rất rõ ràng là tới bảo vệ bọn họ phong tâm nhan đây là chúng ta cùng hôn đồn tinh vực mọi người chuyện chẳng lẽ ngươi muốn đem mình hỏa phượng thành ngồi sao lao phu khuyên ngươi một câu ngươi chính là rời đi tương đối khá một lao già lạnh i niệm thiên nhiếp ê n thương thần niệm thân, chấn dọn i g cũng không biết rõ phong ư ờ i Ai biết t rõ â mở nhan hay không còn hay hậu thủ gì. có miệng ộ t c á bây g i ổn định c h ư thiên đến thời điểm đối phó hỏa phượng thành liền dễ như t r ở bàn tay phong tâm nhan cười khúc khích ta không có nói muốn xen và o hỗn độn tinh vực chuyện nhà ta chỉ là tới này nhìn một chút nhưng là ta xem các ngươi khó chịu thế nào ngươi muốn động thủ sao vừa nói một thanh trường kiếm hiện lên trường kiếm tản mát ra lăng nhiên s ắ c ý trôi lơ lửng ở bên cạnh phong tâm nhan vai đầu tiểu hồ ly cũng gầm nhẹ hai tiếng hướng về phía mọi người huy động móng vuốt nhỏ phong tâm nhan đã như vậy, như vậy cũng đừng trách lão phu không khắc khí lão giả tiếp tục nói đánh vỡ cái giới do lão phu đi đối phó p h o n g tâm nhan vừa nói lão giả tiến lên trước một bước quanh thân uy thế lan tràn cương đại khí tức trôi lơ lửng hội tụ thành một cổ cự đại pháp lực hướng p h o n g tâm nhan đánh tới giống tiểu hồ ly gầm nhẹ một tiếng cặp mắt trong phút chốc một mảnh đ ỏ bừng nó há mồm đem vẻ này uy thế toàn bộ nuốt với trong miệng còn đập chất lưới tựa hồ đang trở về trôi như thế cùng lúc đó mọi người cũng xuất thủ đánh về phía rồi hỗn độn tinh vực kết giới v a n ở nổ lớn chung kết giới nghiền nát ly sơn lão mô bay lên trời c ò n áo màu vàng trôi lơ lưng ở trong gió nàng ngưng mắt nhìn mọi người dù cho hôm nay chúng ta bỏ mình ngày khác đường vũ trở về định đem bọn ngươi tàn sát hết tôn nộ không nâng tay lên kim cô đồng hiện lên trong tay hắn gầm nhẹ một tiếng chiến phía dưới vạn yêu giận dữ hét lên chiến như vậy khi thế phản phất cũng nhuộm đâm rồi lai、like、ca đám người lai、like、ca nhiệt huyết dâng trào quát to một tiếng ban đầu chọc cho ta chơi hắn môn ngọc đế nhìn về phía hồng quân thần s ắ c có chút phức tạp ha ha thì ra bất quá chỉ có hai vị chính là hỗn độn cảnh nhân nha không trách có đầu rút cổ với nơi này không dám mà ra đây có người ngưng mắt nhìn nữ hoa cùng hậu thổ hai người trâm t r ọ c nợ nụ cười v ẹ o hồng s á c tơ lụa với xa xa lên xuống tới tơ lụa bên trên đứng một cái nữ tử mộng thanh thanh nàng xuất hiện ở phong tâm nhan bên cạnh không sợ h ã i chút nào ngưng mắt nhìn mọi người giống một tiếng sư hống âm thanh truyền tới một cái đầu đầy mái tóc dài màu xanh lục nhân xuất hiện nhìn hắn bất quá hơn hai mươi tuổi thanh tú bộ dáng chỉ là trong mắt xác thực tràn đầy cao ngạo khí tức vô giả thất thải sư tử năm xưa nó thần phục đường n ũ đường vũ giải khai nó quanh thân phong ấn để cho hắn hóa hình m à thành nhưng là còn không chờ đi theo đường vũ đây hắn liền bị nhược thủy cho phong ấn đứng lên ai cũng chưa từng nghĩ đến thất thải sư tử lại gặp ở này xuất hiện tóc hắn mặc dù tràn đầy lục sắc nhưng là trong đó s á c thực xuất hiện một ít màu xanh đã hướng một người khác cảnh giới ở lục s ắ c thất thải sư tử không nói một lời quanh thân chạy xuôi cường đại vương giả khí thế trắng tinh tiểu hồ ly ở phong tâm nhan trên bả vai hướng về phía hắn g ơ g ơ móng đốt nhỏ tựa hồ mang theo khiêu khích c thân ảnh màu tím tung bay giống như là một cái từ sắc hồ điệp bay xuống xuống t ử y nữ tử nhìn phong tâm nhan lên mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt mọi người còn thật là náo nhiệt nha mọi người sửng sốt một chút đầu tiên là phong tâm nhan ngược lại t ử y nữ tử cũng tới hòa phương thành minh Nguyệt cung chẳng nhẽ bọn họ thật muốn đ ú n g tay sao muốn biết do đường vũ đã biến mất rồi nhiều năm mặc dù cũng biết rõ các nàng cùng đường vũ có chút giao tình nhưng là ai cũng không từng nghĩ đến cho dù ở đường vũ biến mất hơn hai mươi năm sau các nàng xác thực như cũ còn vì đường vũ nơi này thủ hộ quả nhiên rất đẹp từ y nữ tử nhìn về phía ly sơn láo m ẫ khe cười nói ly sơn lão mẫu cờ nhạc cũng không ngôn ngữ ngay cả các nàng cũng không nghĩ tới lại sẽ có này nhiều người như vậy tương trợ các ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này sao lão phu khuyên các ngươi tốt nhất thối lui không muốn đem hỏa phượng thành cùng minh nguyện cung dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục tất cả mọi người hướng nhìn bốn phía chỉ thấy bốn phía xuất hiện một đám có một đám người không nghi ngờ chút nào đều là hỏa phượng thành cùng minh nguyện cung người nhất thời liên minh đám người tâm máy động đột tình huống như vậy hạ nếu như phát sinh đại chiến bọn họ không có nắm chắc tất thắng c h ỉ không tốt cũng dễ dàng chết ở chỗ này bất quá cũng có chút một số người hay lại là biết rõ tiên các nhất định cũng sẽ nhung tay phía sau có tiên các làm làm hậu thuẫn bọn họ tự nhiên không sợ đỉnh đầu cổ kiệu chầm r ã i tới bốn cái mỹ lệ thị nữ mang trôi đi qua cánh hoa đời trời tiêu tử bên trong vương á tầm mang theo nụ cười hướng về phía mọi người không ngừng m ấ y tay thấy như vậy ra sân phương thức mọi người khỏe miệng đều không khỏi có quắc một cái vốn là bầu không khí đông đặc đại chiến tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ nhưng mà theo người này đặc biệt ra sân phương thức để cho tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười t i ể u tử xuất hiện ở phong tâm nhan phía sau vương á tầm tựa hồ muốn nói gì nhưng mà vừa nhìn thấy phong tâm nhan sắp mặt nhất thời giật mình một cái vô dựa vào thét một tiếng kinh hãi từ đ ằ n g xa xuất hiện vương cách mới xuất hiện vừa nhìn thấy nhiều người như vậy nhất thời nhanh chân chạy bỏ lại một câu nói các ngươi chờ đó cho ta ta đi đ à o các ngươi mộ tổ tiên vừa nói trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung phong tâm nhan sờ một cái trên bả vai tiểu hồ ly u u nói một câu này p ư ơ n g chữ thiên các phe thực lực không ngừng thất thất bát bát quả thật cũng nên dọn dẹp một chút liên minh mọi người sửng sốt một chút chẳng lẽ nói phong tâm nhan bọn họ cũng muốn nhờ vào đó tới thanh trừ nhóm người mình có thể nói liên minh phía sau vẫn luôn là t i ê n các nhân trong bóng tối nắm trong tay phong tâm nhan đám người chẳng nhẽ muốn nơi này tới cùng tiên cấp tiến hành lần đầu tiên chính diện giao phong nghĩ đến đây liên minh một số người nhất thời có loại dự cảm không tốt t ử y nữ tử khẽ cười một cái nói không tệ ta cũng cho là như vậy nàng hướng liên minh chúng nhân nhìn một cái â m â m uu nói không biết rõ tươi mới nhuộn máu hồng tinh khu vực là dạng gì ta đã rất lâu không có thấy qua phong tâm nhan cười khúc khích cái này còn không đơn giản sao nhiều người như vậy ở chỗ này ta ngươi định có thể thưởng thức một phen như vậy cảnh tượng nàng nụ cười dần dần thu liễm lạnh lẽo lại đi hôm nay ta muốn nhuộm máu chư thiên nàng đưa tay trưởng kiếm phi rơi vào trong tay nàng phát ra tranh minh thanh âm ở hơi run r u dậy tựa hồ cũng ở đây khát vọng máu tươi lễ r ử a tội ly sơn lão mâu mấy người cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu hòa phượng thành cùng minh nguyện c u n g nhân dẫm chân về phía trước đại chiến c h ạ m một cái liền bùng nổ ông đột nhiên không gian phá vỡ một cây đao với bên trong không gian mà ra treo lơ lửng ở mọi người đỉnh đầu đ a o quanh thân chạy xuôi màu đen khí tức quỷ dị t à n ra từng trận đáng sợ ưu thế đoạn đ a o lại là đoạn đ a o theo đoạn đ a o xuất hiện để cho mọi người ánh mắt không khỏi đông lại một cái đây là đường vũ đ a o đoạn đào đột a o đ nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói đường vũ cũng ở đây ly sơn lão ngộ không khỏi dò xét một vòng tinh tế cảm ứng nhưng là xác thực không có đường vũ chút khí tức nào đoạn đ a o trôi lơ lửng đang lúc mọi người trên đầu không l ú c đ í c h chỉ là t à n mát ra đáng sợ ưu thế xác thực để cho người liên minh từng trận kinh hãi phản phất nó tùy thời có thể bổ xuống chém chết mọi người Trước c 1097, đại i h ế năm bắt Theo xuất đầu. đoạn hiện, đao xưa đường vũ giết ra uy danh hiền hách dù cho hắn biến mất hơn hai mươi năm uy danh như cũ không giảm từ trước nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ năm xưa đoạn đao cùng mãi thế bản tỷ thí biến mất căn bản cũng không có xuất hiện trong tay đường vũ có thể nói đường vũ biến mất bao lâu đoạn đao liền biến mất bao lâu là đường vũ đao chẳng lẽ nói hắn liền ở phụ cận đây hay sao nhưng vì cái gì không có cảm giác được khí tức của hắn hắn đao s á t thực đột nhiên xuất hiện nơi này ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người đoạn đao để cho bọn họ không khỏi khẩn trương cảnh giác tựa hồ liền sợ hãi đường vũ đột nhiên trở lại hừ dù cho đường vũ xuất hiện thì như thế nào lao phu đủ để chém chết hắn một người tiếng hử nói đường vũ biến mất nhiều năm năm đó ta đã từng nhập thế tìm hắn hạ xuống muốn đưa hắn chém chết đáng tiếc s á t thực từ đầu đến cuối cũng không có hắn tin tức nếu như đường vũ xuất hiện ở đây khởi không phải tốt hơn cũng tiết kiệm ta đi tìm hắn rồi phong tâm nhan cười khúc khích trường kiếm trong tay ở tranh minh phất tay hỏa phượng thành nhân về phía trước chém g i ế t đi và anh đại chiến với hỗn độn tinh vực lan tràn lên lý sơn lão mẫu nữ hoa hậu thổ thông thiên đáng người cũng rối rít xuất thủ khí tức đáng sợ với hỗn độn tinh vực tràn ngập lên rung động chữ thiên giống gầm nhẹ một tiếng trang tinh tiểu hồ ly trong nháy mắt thân thể dài ra hóa thành một cái cự thú thất thải sư tử mở cái miệng rộng đem mặt một người trước m i ễ n cưỡng lướt vào phong tâm nhan ngươi thật đúng là không biết điều cũng được đã như vậy ngay cả các n g ư ờ i h ỏ a phượng thành cũng đồng thời giải quyết cùng phong tâm nhan đối chiến người nói trong tay nổi lên một cái in trong phút chốc trở nên lớn hướng phong tâm nhan chấn áp tới ông phong tâm nhan đem trường kiếm quang ra hóa thành một cái cự đại h ỏ a phượng đụng vào đại ấn trên các ngươi t ậ n lực bảo vệ tốt chính mình t ử y nữ t ử hướng về phía ly sơn láo m â u đám người kêu một tiếng ngược lại cũng xông tới cùng một cái hồng mông cảnh cường giả đại chiến với nhau sắt giết những thứ này tạp thoái chúng ta hỗn độn nhất tộc trốn tránh nhiều năm hôm nay là giống như chư thiên chứng minh chứng minh chúng ta hỗn độn nhất tộc vẫn còn ở đó sắt tiếng chém g i ế t vang dội hỗn độn tinh vực minh nguyệt cung nhân đi theo ở bên cạnh tử y nữ tử về phía trước chém g i ế t phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên ta nói rồi hôm nay ta muốn nhuộm máu chư thiên vê anh nữ hoa cùng hồng quân đại chiến với nhau về phần lai、like, ca trực tiếp lại tìm chuẩn đề hắn muốn báo thủ đòi lại ngày xưa to mồm xỉ đục phải tần hắn một trận lấy thực lực nói cho chuẩn đề mình đã không phải ngày xưa tiểu tới phải gọi lai、like、ca cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt nói ngay tại lúc này lai、like、ca mà chuẩn đề cũng muốn lấy thực lực nói cho lai、like、ca đừng xem ngươi bây giờ là thánh nhân nhưng là ở trước mặt ta vẫn như cũ tiểu tới dầm dầm cương đại uy thế lan t r à n lên sóng pháp lực rung động bầu trời có chút tu vi nhỏ nhân chỉ một chính là như vậy uy thế cũng không chịu nổi trực tiếp tan thành mây khói nữ hoa cùng hồng quân chiến khó bỏ khó phân nội tâm của hồng quân vẫn còn có chút phức tạp thế nào cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển tới mức như thế hòa phượng thành cùng minh n g u y ệ n cung nhúng tay là bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị có của bọn hắn những người này ở đây tiêu diệt hỗn độn tinh vực căn bản là không tồn tại phong tâm nhan trường kiếm hóa thành cự đại hỏa phượng đụng vào i n trên toàn bộ đại ấn cũng một trận run dày hỏa phượng trong miệng phun ra ngọn lửa màu đỏ hướng bốn phía lan tràn thiêu hủy đi phong tâm nhan vung tay lên hỏa phượng lần nữa hóa thành trường kiếm bay rơi vào trong tay nàng vê anh tôi tàn kiếm mang phảng p h ấ t xé khai t h i ê t niệm mọi người cách lân cận một số người tại chỗ nghiền nát ở này cổ cường đại uy thế bên dưới cùng phong tâm nhan đối chiến lao giả kia nhìn mình đứt gãy cánh tay hắn biến đổi thân sắc nhanh chóng lui về phía sau nhưng là vô tận cường đại khí tức ba động từ đầu đến cuối lượn l ở hắn bốn phía vê anh một đạo thân ảnh nhất quyền đánh ra hắn lệnh leo ngưng mắt nhìn phong tâm nhan phong tâm nhan nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ thần hư cảnh nàng cười khanh khách đứng lên không nghĩ tới đối phó hỗn độn tinh vực những người này lại xuất động mấy vị thần hư cảnh nhân thật đúng là để cho bản thành chủ mở rộng tầm mắt chỉ một chỉ là một thần hư cảnh cũng đủ để cho hỗn độn tinh vực mọi người bị diệt nhưng là lại xuất động mấy vị bất quá phong tâm nhan cũng biết rõ bởi vì bọn họ ở kiên kỵ đường vũ cho nên mới như thế nàng vẽ mặt nghiêm túc x u ố dưới tiểu hồ ly cũng bay tới cùng phong tâm nhan đồng thời xuất thủ lý sơn lão mẫu khe cắn đôi môi chu tiên tứ kiếm trôi lơ lửng bằng không sắc mặt của nàng có chút tái nhận mạnh mẽ như vậy người đại chiến cường đại uy thế bên dưới nàng tu vi là không chịu nổi hướng trôi lơ lửng ở trên không đoạn đao nhìn một cái miệng nàng môi có chút giật giật tựa hồ k h é p cười một cái và anh toàn bộ hỗn độn tinh vực đều bắt đầu kịch liệt run rẩy có nhiều chỗ xuất hiện lần nữa t ă n g vỡ chỉ là hỗn độn tinh vực bên trên một mảnh kia mộ biên ơ i từ đầu đến cuối cũng hoàn hảo không chút tổn hại đây là năm xưa nhược thủy thật sự bố trí c á c giới lấy bọn họ những người này thực lực tự nhiên không cách nào tạo thành chút nào tổn thương lai ca khí thế bừng bừng càng chiến càng hăng cùng chuẩn đề đánh khó bỏ khó phân chuẩn đề an t a m ộ t cái miệng r ộ n g tử đáng tiếc không đánh tới cái này làm cho lai ca có chút tiết m ố i kim cô bổng dày đặc không trung tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu đợi liếc nhau một cái nhất thời bốn con khỉ hợp hai thành một hóa thành một cái đính thiên lập địa cự viên giống chỉ một lấy tiếng gà hoai đem một cái thánh nhân cảnh nhân dao động nghiền nát cự viên tay cầm to lớn đại thiết bổng điên cồn vung múa t o à nói bộ không tệ tiên các nhân tất nhiên sẽ xuất thủ lần này chỉ cần tiêu diệt minh nguyện cùng cùng hỏa phượng thành toàn bộ chư thiên tiên các là vua phong tâm nhan rên khẽ một tiếng khít mạch trên da thị thấm lộ ra tia tia vết máu nhan nhi lui ra hỏa phượng thành một vị lao tổ đột nhiên bạo nổ quát một tiếng xông vào tới các ngươi thật đúng là như thế chấp mê bất ngờ hồng quân nói ngươi xem các ngươi có thể ngăn cản cái gì ở đây sao đi xuống nhất định máu chạy thành sông nữ hoa thần sắc lạnh lùng không hề bị lay động quanh thân pháp lực bị nàng phát huy đến c ự c h n rồi mái tóc tung bay mắt như băng xương khi bạch d i áo l ó t đã nhuốm máu vê anh nữ hoa sau lưng không gian t r ợ t nước ra một đoá khô héo nhánh hoa lộ ra nhánh hoa trước nhất đoá diêm dúa lẳng lơ hoa hồng đang không ngừng nở rộ khô héo tựa h ồ ngắn ngủi trong n h y mắt trải qua thiên bách thế luân hồi nhánh hoa chỗ đi qua toàn bộ không gian đều tại sổ đồ đ ó a hoa màu đỏ đột nhiên bay lên bay múa quanh quẩn ở hồng quân bốn phía nhánh hoa càng là lấy không tưởng tượng nổi tốc độ trực diện mà tới Trước 1098, tiên cắt xuất hiện. Hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút, một cổ cường đại khí tức từ tràn một tay phất thở tay tràn tức tán một ra cường người sắc cổ đặc có chảy lạc, chính xác không có 1098, hiện. hơi đổi đại gian, đi, hơi xuôi. mỗi lên. nhân Hồng quân quanh hắn lan Bốn đông không hắn hổng. Hắn phản hôn độn lòng bàn ngập Ông! không đóng khí phía phá khí Khí ho dấu lầm đóa lộ lỗ bị vỡ ở ở nữ o a nhướng mày một cái rên khẽ một tiếng mà hồng quân lại thần sắc không biến to lớn sáu cái bánh xe xoay trói lên với trung lóe lên hậu thổ bóng người nàng mang theo lục đạo luân hồi mà chiến cũng ở đây ngang dọc chém giết như vậy pháp thuật để cho mọi người cảm thấy kinh hãi bởi vì bọn họ không khỏi liên tưởng đến đường vũ địa tượng cửa này pháp thuật tựa hồ cùng đường vũ địa giống như có hiệu quả như nhau chỗ luôn nói đến đường vũ địa tượng chính là từ lục đạo luân hồi chung cảm nộ mà ra từ đó ở cộng thêm chính mình cảm nộ tạo thành ngưng mắt nhìn lục đạo luân hồi có người khinh thường phát ra hừ nhẹ nàng cuối cùng không phải đường vũ nếu như đường vũ thi triển đ i ệ u giống như sợ rằng tất cả mọi người được tránh mũi nhọn vê anh có người ra quyền đánh vào lục đạo luân hồi trên nhất thời lục đạo luân hồi một trận run dày chậm rãi biến mất hóa thành hậu thổ bóng người giờ phút này nàng xem ra đặc biệt suy yếu trên lệnh cảnh giới khác nhau trời vực không phải tất cả mọi người đều có đến đường vũ như vậy sức chiến đấu đáng sợ có thể ngược chiều phạt bên trên một q u y ề n này đánh bên dưới nhược thủy căn nguyên cũng một trận r u n động ngay cả thần hồn đều đã bị thương nàng hướng nữ hoa nơi nào nhìn một cái nữ hoa như cũ vẫn còn ở cùng hồng quân đại chiến nhưng nhìn đi ra nàng đã rơi vào hạ phong ngộng thanh thanh trong tay hồng lăng huy động k h u ấ y động vô tận bạo phong đại đạo khí tức lan tràn b ộ n phía giờ phút này ngộng thanh thanh thần sắc có chút điên cuồng nàng hồng lăng vũ động quấn quanh ở rồi trên người hậu thổ đưa nàng kéo xuống rồi bên cạnh mình tránh thoát một đòn tìm cơ hội đi ngộng thanh thanh nói ở tiếp tục như thế này phương tinh vực cũng sẽ khô k i ệ t băng liệt một khi đúng như này hỗn độn tinh vực những người này không có mấy người có thể thừa nhận được lên khổng l ộ như vậy uy thế đại đa số cũng sẽ chết ở chỗ này tuy nhiên lại đã không có biện pháp ngăn cản cái gì phong tâm nhan cùng tử y nữ tử thậm chí còn các nàng thế lực đều đã không cách nào rút người ra rồi chỉ có thể nơi này đại chiến đối với liên minh người dự định bọn họ tự nhiên biết rõ là đang đợi tiên các người xuất thủ nếu là thật như thế sợ rằng hỏa phượng thành cùng minh nguyện cung thật có thể bị d i ệ t tại này hậu thổ s ư ơ n g sở ngược lại lắc đầu một cái chúng ta đã sớm quyết định thề đánh một trận tử chiến rồi nàng hướng trên bầu trời đoạn đao nhìn một cái nhưng là đoạn đao thật sự có khí tức nội liễm cứ như vậy an an tính tính trôi lơ lửng b ằ n không không núp ních nếu như nếu như cầm đao người vẫn còn chỉ sợ hắn nhân không dám tới hỗn độn tinh vực như thế cản dỡ đi đi vừa có thể đi đi nơi nào đây hậu thổ nói thúng chi mạnh như vậy người muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy nàng cơ ư nhạn bọn họ mục đích bản liền là chúng ta những người này ngươi không cần ở chỗ này bỏ mạng ngươi tìm cơ hội đi lục đạo luân hồi lần nữa hiện lên hậu thổ về phía trước đi đáng sợ sát phạt khí hơi thở từ chu tiên tứ kiếm đang lên tới dù cho chu tiên tứ kiếm thậm chí còn chu tiên kiếm trận đều bị đường vũ luyện chế lần nữa rồi nhưng l à như cũng còn không chống đỡ được bốn phía cường đại vì thế v â n h chu tiên t ư kiếm từng trận run dày ly sơn lão mẫu trong mắt nổi lên vẻ vẻ vải chu tiên kiếm trận phá vỡ nàng bị không ít cắn trả ở tiếp tục như thế bọn họ thật cũng sẽ chết trận nơi này từ y nữ từ trong mày trong lúc bất t r ậ n nàng đánh vỡ một cái đường hầm không gian bạo nổ quát một tiếng minh n g u y ệ t cùng với đường hầm không gian bên trong một đám người vào ra đã sớm ẩn trốn ở chỗ này nhân v ì phòng bị tiên các nhân xuất thủ nhưng là bây giờ lại không thể không bại lộ cổ thế lực này rồi bởi vì hỗn độn tinh vực mọi người đã không chống nổi v â n h theo mọi người xông vào tới toàn bộ người liên minh đúng là s ư ớ n g sốt một chút tiên các người đâu tại sao còn chưa tới ở tiếp tục như thế chỉnh không tốt bọn họ cũng phải x n g con bê ai có thể nghĩ tới minh nguyệt cung vẫn còn có nhân n ú t ở chỗ tối nghĩ như vậy bọn họ không khỏi nhìn về phía phong tâm nhan hoài nghi bọn họ hỏa phượng thành có phải hay không là cũng có người ẩn n ú t chỗ tối che đậy thiên cơ chờ đợi cho bọn hắn một k í c h trí mạng đây nhất thời một số người không khỏi khẩn trương lên liên minh nhân khí thế có chút tan g i rồi nhất là một vị trong đó thần hư cảnh cường giả chết ở hòa phượng thành lão tổ cùng minh nguyệt cung trưởng lao trong tay đây càng thêm đả kích bọn họ tinh thần có người thậm chí cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị vê anh một cổ cường đại khí tức đột nhiên hiện lên để cho mọi người không khỏi cả kinh một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử áo xanh xuất hiện ở bầu trời nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh phản phất đối với phía dưới chúng nhân sinh tử hoàn toàn không quan tâm tiên các nhân phong tâm nhan cùng tử ý nữ tử cũng nhận ra người này tiên các một vị trưởng lão nhan cao hồng quả nhiên tiên các nhân xuất hiện phong tâm nhan cùng tử y nữ tử liếc nhau một cái đều thấy được với nhau trong mắt nồng đậm tham kiến trưởng lão liên minh một số người dối rít hành lễ nhan cao hồng ngưng mắt nhìn phong tâm nhan cùng tử y nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói không nghĩ tới hỏa phượng thành cùng minh n g u y ệ t cung thật không ngờ lớn mật vừa nói cười nhạt thôi thôi ngược lại cũng là hỗn độn nhất tộc tàn dư đã như vậy d i ệ t trừ ngươi cũng coi là thế thiên hành đạo rồi hắn nhìn nói với tử y nữ tử năm xưa ta và ngươi sư phó có chút giao tình xem ở cố nhân mặt mũi ta cho ngươi một cái cơ hội dẫn ngươi minh nguyện cung nhân tối lui nếu không chớ có trách ta không k h á c h k h í phản phất giống như là một cái cao cao tại thượng thần chi một dạng tựa hồ có thể dễ như t r ở bàn tay quyết định chúng nhân sinh tử bất quá nhan cao hồng quả thật cũng có như thế thế lực phong tâm nhan cười khúc khích ngươi đem mình làm cái gì ta liền đứng ở chỗ này nhìn ngươi như thế nào giết ta ngưng mắt nhìn trường kiếm trong tay của nàng nhan cao hồng trong mắt nổi lên một tia tìm tòi chủ yếu là đoạn thời gian trước thiên thương thần niệm hiện ra cho nên để cho hắn không khỏi hoài nghi rồi phong tâm nhan chỉ sở dĩ như vậy không có sợ hãi hay không còn có này bại tẩy gì hay sao nam xưa cũng từng nghe nói gia sư nhắc qua tiền bối lại danh chỉ là lại không ngờ tới thì g i a tiền bối tiến vào tiên cắt thật sự là g i a chúng ta dự liệu từ y nữ t ử thở dài nói gia sư tại thế lúc đã từng bị tiên cắt mời chào quá đáng tiếc nha sau đó gia sư độ kiếp thừa dịp nàng lao nhân g i a suy yếu lúc bị người khác tập kích bỏ mình nói tiêu nàng ngưng mắt nhìn n h a n cao hồng chuyện này vãn bối từ đầu đến cuối đều cảm giác được quái gì. đột nhiên nàng thanh em dừng lại khó tin hướng một bên nhìn phản phất cả thế giới đều yên tĩnh lại mọi người toàn bộ hướng một bên nhìn sang chỉ thấy một đạo thân ảnh không biết rõ lúc nào xuất hiện ở đoạn đào cạnh cả người hắn khí tức nội l i ễ m trầm tĩnh phảng phất cùng thiên địa vạn vật giao dung với nhau để cho người ta khó mà nhận ra được hắn tồn tại hắn phảng phất xuất hiện rất lâu rồi lại phảng phất là đột nhiên xuất hiện Trước Tất thôi thân phất thế thần tĩnh, thật sự có khí tức đường cường người hướng giới cả ngạc cả cũng khác sắc có 1099, đại. đều đạo giờ nhiên không ảnh nhìn. Phản ngừng này. Hắn bình nội vũ mọi li khí kêu ở sự bắt trước phật đạo vô tận pháp tắc cùng hắn bản hợp làm một thể đang cùng hắn liền giao đan dệt lượt lờ để cho mọi người có một loại không khỏi sợ hãi đường vũ sư phó khanh khách ngươi xuất hiện thật đúng là kịp thời nha quả nhiên ta liền biết do ngươi người này vẫn còn không thể nào tùy tiện tùy tiện chết đi hôn độn tinh vực đợi tất cả mọi người kinh hô lên mà người liên minh lại không n ú p đ í c h không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia hắn liền đứng lẳng lặng với đoạn đao một bên quanh thân thật sự có khí tức nội liễm nhưng là cho bọn hắn cảm giác giờ khác này đường vũ vô cùng đáng sợ muốn biết rõ chính là ở hơn hai mươi năm trước hắn chiến lược cũng đã để cho người ta tâm sinh sợ hãi rồi bây giờ so sánh với d i vãng cả người hắn cũng đã có một loại thoát thai hoàn cốt biến hóa để cho người đã không cách nào nhìn thấu bản thân hắn tu vi đường vũ h ả o nha ngươi quả nhiên xuất hiện lão phu tìm ngươi nhiều ngày rồi bây giờ ngươi xuất hiện v ộ i vặn dù cho ngươi qua đây lại có thể thay đổi gì đơn giản chính là gia tăng một luồng vong hồn thôi đường vũ trôn thây ở đây đi nhan cao hồng hơi nhũ mày lát mình xuất hiện ở trước người đường vũ hắn cười nhạt ngươi chính là đường vũ không tệ k hắn ô không, tệ. Đáng tiếc nha, không đủ thông n Đáng nha, minh, nếu như ta là người, ta khẳng định khẳng định một là thời gian chạy trốn, ngược lại trốn, chờ đợi sau này chính mình cường đại sau, xuất hiện g tệ. tiếc ta ta một thời xuất tới báo thủ. đủ đợi đại báo lại chạy chờ h sau sau, là là ở thở dài một cái quả nhiên là còn trẻ không biết gì n h a sắc mặt dễ kích động hắn thấy đường vũ tùy tiện như vậy xuất hiện thật sự là có c h ú n đốc bởi vì nhiều người như vậy hắn như thế nào ngăn cản này không phải chịu chết sao đường vũ thần sắc bình tĩnh khỏe miệng c h ầ m rãi g ơ lên mang theo một tia lạnh lẽo hắn hai mắt đột nhiên đông lại một cái giao hộ ra thời gian và không gian pháp tắc trong mắt sặc sỡ lưu truyền vũ chu hai chữ ở pháp tắc bên trong phơi bày ông nhan cao hồng cả người cũng vì đó d u n g một cái t h ầ n hôn hoàn toàn mơ hồ có một loại bị thời gian xóa đi bị không gian chặt đứt cảm giác vê anh nhan cao hồng cả người nổ mở ở giờ khác này tất cả mọi người l ă n g ở tại giờ khác này vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt sẽ để cho nhan cao hồng như vậy thần hư cảnh cừng giả nhục thân băng liệt tựa hồ liên đối thần hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung chẳng qua chỉ là hơn hai mươi năm không thấy ai cũng chưa từng nghĩ đến bây giờ đường vũ rốt cuộc có bao nhiêu cường này là người sở h ư u nghi vấn ly sơn lão mẫu đám người lại cười đường vũ trở lại thực ra nàng vẫn luôn có dự cảm đường vũ nhất định là sẽ trở về có hắn ở hỗn độn tinh vực chính là an toàn bất chi bất giác hắn trở thành hỗn độn tinh vực người sở h ư u núi d ự a ánh mắt của lai ca phương phát sáng đại kêu một tiếng lao tam chơi hắn môn bây giờ lao tam trở lại hắn còn sợ ai hướng về phía đối diện chuẩn đề khiêu khích tựa như n h ữ n h ũ mày toàn bộ bốn phía yên tính không tiếng động、Vậy、anh nhan cao hồng một điểm cuối cùng yếu đớt chân linh hiện lên hắn cũng không có suy nghĩ chạy trốn bởi vì hắn biết rõ chính mình còn sót lại điểm này chân linh thì không cách nào từ đường vũ trong tay chạy thoát hắn ngưng mắt nhìn đường vũ run rẩy hỏi g i ngươi cảnh giới gì chỉ bất quá vừa đối mặt hắn cũng không thể chịu đựng lên như thế ở nhan cao hồng xem ra đường vũ cũng lần cũng đã là chân vương cảnh giới rồi càng có thể là thánh vương cảnh không biết đường vũ bình tĩnh nói bây giờ đối với hắn cảnh giới hắn đại khái là ở chân vương cảnh nhưng là hắn chiến lược rốt cuộc đến rồi cảnh giới gì đường vũ cụ thể cũng không biết rõ hai mắt đông lại một cái toát ra vô tận sáng chói che mất nhan cao hồng cuối cùng chân linh ông hắn tự tay dâng ư lên đoạn đao bay rơi vào trong tay hắn ngưng mắt nhìn liên minh đám người hắn mở miệng yếu ớt xâm phạm ta hôn đồn tình vực người sắt vain cự đại đao mang hoành thiên mọi người trong t i ê u rên tàn c ả n h mây khói một mảnh phong tâm nhan cười khúc khích sắt t ử y nữ t ử nữ t ử ngọc thủ khẽ giơ lên cũng quắt to một tiếng sắt nhất thời tiếng chém rét hồi sinh theo đường vũ xuất hiện chỉ là liếc mắt a i chém chết nhan cao hồng làm cho cả liên minh nhân khí thế đều đã không còn sót lại chút gì rồi bây giờ đường vũ quá mức đáng sợ căn bản không phải bọn họ có thể đ ị ợ h nổi thậm chí toàn bộ chư thiên có thể cùng hắn chống lại cũng đã không có bao nhiêu người rồi dầm dầm đoạn đao dày đặc không c h u n g chỗ đi qua máu tươi tung tóe cựu tự quyền cũng đã thoát thai h o à n cốt cái thế vô song quyền thế huy động rung động chư thiên bây giờ đường vũ để cho mọi người cảm thấy đáng sợ hắn có một loại cái thế vô địch phong thái phong tâm nhan t ỉ n h t h ả n g nhìn đường vũ từ trên người hắn phản phất thấy được nhìn tích n h ậ t thiên thương anh tử năm xưa thiên thương cũng là như vậy cái thế thần dũng vô địch c h ư thiên một người trấn áp toàn bộ c h ư thiên đột nhiên đường vũ xoay người một q u y ề n đánh vào cách đó không xa chỗ hư không một đạo thân ảnh phơi bày ra trong mắt của hắn như cũ còn mang theo không có tiêu tan khiếp sợ bất quá ngắn ngủi vài chục năm ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy nay hơn hai mươi năm đường vũ thần hồn lần lượt ở hủy diệt cùng sống lại làm c h u n g đoàn tụ luyện hồn bên trong a o vô số chết đi tiên hiền tiền bối nói cùng pháp càng bị hắn toàn bộ lãnh hội từ đó tiến hành c à n n ộ tới dung nhập vào bản thân mình nói tiên cát nhân từ trên người hắn lan tràn khí tức đường vũ cũng đã cảm thấy là tiên các người cổ hơi thở này để cho người ta rất là không thích ít nhất hắn không phải rất thích và anh đáp lại hắn là phép tuyệt thiên điệu một quyền tới người t h ầ n sắc biến đổi lớn xoay người liền muốn chạy nhưng làm ộ t quyền này liên đ ố i bốn phía gian đông đặc ở giờ k h ắ c này và anh người vừa tới không dám tin nhìn đường vũ cả người thân thể ầm ầm nổ tung máu tươi tung v a y bốn phía đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt xoay người xông vào chiến trường những cường giả kia nhìn đường vũ tới cũng không phải là tốc độ lui về phía sau thậm chí muốn phải chạy trốn nhưng là ở đường vũ uy thế bên dưới lần lượt tán g thân ở trong tay hắn hòa phượng thành cùng minh nguyện cùng đám người nhất thời khí thế bừng bừng ly sơn lão mẫu đám người cũng là như vậy theo đường vũ xuất hiện người liên minh cũng đã chiến ý hoàn toàn không có bây giờ càng bị bọn họ đánh bẹp bất quá chốc lát cũng đã tổn thất không ít vê anh một đạo khí tức lan tràn tới uy áp đánh tới để cho mọi người đều có một loại không khỏi thần phục đi xuống cảm giác thương láo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời thỉnh thẳng còn có mấy tiếng ho khan từ đạo thân ảnh này bên trong chuyển tới người vừa tới ngẩng đầu lên khô héo tóc trắng giống như là khô héo cỏ dại một dạng thủy phong tại hắn trước mặt sẽ qua hắn ngưng mắt nhìn đường vũ thật thấp ho khan hai tiếng người trẻ tuổi tha cho người được nên tha nha lớn như vậy tứ g i ế t chóc đi thật sự là hưu thương tiên hòa nhất là bây giờ t r ư thiên rối loạn không ngừng bọn họ đều là bảo toàn t r ư thiên huyết mạch nha người thật muốn đưa bọn họ toàn bộ tống táng nơi này sao t r ư một nghìn một trăm chờ ta dết hắn đi ánh mắt của đường vũ có chút đông lại một cái ngươi là ai lao phu lăng không lao giả thấp thấp giọng nói giới thiệu chính mình liên minh chi nhân nhất thời một mảnh xôn xao là lăng không lăng không thánh tôn ngày xưa đã từng vô địch chư thiên người không nghĩ tới hắn lại tái hiện thế gian lăng không thánh tôn truyền thuyết ở mấy vạn năm trước từng là vô địch chư thiên tồn tại chỉ là sau đó đột nhiên dần dần không nhìn thấy với chư thiên bên trong biến mất khiến người khác không khỏi bắt đầu nghi ngờ hắn có phải hay không là táng thân ở người khác trong tay nhưng mà không nghĩ tới lăng không thánh tôn lại đang lần xuất hiện ở người liên minh xem ra lăng không thánh tôn xuất hiện rất rõ ràng chính là tới bảo toàn bọn họ đ á n người vốn là bọn họ cũng cho là mình chắc chắn phải chết nhưng hôm nay lăng thiên thánh tôn xuất hiện đã như vậy như vậy cuộc chiến đấu này thắng bại hay lại là không biết phong tâm nhan cùng tử ý nữ tử thần sắc có chút khẽ biến rất rõ ràng hai người nghe qua lăng không thánh tôn uy danh chưa nghe nói qua đường vũ tử t ô n nói những người này bọn họ tùy tiện xâm chiếm ta hỗn độn tinh vực nếu như không phải ta đột nhiên trở lại chỉ sợ ta toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng sẽ nhuồn máu tiền bối đã cho ta sẽ bỏ qua cho bọn họ sao đường vũ thanh em lạnh xuống bây giờ bọn họ gặp nạn tiền bối hiện thân mà ra lúc ấy ta hôn độn tinh vực gặp nạn tiền bối có từng ra mặt hắn bạo nổ quát một tiếng nếu ngay từ đầu ngươi không có ra mặt bây giờ ngươi lại xuất hiện kéo cái gì con bê cúc cho ta lăng không thánh tôn biến đổi thân sắc lạnh lùng hơi dọa người mọi người hít vào một hơi chỉ cảm thấy đường vũ thật sự là to gan lớn mật lại dám cùng lăng thiên thánh tôn nói như vậy bọn họ là bảo toàn bảo toàn chư thiên huyết mạch ngươi không có nói đùa sao đường vũ tiếp tục nói chỉ bằng những phế vật này có thể làm gì hơn nữa ai khóc cầu của bọn hắn bảo toàn không khỏi nhớ tới năm xưa tiên các người vì chu diệt một cái quái vật kinh khủng mà đem nửa tinh vực cũng hủy diệt như thế có bao nhiêu người vô tội mất mạng ở trong tay bọn họ đây nhưng mà hết t h ể này tuy nhiên cũng từ chối ở những thứ kia quái vật kinh khủng trên người bọn họ trở thành anh hùng bị chư thiên ca tụng thời gian vạn vật cho tới bây giờ không có đúng sai cũng không có chính và t à chỉ có người thắng cùng người thất bại người thắng dĩ nhiên chính là đúng chính là chính mà người thất bại chính là sai chính là t à giống như ngày xưa hỗn độn nhất tộc bọn họ lưng đeo vạn cổ tiếng xấu có thể ai lại biết rõ Bọn bảo họ vì o t à ồ đây cũng là để cho lão phu tò mò không biết rõ lao phu sẽ có hậu quả gì không lăng không thánh tôn khẽ cười nói hắn đã từng ngang dọc chư thiên không nghĩ tới bây giờ bị một cái tiểu đối như vậy uy hiếp điều này lúc để cho hắn cảm thấy thú vị càng nhiều có chút tức giận là ở hắn tâm l ý đã đối đường vũ xử tử hình người này không thể lưu không riêng gì đối với hắn bất kính nguyên nhân chủ yếu nhất là đường vũ tiềm lực quá mức đáng sợ nếu là như vậy trưởng t h à n h t i ế p sợ rằng toàn bộ chư này đều không người có thể so với vai người sẽ chết ở chỗ này lao ra hỏa vay một tiếng đoạn đao cơ m u a mà ra đường vũ hướng cái này lao ra hỏa chém tới mọi người thất kinh đường vũ còn thật là lớn gan lại dám đối lăng không thánh tôn trực tiếp xuất thủ người trẻ tuổi n g ư ơ i còn thật không biết Rõ trời cao đất rộng nha lăng không thánh tôn cười ha ha bất quá ngươi tuổi như vậy có như thế tu vi quả thật đủ để kiêu ngạo có thể c à n g ứng nên biết rõ nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên lăng không thánh tôn nhẹ nhàng vung tay lên cường đại đáng sợ đau thế như k ỳ tích tan thành mây khói người trẻ tuổi như thế nào lăng không thánh tôn từ tồn nói tu vi của ngươi quả thật không tệ nhưng là cùng l ã o phu so sánh vẫn như cũ thiên địa khác biệt ha ha lão phu đã quên có bao nhiêu năm có người dám như vậy đối lao phu nói chuyện như vậy cho nên lão phu quyết định sẽ không giết người ta sẽ giữ lại ngươi thần hồn chấn áp tại âm nguyệt dưới suối vàng cho ngươi chịu đựng vô tận hành hạ mà chết nói cuối cùng thanh âm của hắn uy nghiêm x u ố n g d ư ớ i để cho người ta có chút không rét mà run liên minh mọi người nhất thời cũng mừng rỡ mà bắt đầu nhìn ánh mắt của đường vũ cũng tràn đầy đồng tình lao ra hỏa ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng đường vũ khinh thường cười lạnh nhưng là không thể chối cái này lao bất tử thực lực tuyệt đối không bình thường vừa mới kia nhất kích tri h ạ hắn cũng không có dùng toàn bộ thực lực nhưng là lao bất tử dễ như t r ở bàn tay đ ó lấy trong nháy mắt ngăn cản vì thế tan thành mây khói theo đường vũ này là trừ nhược thủy đám người hắn gặp được người mạnh nhất rồi bất quá hắn cũng không sợ vừa vạn nghiệm chứng chính mình tu vi đến đó một bước nói khoác mà không biết ngượng như lời ngươi nói là không có có thực lực nhân mà lao phu có thực lực tuyệt đối tự nhiên liền không phải lăng không thánh tôn cười ha h à nói người trẻ tuổi lão phu muốn ra tay ngươi nếu là có cái gì di nôn có thể trước thời hạn cùng người khác dặn dò một tiếng đường vũ cắp cười một tiếng rồi lấy loại phương thức này tới đà kích ta đạo tâm không khỏi ngươi cũng quá mức ngây thơ ta đường vũ một đường huyết sát chư thiên thành cựu uy danh huyền hách đi đến bây giờ há là ngươi vài ba lời có thể n h u loạn ta đạo tâm ta còn cần đà kích ngươi đạo tâm người trẻ tuổi ngươi quá ngây thơ rồi lão phu hoàn toàn không cần lấy như vậy thủ đoạn đi đối phó ngươi lăng không thánh tôn cười nói một khi lão phu xuất thủ ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho ngươi một câu trả lời di ngôn cơ hội nhưng là ngươi lại không biết rõ quý trọng thôi, thôi. ly sơn lão mỗi bọn người khẩn trương nhìn đường vũ Các nàng không không biết rõ cái này lão bất tử cảnh giới gì nhưng là có thể cảm giác tuyệt đối rất cường đại dù sao vừa mới đường vũ một đao kêu vai ở cái này lão bất tử giơ tay lên giữa liền tan thành mây khói phong tâm nhan cùng tử y nữ tử cũng đang nhìn hắn bây giờ đường vũ cả người thừa tái hôn độn tinh vực thậm chí còn hỏa phượng thành minh nguyện cùng thật sự có hy vọng nếu như hắn nếu là chiến bại các nàng căn bản là không có cách ngăn cản lăng không thánh tôn như thế thật sự chờ đợi các nàng chính là hủy diện đường vũ ly sơn lão mẫu nhẹ kêu nhỏ một câu đường vũ không bay đầu lại đưa lưng về phía nàng nói yên tâm ta tuyệt đối sẽ không thua dừng một chút hắn quay đầu nhìn ly sơn lão mẫu cười hì hì nói chờ ta giết hắn đi chúng ta phải đi ưu tây thoáng cái theo những lời này mọi người yên lòng vào lúc này đường vũ còn có thể có ý nghĩ như vậy chứng minh đối phó cái này lão bất tử hắn vẫn có lòng tin nhất thời ly sơn lão mẫu mặt đẹp đỏ bừng nũng nịu hờn dỗi dùng sức dậm chân một cái t ử y nữ tử khẽ cười nói vàng không mang tiểu nữ tử một cái đi chúng ta đồng thời phong tâm nhan xứng sở cười khanh khách đứng lên chỉ đường vũ nói hắn thân thể nhỏ bé hình như là không chịu nổi mọi người trong lúc nói cười tựa hồ hồn nhiên không có đem lăng không thánh tôn coi vào đâu cái này làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi chương một nghìn một trăm linh một thánh tôn không thể n h ụ nhớ hắn lăng không ngang dọc chư thiên bao nhiêu năm thật không ngờ như vậy bị người không nhìn người khác đang khi cười nói tựa hồ hồn nhiên không có đưa hắn coi ra gì hảo nha người trẻ tuổi quả nhiên là không biết rõ trời cao đất rộng lăng không thánh tôn khẽ cười nói đã như vậy như vậy lao phu đã dạy người một phen đột nhiên một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn lan trở lên đường vũ nụ cười trên mặt cũng thu liễm đi xuống bốn phía uy thế bao phủ đánh tới đưa hắn chỗ này phương không gian phảng phất cũng ngưng tụ đừng nói cao thượng như vậy giáo dục ta ha ha ngươi còn chưa xứng đường vũ cười lạnh một tiếng nếu ngươi thật đại biểu chỉ là mình từ ra mặt như vậy ta còn sẽ tính nể hai n g ư ờ i phân chỉ là ngươi đại biểu thực lực gì tới tất cả mọi người lòng biết rõ cũng đừng chơi đùa những thứ này hư đ ồ giả rồi từ cái này lao bất tử vừa xuất hiện hơn nữa khắp nơi vì người liên minh nói chuyện đường vũ liền đã biết rõ cái này lao không chết chắc nhưng là tiên các người bất quá tiên các rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình đây như vậy tùy tiện ra tới một người đều có như thế thực lực cường đại ở đ ư ờ n g vũ suy đoán tiên các có thực lực như thế nhân tuyệt đối không bằng số ít hơn nữa lần trước hắn kêu gọi đầu hàng tiên các hai người còn nói qua tiên các đáng sợ nhất là một vị ngủ say lao tổ bất quá ngược lại suy nghĩ một chút đường vũ cũng liền bình thường trở lại tiên các cũng đã bao nhiêu năm nhất là ngày xưa tiêu diệt hỗn độn nhất tộc sau đó vô tận nội tình đều rơi vào tiên các trong tay ở nơi này nhiều chút nội tình ra chỉ bên dưới dù cho chỉ là nhất phương tiểu tiểu thế lực đều đủ để lớn lên thành cự ngặt rồi húng chi là t i ế n cát bản thân thế lực cũng không nhỏ đây lăng không thánh tôn ha ha cười chỉ là nụ cười nhưng ở trở nên lạnh lao phu vừa mới nói qua sẽ không giết người nhất định sẽ không giết người nhưng là lao phu sẽ để cho ngươi hối hận cùng lao phu như thế nói chuyện như vậy Và anh, vừa anh, v nói hắn tiện tay một trường vô r a rầm rầm không gian sụp đổ thanh â m rõ ràng như vậy nổ ầm vang dội ở mọi người bên hai một trường oai phản phất có thể hủy thiên diệt đ ị ệ lăng không thánh tôn không hổ là lăng không thánh tôn năm xưa đã từng vô địch một đời cường giả liên minh tất cả mọi người đồng tình nhìn đường vũ cho là một trường này đủ đã đập chết hắn chỉ cần đường vũ vừa chết không ai có thể ngăn cản bọn họ vô luận là hỗn độn tinh vực những người này hay lại là hỏa phượng thành thậm chí còn minh n g u y ệ t cung đều đưa tiêu d i ệ t đây chính là cùng bọn họ là địch kết quả không biết tự lượng sức mình ly sơn lão mỗi bọn người khẩn trương đi xuống một trường này o a i đáng sợ như vậy bọn họ bất cứ người nào chỉ cần tiến lên bị uy thế ảnh hưởng đến sợ rằng đều sẽ làm chàng nục thân nghiến á t thậm chí ngay cả thần hồn cũng sẽ tan thành m â y khói không gian ngưng cố ở giờ khác này đường vũ thậm chí ngay cả động một ngón tay đều cảm giác được đặc biệt khó khăn chỉ là hắn lại có chút khinh thường chẳng n h ẽ cái này lao bất tử không biết rõ mình thân hoài không gian pháp t ắ c sao vâng đường vũ bước lên trước không gian pháp t ắ c lực lan tràn sau lưng thiên tượng hiện lên giống như là với một cái khác thời không phơi bày lóe lên vô số ngôi sao tản mát ra đâm ánh mắt mang vâng tinh thần về phía trước chân áp tới từng viên tan vỡ vô số đạo cùng pháp xuôi ngược tràn ngập khí tức đáng sợ hóa thành kinh thiên động địa sức mạnh to lớn chỗ đi qua vạn vật hư không toàn bộ hóa thành hỗn độn bao gồm thời gian và không gian cũng là như thế dưới chân địa tượng hiện lên giống như là chúng sinh nơi nơi nơi này trợt lõi lên cuối cùng sáu cái bánh xe bên trong từ trong bay ra lục đạo đường vũ bóng người mỗi người bọn họ thi triển bất đồng cựu tự quyền thế với bốn phương tám hướng mà tới vê anh phảng phất toàn bộ chư ngày đều một trận run dày phía dưới có không ít người tại này cổ y thế va chạm bên dưới tại chỗ tan thành mây khói tan thành mây khói cương đại uy thế lan tràn chư thiên chỉ là một cổ vô hình lực lượng chặn lại nếu không cách đó không xa thành c h ấ n thậm chí còn tới gần tinh vực sợ rằng cũng sẽ phải chịu này cổ uy thế lan tràn tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả lăng không thánh tôn trong mắt tràn đầy khó tin hắn cánh tay phải đã nghiền nát cánh tay nơi máu tươi hoàn toàn mơ hồ lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra đường vũ bất quá chỉ là chân vương cảnh giới mà hắn chính là thánh tôn cảnh trong đó còn trinh lệnh một cái thánh vương cảnh giới nhưng là hắn lại thương ở đường vũ trong tay cả ngươi cánh tay phải nghiền nát nếu như không phải hắn lắc mình mà ra tránh né này cổ ý thế chỉ sợ cũng liền thần hồn cũng sẽ thương ở đường vũ trong tay đường vũ thần sắc bình vô cùng yên tĩnh chỉ là ở trước ngực hắn có một đạo vô cùng đáng sợ trường ấn xuyên qua cả người hắn thân thể nhìn đáng sợ như vậy nhưng mà kỳ quái là đường vũ cười nhạt thoáng qua giữa hắn đột nhiên xuất hiện ở ngoài ra địa phương trên người đáng sợ thương thế biến mất vô ảnh vô tung trừ bản thân khí tức có một tia s ố c xếp bên ngoài nhìn không ra bất kỳ bị thương dáng vẻ lăng không thánh tôn chừng lớn con mắt từ đường vũ khí tức hắn cảm giác đường vũ tựa hồ cũng không có bị thương điều này sao có thể chứ chính mình một k í c h toàn lực hắn lại không có bất kỳ thương thế ngược lại bị thương chính mình lăng không thánh tôn không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi đường vũ cờ nhạt vân đạm phong k i n h nói cũng không tệ lắm thiếu chút nữa thì bị thương ta l ờ i như vậy đối với lăng không thánh tôn mà nói là một loại làm đ ụ sắc mặt hắn chẳng nhẽ tới cực điểm nhất là ở nơi này như vậy dưới con mắt mọi người cảm giác mình ném l a o đại mặt mũi nếu là người khác một khi tuyên dương ra ngoài liên liên một cái chân vương cảnh giới nhân cũng không có dết hắn lăng không thắng tôn còn lăn lộn không lăn lộn con mặt mũi nào mặt đặt chân chư thiên ly sơn lão mẫu đám người nhất thời yên tâm tâm tới nàng ngưng mắt nhìn đạo thân ả n h kia trong mắt nổi lên một tia si mê phong tâm nhan cùng tử y nữ tử đều có chút ngạc nhiên đường vũ bây giờ thực lực tựa như có lẽ đã cực xa quá bọn họ khanh khách không nghĩ tới lại như vậy cường đại phong tâm nhan cười khúc khích tử y nữ tử đột nhiên kêu một tiếng công tử thiếu tiểu thiếp sao làm ấm dưởng nhà hoàng cũng được lời này để cho mọi người nhìn về phía rồi nàng đường đường minh nguyệt cùng công chủ lại nói ra lời nói này thật sự là để cho mọi người im lặng hoàn toàn không biết rõ làm sao hình dung hồng quân ngưng mắt nhìn đường vũ thần sắc giữa tràn đầy phức tạp chẳng qua chỉ là ngắn ngủi hơn hai mươi năm thời gian hắn lại thành tăng đến tình trạng như thế để cho người ta có chút cảm thấy xa không thể chạm đã không cách nào đổi kịp hắn nhịp b ớ c rồi như vậy cảnh giới thực lực như vậy hồng quân tự hỏi có lẽ cho mình hai ngàn năm hắn cũng chưa chắc có thể đi đến cảnh giới như vậy hắn nặng nề thở dài một cái trong mắt nổi lên một tia tự dễ ước đường vũ cùng hắn đã hoàn toàn không phải một thế giới người hắn đã kéo ra quá lớn khoảng cách khoảng cách như vậy thậm chí là hồng quân cuối cùng cả đời đều đã không cách nào đội kịp lăng không thắng tôn sắc mặt lạnh lùng hơi dọa người quanh thân từng cổ một khí tức bạo động hắn tức giận ngược lại cười không sai người trẻ tuổi ngươi thật đúng là ra lão phu dự liệu nhỉ hắn hư một tiếng nhưng ngươi đúng là vẫn còn kém xa đây lão phu sẽ để cho ngươi biết rõ thánh tôn cường giả không thể nhục t á n tôn. Vâng n h a ư người ờ n trên lăng không thánh tôn lan g đại gian khí thế tử mà、ra. Quanh thân ở thánh tôn không thể n h ụ ngươi và ta kéo cái gì con bê hôm nay ta liền chém ngươi vâng đường vũ về phía trước dậm chân đi dưới chân thời gian pháp tắc s ố c xếp bóng người mơ mơ hồ hồ phản phất là từ khác nhau không gian nổi lên lăng không thánh tôn hừ một tiếng cụ tay trong nháy mắt trọng sinh bóng người cũng về phía trước v ọ t tới b ị c h bịch kinh khủng sức mạnh thân thể đụng vào nhau phát ra tiếng nổ âm vô luận là đường vũ hay lại là lăng không thánh tôn chỉ một lấy sức mạnh thân thể cũng đủ để chấn áp hết thảy nhưng mà lăng không thánh tôn lại vô cùng khiếp sợ nhục thân cường đại theo cảnh giới đột phá không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa hắn nhục thân hay lại là rèn luyện quá có thể so với đường vũ sức mạnh thân thể lại cảm thấy mơ hồ rơi vào hạ phong d ầ m d ầ m đường vũ quyền thế vô s o n g về phía trước đánh tới cả người chiến ý hiên ngang khí tức quanh người ba động lan tràn càng đáng sợ hơn là thiên tượng với sau lưng của hắn hiện ra bất đồng tiếng động lạ theo hắn mỗi một lần ra quyền đồng thời đánh về phía trước đi ông đoạn đao tranh minh trôi lơ lửng bán không đột nhiên bổ xuống và anh liên minh mọi người thuấn gian nhân ngưỡng mã p i ê t h ư ơ n g v o n g m ộ tâm mảnh. Vo ve. Đoạn đao phát ra từng trận phát Vo ve. đao ra nhan h t cười khúc một đ khích nhẹ nhàng nói bản thành chủ nói qua hôm nay muốn nhuộm máu chứa thiên nàng đột nhiên quát lên một tiếng lớn hôm nay đi qua lại không liên minh tiên các các ngươi những tên xảo trá này ta trước diệt liên minh ngày khác ta nhất định nhưng dết tới tiên cát cho các ngươi nợ máu trả bằng máu hỗn độn nhất tộc thâm cựu lại hận ta muốn từ trên người các ngươi toàn bộ đòi lại giống sở hữu hỗn độn nhất tộc đột nhiên bạo quát một tiếng điên cuồng hướng liên minh mọi người lướt đi bọn họ lương meo cựu hận lương meo này ngày xưa hỗn độn nhất tộc cựu hận lương meo nhiều năm bị chư thiên chúng nhân b ổ i r ế t xỉ n h ụ bây giờ bọn họ có thể báo thù trước chém liên minh mọi người ngày khác tất nhiên sẽ dết tới tiên cát đòi lại hỗn độn nhất tộc nợ máu ông vô số kiếm ý từ bốn phương tám hướng tới hòa phượng bên trong thành một cái thợ rèn ở trần tản mắt ra vô tận kế i m ý. còn có này quá nhiều hòa phượng thành nhân giờ phút này bọn họ toàn bộ đánh tới theo đường vũ xuất hiện hòa phượng thành nhận n ú t mọi người cũng đã xuất hiện đáng chết hòa phượng thành lại nơi này mở ra không gian ẩn n ú t nhiều người như vậy nhanh kéo đi có vài người chuẩn bị đường chạy nhất là chư thiên một ít đi vào nhân giờ phút này bọn họ cái này hối tiếc nha cùng liên minh những thứ này tôn tử được nước cái gì nha làm tiêu tan rừng một chút làm một cái tán tu không tốt sao bây giờ muốn đi cũng đi chưa xong bốn con khỉ hợp thể cự viên xoay chuyển đến thiết đ ổ n g đem một cái đại đạo thánh nhân g õ bể theo đường vũ xuất hiện hồng quân đã cảm thấy sự tình không tốt nhất là đường vũ cho thấy thực lực như thế sau đó càng phát ra để cho hắn cảm thấy b ấ t an vốn là đối chiến nữ hoa hắn chiếm thượng phong nhưng là bây giờ lại cùng nữ hoa ngang hàng chủ yếu là hắn tâm cảnh biến hóa từ đó làm cho chu tiên tứ kiếm tranh minh ly sơn lão mẫu một thân màu vàng quần áo dính huyết sắc làm khanh cùng la hầu lai、like、ca đám người cũng ở trong đám người ngang dọc chém giết đương nhiên thảm thiết nhất hay lại là đường vũ cùng lăng không láo nhân đại chiến giờ phút này hai người đều có chút điên cuồng đường vũ chiến trì pháp t ắ c gia trì muốn đánh chết lăng không thánh tôn nhưng là giữa lẫn nhau t r ê n l ệ n h cảnh giới dù cho đường vũ chiến lược siêu q u ầ n cũng không phải có thể dễ như t r ở bàn tay làm được lăng không thánh tôn đánh mại không xong càng phát ra có chút không ổn định mà bắt đầu chủ yếu là đường vũ hay lại là một cái tiểu bối hơn nữa so với hắn cảnh giới còn thấp đi không cách nào chém chết hắn cái này làm cho lăng không thánh tôn cảm giác có nhục chính mình vì danh Đường vũ một quyền xuyên n vũ một qua l như như ở chiến tri t h á p tác h n gia trì bên dưới đường vũ cả người thân thể cũng đang phát tán ra ánh sáng màu và nóng tràn đầy vô cùng lực lượng đáng sợ ta bất tử bất diệt vạn cổ bất hủ đường vũ bạo quát một tiếng chân đạp thời gian phát tắc đường vũ lần nữa đánh tới lấy một loại lưỡng bại câu thương đáng sợ đấu pháp lan g không thắng tôn xé thân thể của hắn mà đường vũ cũng kéo xuống hắn một cánh tay ngược lại đường vũ xuất hiện lần nữa như cũ nhảy nhóc tưng bừng bản thể hóa thân tu di giữa chuyển đổi hào không dấu vết giống như linh dương ngóc sừng vê anh đường vũ nuôi một q u y ề n đánh đều mang đại đạo phạm âm vô số p h á p tắc gia chỉ sau lưng thiên tượng hiện lên giờ phút này hắn giống như cao cao tại thượng thần chi một dạng mắt nhìn xuống vạt cổ hai người l ạ i chiến nhìn mọi người kinh hại không thôi mọi người giao chiến đang cố gắng cách xa hai người bởi vì bọn họ uy thế quá mức đáng sợ hơi có ảnh hưởng đến cũng có thể để cho người ta tàn thành mấy khói ta không tin ta không giết được ngươi lăng không thắng tôn nộ quát một tiếng chém ngươi thần hồn trong tay hắn nổi lên một cái thầu dầu càn quét mà ra hướng đường vũ thần hồn chém chết đi ông đường vũ thần hồn tản mát ra từng đạo sáng mở xuôi ngược thành đạo và pháp hóa thành xiềng xích trật tự quấn quanh ở rồi thầu dầu trên vê a hắn tự tay gian đoạn đao hiện lên trong tay hắn phanh đoạn đao đụng đụng vào thầu dầu trên vanh một tiếng toàn bộ hỗn độn tinh vực cũng lan tràn lên một cổ đáng sợ n h thế lăng không thắng tôn càng phát ra cảm thấy kinh hãi đường vũ không chỉ nhục thân cường đại đáng sợ ngay cả thần hồn cũng là như thế hơn nữa lớn như vậy chiến lần lượt trọng thương đường vũ thậm chí nhục thân cũng bị hủy mấy lần nhưng là thoáng qua giữa lần nữa sinh long hoạt hồ xuất hiện như vậy chiến đấu để cho lăng không thắng tôn lần đầu cảm thấy vô lực người rốt cuộc là người nào lăng không thánh tôn bạo quát một tiếng lao phu không tin liền rết có chết ngươi ta bất tử bất diệt. b Chỉ ằ người n g ơ i đ ư n nhục thân đang sáng lên, mánh g vũ l ệ t đ á này g sợ chiến ý l m quỷ dị dùng binh khí cũng quỷ dị có tiếng ông ông âm từ thầu dầu đăng lên đến tựa hồ đang sợ hãi nó lần lượt tránh né đoạn đao phong mang Phang. đ ư ờ n g vũ một quyền đánh tới đem lăng không thánh tôn lục thân đánh ra từng đạo vết rách suýt nữa không có trực tiếp nghiền nát vào giờ k h ắ c này lăng không thánh tôn hắn tâm lý đột nhiên nổi lên một tia sợ cảm giác hắn có chút run run chương m t h ì n m ộ r ă m linh b hôn nội nhất tộc đau bờn bây giờ đường vũ khí thế để cho mọi người đều cảm giác được tâm cảnh chiến tri pháp tắc gia trì chân đạp lục đạo luân hồi sau l ư n g thiên tượng hiện lên bốn phía ảnh hình người xuôi ngược cả n g ư ờ i ở đủ loại dị tượng bên trong hiện lên thân thể tản mát ra kim sắc con mang tràn đầy không thể địch nổi lực lượng、Phàng. đường vũ lần nữa hướng lăng không thánh tôn oanh kịch tới chỉ công không đề phòng hoàn toàn là một loại không muốn sống đấu pháp nhìn mọi người kinh hãi không thôi nhất là lăng không thánh tôn từ tâm lý nổi lên vô lực đường vũ đây quả thực là một cái kẻ điên ỉ vào chính mình sẽ không thụ t h ư ơ n g hoàn toàn chẳng nó ngàn gì g tới v â n h lăng không thánh tôn vạn bất đắc dĩ cũng hướng thân mà lên chỉ là ai đều cảm giác được hắn đã có nhiều chút rút lui không giống như là ngay từ đầu như vậy được n ữ a rồi ngược lại bây giờ hắn còn có chút tranh né đường vũ phong mang cái này không thể trách hắn chủ yếu là đường vũ chính là một cái quái vật có một loại g i ế t có chết cảm giác lăng không thánh tôn từ tâm lý nổi lên một k i a vô lực ngược lại ở dạng này cứ kéo dài tình huống như thế hắn bị thương ngược lại không nhẹ toàn bộ hỗn độn tinh vực tiếng chém g i ế t một mảnh máu tươi tràn ngập như thế để cho người ta nhìn thấy giật mình người liên minh quân tâm tan giả nhất là một ít chư thiên tàn tu bọn họ có thể làm chính là chạy trốn nhưng là tựa hồ cũng đã không làm được hòa phượng thành nhân minh nguyệt cung nhân mỗi người đều yên cuồng càng đáng sợ hơn là mọi người căn bản không dám tùy tiện lui về phía sau bởi vì đường vũ cùng lăng không thánh tôn thật sự chiến đấu uy thế lan tràn tùy tiện l u i về phía sau bị ảnh hưởng đến át sẽ có tử vô sinh chuẩn đề an tâm một cái miệng dọc tử thanh âm này là lai ca không c a m l ò n g càng là sen lẫn ngày xưa sỉ nhục thanh tẩy một loại thư thái vê anh to mồm hung hăng quất vào chuẩn đề trên mặt theo lý mà nói chuẩn đề không thể so với lai ca yếu chỉ là bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã thiếu lòng tin từ đường vũ vừa xuất hiện sẽ để cho mọi người cảm thấy kinh hãi ngược lại lại cùng lăng không thánh tôn chiến khó bỏ khó phân đây càng thêm đả kích chúng nhân sĩ khí kết quả là chuẩn đệ bị laika rút được to mồm cái này làm cho laika không khỏi đại kêu một tiếng thoải mái bao nhiêu năm sỉ nhục bao nhiêu năm to mồm tàn phá bây giờ r ú t cuộc dựa vào thực lực của chính mình có thể ngược lại rút ra người khác cái này làm cho laika cảm thấy vô cùng sảng khoái ông cái này một giặt rửa sỉ nhục ý nghĩ laika càng chiến càng hăng đáng tiếc không có yên nếu như laika ở n g ậ m lên một đ i ề u thuốc hắn tự mình nhận thức vì bản thân chiến l ự c còn có thể đề cao hai thành đến thời điểm rút ra chuẩn đề càng là dễ như chở bàn tay chuẩn đề sắc mặt chẳng nhẽ hơi dọa người Muốn biết rõ năm xưa hắn đều tiểu nhiêu hắn lần. biết bao tới rút rõ ra xưa chuẩn á i tiên tiểu tới bao nhiêu lần. Cái này còn là lần đầu tiên bị tiểu tới lấy bản là lấy đầu t bị â n lần trước bởi vì đường vũ đúng tay, cho nên không tính tự thực ta, rút ra tọa to trước tay, t lực Hai cho của là. mồm. bởi i vì vũ ể đ đề tức giận ngược lại cười đáp lại hắn là laika lần nữa một cái tắt đánh tới cương đại pháp lực chỗ đi qua phát ra rầm rầm thanh âm chuẩn đề đón thêm laika đầy m i ệ n g ba laika h a m hở càng chiến càng hăng mà ở cách đó không s a mọi người nhìn lại vẫn không khỏi một trận mắng nhất này hai người như thế nào cùng côn đồ c ắ c kẻ đánh nhau tựa như khen khen quặt vào mặt hơn nữa thỉnh thoảng hai người còn c u ố n quít lấy nhau hơi trên người đánh như vậy chiến đấu như thế để cho người ta hiếm thấy vê anh chu tiên tứ kiếm bay xuống lượn lờ ở ly sơn láo mẫu quanh thân cạnh vô tận kiếm ý tàn mát ra đáng sợ sát phạt khí hơi thở một thân quần áo màu vàng ở trong đám người lói lên chứ bắt giới cùng sang lộ tịnh cũng mỗi người cầm trong tay vũ khí chỉ là sang ộ tịnh tu vi tương đối thấp một ít nhưng không phải người khác lần lượt che ở hắn sợ rằng đã sớm bỏ mình nhưng ngay cả như vậy tam lăng tử cũng là không sợ liên minh nhân sĩ khí thấp càng là có chút một bước bọn họ nhưng là tới vây quét hỗn độn tinh vực mọi người có thể là thế nào bị hỏa phượng thành cùng minh nguyệt cung tiêu trừ khanh khách quyến rũ tiếng cười chuyển tới vang dội đang lúc mọi người bên thay chỉ là như vậy tiếng cười vẫn không khỏi để cho mọi người dùng mình một cái giống tiểu hồ ly gầm nhẹ một tiếng móng nuốt sắc bén theo số đông nhân cổ h ọ n g nơi lướt qua liên đối thần hồn cũng vỡ nát ở giờ khác này một bên t ấ t thải sư tử càng là háo mẹo to đem mấy người chiếm đoạt xuống hôn độn nhất tộc hôm nay huyết chỉ xỉ nhục ở chúng ta tổ tinh ở chúng ta tổ đ ị a vạn thiên lão tổ cũng đang nhìn nhìn hậu bối con cháu cho các ngươi trả thù tuyết hận có vài người càng là không ngừng được khóc giống lên bọn họ hôn độn nhất tộc tiêu diệt càng là bị đuổi rét nhiều năm bây giờ bọn họ ngay tại ngày xưa tổ tinh trên huyết chiến người khác lấy máu tươi nhuộm đẫm tổ tinh ơi tới nói cho chư thiên chúng nhân bọn họ hôn độn nhất tộc vẫn còn ở đó lấy bọn họ thần hồn tới tuyên cáo ngủ say lao tổ hậu bối con cháu trở về ở nơi này phương tổ tinh trên lấy máu tươi nhuộm、đấm. để báo ngày xưa hỗn độn nhất tộc huyết hải thâm cứu chúng ta hỗn độn nhất tộc không phải tội nhân có lớn lên tiếu lên tiếng thanh âm như khóc như kể ai biết rõ ta hỗn độn nhất tộc bỏ ra có thể còn lại tới nữa như thế kết cục quả thật là buồn cười chư thiên thịnh thế an ổn cùng ta đợi có quan hệ gì hôm nay không liên quan ngày xưa hỗn độn nhất tộc tôn trị. hôm nay chỉ là chúng ta đến đòi hồi lao tổ môn nợ máu hỗn độn tộc nhân đang nộ hống thanh âm như sấm phảng phất ở hận trời bất công vâng thợ rèn rơi lệ lời mặt đem một người tươi sống xé nát máu tươi n h ộ m đâm toàn thân tổ tiên anh linh có từng thấy ta lấy người khác máu tươi tới cúng tế tiền bối tới rửa sạch các ngươi hoan khuất một cái nữ tử trưởng cười ra tiếng rơi lệ đầy mặt nhiều năm như vậy nàng thân cư hỏa phượng thành một nơi trong thanh lâu trở thành một cái mù mì vì chính là chỗ này một ngày v ơ anh cường đại uy thế đánh tới nữ tử cũng một trưởng vỡ vụn người khác t h ầ n hồn nàng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào cách đó không xa hỗn độn nhất tộc tổ địa nhìn kia vô số mộ địa nàng vô lực quỷ sụp xuống đất trong mắt nàng quang dần dần ảm đạm xuống hậu bối con cháu ngộng thương kỳ quỷ lệ lao tổ vừa nói đầu nàng đầu lâu trầm rãi thấp lấy người khác m g u t ư ơ i tới cúng tế lao tổ thương kỳ chưa từng thẹn với hôn đ ộ n nhất tộc đầu nàng đầu lâu hoàn toàn t h u y lạc lại đi cả người ngừng vào thời khắc này hóa thành t u y ê n cổ hoành không biết rõ là từ nơi nào đánh tới đáng sợ như thế nàng thân thể trong nháy mắt hủy diệt tan thành mây khói ở bụi trần bên trong sắt sắt sắt phong tâm nhan cả người nhuộn máu nước mắt không bị khống chế nhỏ xuống đây là chúng ta tổ tinh chúng ta tổ đ i ệ Lao tổ anh Linh là lại, lại anh ngay tại cách đó không xa đưa mắt nhìn chúng ta, danh. ta xưa Bao xưa ta tổ tại mắt thân là nhất tộc thể tiền trở trở tổ tinh. Bao nhiêu người, ngày xưa tổ tiên, bọn họ bọn mình, trở đối bọn ta trả thú tuyết không nhìn chúng hỗn độn người, nhỏ Chúng ngày nhiêu người, ngày bọn mình, bọn hận. cách khởi họ bôi bối vi đối đáy có đó bỏ phong tâm nhan ngửa mặt lên trời thét dài nguyện lao tổ anh linh không xa nhìn hậu bối con cháu cho các ngươi trả thù tuyết hận ta muốn nhuộm máu hỗn độn tinh vực lấy ngươi máu tươi để tế điện tổ tiên anh linh sắc phong tâm nhan trợt quát lên tiếng đây là bọn h ắ n tổ tinh bọn họ tổ đ ị a với vô tận tuổi n g u y ệ t h ậ u bọn họ lần nữa hồi đến nơi này chỉ là ngày xưa bảo vệ chư thiên hỗn độn nhất tộc giờ phút này đang cùng bọn họ lao tổ từ người n g giám hộ đại chiến hỗn độn nhất tộc không thẹn chư thiên bọn họ đã sớm đối chư thiên hoàn toàn thất vọng chư thiên sinh tử phá diệt cùng bọn họ có quan hệ thế nào bọn họ muốn làm đơn giản chính là thay tổ tiên đòi lại ngày xưa nợ máu vì tổ tiên chính danh tới tuyên cáo chư thiên bọn họ hỗn độn nhất tộc không phải tội nhân vờ anh một ít tu vi yếu tiểu hỗn độn tộc nhân bọn họ lấy một loại dứt khoát phương thức tự bạo kéo người khác cùng lên đường cách đó không xa tổ tiên mộ bịa liền sừng sững ở này bọn họ đang ở ngưng mắt nhìn hậu bối con cháu thân là hỗn độn nhất tộc người khởi có thể bôi nhọ tổ tiên uy danh nam xưa tổ tiên từng trinh chiến vô tận vực ngoại bọn họ không bằng tổ tiên như vậy vĩ đại bọn họ có thể làm đơn giản chính là dùng cái này đến đòi hồi hỗn độn nhất tộc nợ máu giống mọi người đang giống giận đang chém giết lẫn nhau lấy một loại liều mạng phương thức chiến đấu ở huyết chiến mọi người lấy máu tươi tới cúng tế lao tổ tiền bối anh linh v â n h tự bạo âm thanh nổ ẩm bên hai cạnh phản phất là vang r ộ i ở sâu trong nội tâm thanh âm rung động mọi người tổ tiên ngủ say có ở đây không xa chúng ta bỏ mình huyết rơi vãi nơi này đi cùng tổ tiên tổ phụ tổ mẫu cha mẫu thân ta đã trở về chúng ta có thể ở cùng một chỗ chúng ta hỗn độn nhất tộc không phải tội n h â n nha v â n h tiếng nổ âm nối liền không dứt toàn bộ liên minh tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ bọn họ muốn phải chạy trốn tuy nhiên lại không đi được chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn người chết đi ngược lại không lâu sau có lẽ sẽ đến phiên mình phản phất là cảm nhận được bọn họ tâm tình nụn đẫm từ y nữ tử trợt quát lên tiếng hỗn độn nhất tộc không phải t r ư thiên tội nhân năm xưa người khác thừa dịp hỗn độn nhất tộc cực yếu giết tới hỗn độn nhất tộc huyết đ ổ mọi người bây giờ ở nơi này phương tinh vực hỗn độn tổ điện n h u ộ n máu ở đây lễ truy điệu tiên hiền tiền bối sắt khí thế đáng sợ để cho người liên minh từ sâu trong nội tâm nổi lên khó mà áp chế sợ hãi chủ yếu nhất là hỗn độn nhất tộc điên cuồng bọn họ hoàn toàn không muốn sống nữa đường vũ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào càng nhiều là vì hỗn độn nhất tộc cảm giác không đáng giá năm xưa thủ hộ chư thiên có thể đổi lấy là cái gì suýt nữa bị diệt tộc bi ai càng bị người thắng lấy một loại tội nhân thân phận bấu vào bọn họ trên đầu tiên hiển tiền bối t r ắ n g liệt thủ hộ chư thiên vĩ đại lại đổi lấy hậu bối tham sống sợ chết như thế bi ai sinh tồn thậm chí cũng không dám nói mình là hỗn độn nhất tộc người như vậy mai danh nhận tính x ỉ n h ụ vê anh đường vũ khí thế đang thay đổi tản mát ra đáng sợ vì thế để cho lăng không thánh tôn đều cảm giác được tâm cảnh chỉ nghe đường vũ lạnh lùng nói vạn bối đường vũ thay trời t h ư ơ n g chạm thánh tôn tế tiền bối vô luận như thế nào hắn đều muốn chém rồi lăng không thánh tôn dùng cái này tới cúng tế hỗn độn nhất tộc tiền bối càng nhiều là tới suy nhược tiên các thế lực cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ giết tới tiên các sau đó vì hỗn độn nhất tộc chính danh không liên quan còn lại không liên quan thiên thương chỉ là anh hùng không nên lưng đeo như vậy x ỉ nhục lăng không thánh tôn khí tức từng trận hỗn loạn nhất là thấy đường vũ khí thế đang thay đổi càng để cho hắn cảm thấy sợ hãi bởi vì từ trên người đường vũ hắn cảm thấy đáng sợ xác ý chỉ bằng ngươi cũng muốn chém chết muốn lăng o phu. l không thánh tôn khinh thường cười không thể chối đường vũ quả thật rất cường đại nhưng là hắn so với đường vũ cảnh giới cao nếu như hắn muốn đi đường vũ thì không cách nào lưu lại hắn chỉ bằng ta chém ngươi vây anh tam tượng hiện lên xôi n g ư ợ c ở đường vũ quanh thân diễn hóa thành đủ loại quỷ dị đạo và pháp cựu tự quyền nổ hầm pháp tác khí tức lan tràn đoạn đao phảng phất ở bất đồng thời không sai vị tới giống như là với quá khứ vị lai đồng thời chém chết mà ra đáng sợ n h thế lăng không thánh tôn bạo quát một tiếng hai mắt đỏ ngầu đối chiến đường vũ lâu như vậy đánh mại không xong đã để cho hắn tâm cảnh có chút hỗn loạn mặc dù cảm thấy đường vũ uy thế đáng sợ nhưng là hắn cũng không sợ chủ yếu nhất là nếu như chạy sau này hắn lăng không thánh tôn còn lăn lộn không lăn lộn có mặt mũi nào đặt chân ở trong thiên địa đường vũ lão phu sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thánh tôn không thể đủ lấy thật vương c h i cảnh cùng lão phu đối chiến lâu như vậy ngươi đủ để tự hào đi chết đi lăng không thánh tôn quanh thân không gian đang không ngừng n g h i n á t phát ra trầm muộn thanh âm để cho mọi người cảm thấy kinh hãi thâu dâu phù hiện trong tay hắn p h ả n phất với vạn cổ năm tháng đánh tới một k í c h đáng sợ đường vũ tam tượng hợp nhất cựu tự quyền nổ hầm pháp tác chi vũ vũ động vô số đạo cùng pháp xuôi ngược ở quanh thân ngưng tụ thành vô cùng đáng sợ đủ loại uy thế vào trong đó ngưng tụ ra một đạo lại một đạo đường vũ bóng người bọn họ thi triển đủ loại bất đồng pháp thuật đồng thời về phía trước đánh tới đáng sợ uy thế rung động chư thiên làm cho cả hỗn độn tinh vực đều run dày c u ố i cùng sở hữu đường vũ bóng người toàn bộ hợp nhất phảng phất là từ cổ kim tương lai tới、Và、anh chư thiên phảng phất cũng run dày tất cả mọi người đều nín thở bọ cũng biết rõ đây là đường vũ cùng lăng không thánh tôn một cách mạnh nhất bọn họ đại biểu bất đồng hai phe thế lực nếu như là đường vũ thắng như vậy người liên minh giữ nhiều lanh ít ngược lại cũng là như vậy một lát sau mọi người mới thấy lưỡng đạo sừng sững bóng người đường vũ quanh thân u ô n máu giống như một người toàn máu như thế mà lăng không thánh tôn liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa giờ phút này ánh mắt của hắn trống giống nhìn đường vũ chỉ là kia đôi ánh mắt lại chậm rãi tràn đầy khó tin làm sao có thể toàn thân pháp lực bị đường vũ phát huy đến cực hạt rồi thậm chí ngay cả chính hắn đều đã không khống chế được cường đại uy thế rồi vâng vũ n ụ c thân băng liệt ở giờ khác này ngay sau đó xuất hiện lần nữa chỉ là lúc này hắn đã người bị thương nặng rồi cương đại nhất kích c h i hạ để cho hắn và hóa thân lẫn nhau thay nhau thời gian cũng không có không có gì không thể nào đường vũ từ tốn nói chỉ là hắn bản nguyên khí hơi thở s ố c xếp thân hồn càng là từng trận xé rách đau đớn thánh tôn cường giảm một kích toàn lực quả nhiên đáng sợ lăng không thánh tôn mặt bên trên nổi lên quái dị nụ cười nhiều năm t ỷ thế bất xuất nào ngờ giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra nha hắn ngưng mắt nhìn đường vũ trẻ tuổi chư thiên ngươi là đệ nhất nhân dù cho thế hệ trước chỉ sợ hắn cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi rồi đường vũ chiến lược quá mức đáng sợ lăng không thánh tôn cho tới bây giờ đều có chút khó mà tiếp nhận sự thật này lại thua ở đường vũ trong tay sự tình như thế là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua hắn vừa ra sân thời điểm ham hở cho là chém chết đường vũ chẳng qua chỉ là dễ như t r ở bàn tay nhưng là tàn khốc hiện thế cho hắn lên bài học đột nhiên lăng không thánh tôn trên mặt nổi lên nụ cười quỳ dị hắn nhục thân ở một chút xíu tiêu tan thần hồn đột nhiên bạo phát ra một đạo đáng sợ ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực tỏa ra toàn bộ chư thiên phảng phất cũng minh sán mà bắt đầu đoàn kia ngọn lửa hướng đường vũ bay đi l a n g không thánh tôn thanh â m từ trong chuyện tới có thể có người như vậy tuyệt thế thiên tài cùng lao phu cùng lên đường lao phu chết cũng không tiếc đường vũ cùng lao phu cùng lên đường đi Trước 1100 năm, máu chư thiên. Thần hồn thiêu đốt ngọn lửa, tản mát ta thấy ra rồi chư người luộc cảm năm, hồn ngọn lánh đạm, lánh đạm màu xanh quan mang. Khiến máu đạm đạm màu lửa, s bạo phát ra cuối cùng như thế muốn phải dẫn đường vũ cùng lên đường bởi vì đường vũ tiềm lực quá mức đáng sợ nếu là ở mặt cho đem t r ư ở n g thanh t i ế p sợ rằng toàn bộ chư này đều sẽ thần phục ở dưới c h â n hắn ở một cái lăng không thánh tôn ở đường vũ cường lực một đòn một chút đã người bị thương nặng ngay cả t h ầ n hồn đều bị đoạn đao bổ ra dù cho hắn có thể rời đi đợi này cũng sẽ không khôi phục lại đỉnh phong thời khắc đây đối với một cái cường g i ả tuyệt thế mà nói là một loại sỉ nhục cho nên hắn lựa chọn là tự nhiên tự mình thân hồn muốn kéo đến đường vũ cùng lên đường vì chư thiên trừ đi một cái như vậy hạ lớn thần hồn lửa có người kinh hô thành tiếng thần hồn lửa là ta thần hồn thiêu đốt buộc phát ra vô cùng đáng sợ n h thế nhưng bất quá chỉ là một kích tối hậu thôi một kích này đi qua tự mình chắc chắn phải chết chỉ là một kích này lại không phải chuyện đùa thần hồn lửa thiêu đốt đáng sợ n h thế tương đương với tự mình đ ỉ n h phong lúc thực lực gấp mười lần lăng không thánh tôn đây là muốn mang theo đường vũ cùng lên đường hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải vì chúng ta trừ đi chư thiên một cái như vậy thai họa lăng không thánh tôn không phụ thánh tôn uy danh nha mọi người không khỏi cảm、thán. đối lăng không thánh tôn tràn đầy sùng bái chỉ cảm thấy đây là một cái vi đại nhân thiêu đốt tự mình chiếu sáng người khác xin nhận bọn họ s á n g một cái vê anh thần hồn lửa che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ không trung ngọn lửa màu xanh lam n h ạ t run dày ngọn lửa phảng phất có thể đốt đến thế gian hết thảy đường vũ quanh thân pháp tắc phơi bày nhưng mà đủ loại pháp tắc chi lực tại này cổ sợ rằng ngọn lửa thiêu đốt bên dưới đều đã hóa thành hư vô đây là thuần túy nhất thần hồn lửa là người khác tu luyện bao nhiêu năm thật sự b ộ c phát ra cuối cùng thiêu đốt tự mình bản thân toàn bộ thần hồn Đổi lấy đỉnh lấy trong nháy mắt đường vũ nhục thân đã phòng một mảng lớn hắn quát lên một tiếng lớn lá bài tẩy dốc hết tam tượng hợp nhất cả người dung nhập vào thiên tượng bên trong v à anh hung hăng đụng vào bốn phía thiêu đốt lãnh đạm ngọn lửa màu xanh trên trên bầu trời xuất hiện cự đại lô đen tựa hồ là ở dạng này thần hồn lửa thiêu đốt bên dưới tạo thành ngọn lửa màu xanh yếu đớt run dày ngọn lửa giống như là ở cuối cùng cố gắng d â y ruộng muốn bốc cháy có thể cuối cùng vẫn tắt ở giờ khác này đường vũ đây tất cả mọi người chặt t r ư ơ n g tuần coi mà bắt đầu sẽ không chết chứ đối với người liên minh mà nói nếu như đường vũ chết đây tuyệt đối là một cái tin tốt nhưng mà hỗn độn tinh vực nhân lại khẩn trưng lên bây giờ đường vũ không chỉ là chính mình có thể nói hắn gánh vác người sở hữu tương lai nếu như đường vũ thật chết trận như vậy tiên các người xuất thủ lần nữa không ai có thể ngăn cản nhưng nếu như đường vũ vẫn còn n à y chính là một cái c h ấ n n hiếp tối thiểu để cho tiên các không dám tùy tiện động thủ lần này tiên các liền thánh tôn cường giả cũng ra chết ở đường vũ trong tay như vậy đối với đường vũ thực lực bọn họ tự nhiên sẽ lần nữa lường được một phen ở một cái thánh tôn cường giả sợ rằng tiên các cũng không có bao nhiêu vị đi cho dù là tiên các cũng tổn thất không nổi vo ve đoạn đao một trận kêu khẽ một chút quang sán từ đoạn đao bên trên nổi lên trong mơ hồ hóa thành đường vũ bóng người chỉ giờ phút này là hắn nhìn các vị chật vật suy yếu thánh tôn cường giảm ộ t kích tối hậu bạo phát ra bản thân đ ỉ n h phong sức chiến đấu gấp mười lần cho dù là đường vũ cũng không chịu nổi nếu như không phải một khắc cuối cùng đem thần hồn bám vào rồi đoạn đao bên trên hắn thật đúng là dễ chết đang cháy kinh khủng thần hồn lửa bên dưới thật lâu đường vũ nhục thân mới trọng tố chỉ là hắn khí tức quanh người từng trận hỗn loạn căn nguyên suy yếu thần hồn trọng thương rất nhiều người cũng nhìn thấu một điểm này nhưng mà mọi người như cũ không dám lên trước một bước ly sơn lão m â u đám người hỏa phượng thành minh mười c u n g mọi người nhất thời một trận hoan hô trên bầu trời sừng sững đạo thân ả n h kia phản phất ở vô hình chung trở thành mọi người chủ định chỉ cần có hắn ở như vậy thì không bị thua xem xét lại liên minh chi nhân lại từng cái sắc mặt tái nhợt lăng không thánh tôn chết một cái thánh tôn cường giả chết ở đường vũ trên tay nhất thời tinh thần h u v ả i tới cực điểm thừa dịp thời gian này có một ít người lanh lợi nắm được cơ hội điên cùng hướng xa xa chạy trốn hơn nữa ở tâm lý âm thầm thể cuộc đời này tuyệt không bước vào hỗn độn tinh vực một bước pháp lực ở quanh thân lưu truyền thần hồn từng trận như tê liệt đau đớn mà đường vũ lại sắc mặt như thường nếu như vào lúc này lộ ra khác thường tất nhiên sẽ để cho mọi người lo âu đưa đến tinh thần thấp cho nên trọng thương nữa thế hắn đều nhịn được linh khí tràn ngập ở thần hồn bên trong chậm chạp hướng trọng thương thần hồn ngưng tụ đi nếu như không phải hắn tự mình bản thân thần hồn cường đại ngoại trên kệ ở luyện hồn chỉ lần lượt lễ dựa tội lần này thật đúng là dễ dàng sòng con bê ai cũng không nghĩ ra lan không thánh tôn cái này lao không chết ở cuối cùng cũng quyết tuyệt như vậy muốn lấy như vậy thủ đoạn kéo đường vũ cùng lên đường vo ve đoạn đao trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của đường vũ giờ phút này hắn mặt m ũ i lạnh lùng đoạn đao đang sợ uy thế bao phủ ở quanh người hắn nếu là người khác tùy tiện tới sợ rằng sẽ trực tiếp bị đoạn đao đao thế nghiền nát vê anh đường vũ đưa tay đoạn đao rơi vào trong tay hắn tay hắn cầm đoạn đao nhắm vào đến phía dưới mọi người phạm ta h ô n độn tinh vực người g i ế t không tha hắn đột nhiên t r ợ t quát lên tiếng hỗn độn nhất tộc bây giờ các ngươi trả thù tuyết hận cơ hội lần nữa minh nhiều năm bị tiên cắt chèn ép bây giờ có thể rửa sạch x ỉ nhục các ngươi còn chưa động thủ đang chờ cái gì những lời này phảng phất là liệu nguyên tinh hỏa t h i ê u đốt ở mọi người trong lòng vô luận là hỏa phượng thành hay lại là minh nguyệt cung toàn bộ đều kích động phong tâm nhan tay cầm trường kiếm hét lớn một tiếng cách đó không xa lão tổ đang nhìn chúng ta tổ tiên c ứ u hận t i ề n bối x ỉ nhục chúng ta lại nên làm như thế nào sắt sắt sắt hậu bối bất tiếu t ử tôn lấy c ứ u nhân máu huyết tế lão tổ hỗn nộn một tộc nhân đều ở giống to tiếng gào như sấm rung động chư thiên để cho liên minh mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước giờ phút này hỗn độn nhất tộc khí thế quá mức đáng sợ chủ yếu nhất là đường vũ liền sừng sững đang lúc mọi người trên đầu t h ư ợ n h ư cao cao tại thượng thần chi mắt nhìn xuống bọn họ đoạn đao với trong tay hắn phát ra từng tiếng đáng sợ tranh minh phảng phất tùy thời có thể tản mát ra uy thế vô biên càn quét mà q u a chém chết mọi người sắt sắt sắt hỗn độn nhất tộc đang nổ hống Trước 1106, một thanh phong xuất hiện. Như vậy tiếng Như cam 1106, hàm phong hiện không bao gào vậy l tựa hồ đang giờ phút này lấy được khơi thông bọn họ thân là hỗn độn nhất tộc hỗn độn nhất tộc tiêu diệt bao nhiêu người ở vô tận đuổi giết bên trong trải qua được bao nhiêu nhân mai danh ẩn tính tham sống sợ chết bây giờ bọn họ trở lại tổ tinh cách đó không xa mộ bia là ngày xưa từng cái lao tổ đang ở ngưng mắt nhìn bọn họ với tổ tinh mà chiến vì lao tổ báo thủ có chết không hối hận t ử y nữ tử cũng t r ợ t quát lên tiếng minh mật cùng mọi người theo ta sát g ố n g mọi người cùng tiếng g ố n g giận chém giết lan tràn máu tươi tung tóe phong tâm nhan nói muốn nhuộm máu chư thiên không biết rõ giờ khắc này có tính hay không là toàn bộ hỗn độn tinh vực đều tràn đầy huyết sắc tất cả mọi người đang điên cùng c h é m giết đường vũ thoáng khôi phục nguyên khí bay xuống xuống đoạn đao ở trong tay l ó e lên c h ô i đi qua máu tươi một mảnh người liên minh cũng đang tránh né đường vũ uy thế bởi vì bọn họ biết rõ không phải đường vũ đối thủ ngay cả thánh tôn cũng chiến chết ở đường vũ trong tay tiên các những người khác đâu còn sẽ xuất hiện sao giờ phút này bọn họ đã không xác định rồi nhưng là trước mắt cũng đã không có các biện pháp cho dù là muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy rồi duy nhất có thể làm chính là chém giết v a n h đường vũ mặt không chút thay đổi huy động trong tay đoạn nào nhìn ly sơn lão mẫu thần sắc mệt mỏi hắn v ọ t tới một cái ôm lấy ly sơn lão mẫu mật đứng ở trên bầu trời hồng quân mấy lần cũng muốn đi nhưng mà nữ hoa tựa hồ i nhìn thấu hắn muốn muốn chạy trốn ý nghĩ không cho hắn chút nào chạy trốn cơ hội nữ hoa ngươi là có hay không cho là lao phu sợ ngươi hồng quân nộ quát một tiếng nữ hoa thần sắc bình tĩnh ngươi đương nhiên sẽ không sợ ta nhưng là ta lại biết rõ ngươi sẽ sợ đ ư ờ n vũ bây giờ hắn xuất hiện chém giết thánh tôn trong lòng ngươi đã sớm trong lòng sinh ra sợ hãi đi nàng cười nhạt từ đường vũ xuất hiện một khắc kia ngươi cũng đã sợ hãi ngay từ đầu ngươi nhưng là chiếm thượng phòng nhưng hôm nay ngươi nhưng bởi vì đường vũ xuất hiện mà đưa đến tâm cảnh không yên hơn nữa ngươi đã trong lòng sinh ra sợ hãi rồi nữ hoa áo quần trôi lơ lửng mái tóc vũ động cả ngươi cũng đang phát tán ra cháy hừng hực đáng sợ chiến ý vê anh bốn con khỉ hóa thân cự viên trong tay thiết bổng dày đặc không trung đem một cái hỗn độn cảnh nhân gõ nghiền nát ngược lại bốn con khỉ tách ra đủ loại nặng nề té rất xuống tôn nộ không nắm chặt kim cô đ ồ n g lần nữa muốn nhảy lên một cái nhưng hắn đi rên khẽ một tiếng phanh kim cô đ ồ n g nặng nề cắm vào mặt đất hắn nắm chặt kim cô đ ồ n g không để cho mình ngã xuống thân thể như cũ vĩ đại như c ũ h u y i ể n như ngày đó cái thế yêu vương thân ảnh màu tím tới xuất hiện ở bên cạnh hắn kéo tôn nộ không nhanh chóng lui về phía sau theo khôi phục chút ít pháp lực tôn nộ không lần nữa xung tới lai ca cưỡi ở trên người chuẩn đề to mồm cạ cạ liền hướng trên mặt hắn chào hỏi một bên rút ra còn một bẩm cho ngơi lúc trước q u ấ ta cho ngươi không việc gì liền quất ta hôm nay ta tắt trên ngươi thấy một màn như vậy tiếp dẫn muốn muốn đi qua nhưng là la hầu lại ngăn cản hắn vì lai k a sáng tạo cơ hội để cho lai k a tận tình phát huy theo lăng không thánh tôn bỏ mình ở cộng thêm đường vũ tồn tại đã sớm đưa đến lòng người bàng hoàng tinh thần thấp đối mặt hỏa phượng thành cùng minh nguyệt c u n g nhân phản phất chỉ còn lại có chống đ ỡ lực nhất là một số người vẫn còn ở để phòng đường vũ liền sợ hai hắn đột nhiên tới cho mình một đao vo ve đường vũ chân đạp thời gian phát tắc trên người l o a lên nơi nhằm vào đều là trong liên minh cao thủ theo mấy vị trưởng lão bỏ mình để cho liên minh một số người càng có một loại muốn muốn chạy trốn t r c n g động ly sơn lão mẫu si ngốc nhìn đạo thân ả n h kia theo đường vũ xuất hiện lần nữa ở bên cạnh nàng nước mắt không bị khống chế giọt rơi xuống nhiều năm như vậy ngươi đã đi đâu ngươi biết không biết rõ ta rất lo lắng ngươi cái này làm cho đường vũ nói thế nào bị nhược thủy trò không trụ nhịn hơn hai mươi năm thân hồn vỡ nát gây dựng lại thống khổ n ư n g mắt nhìn nàng rơi lệ đầy mặt mặt đường vũ đưa tay ra nhưng hắn tay đã tràn đầy máu tươi vỡ ở, ở bàn không lý sơn lão mẫu một nắm chặt tay hắn đặt ở trên mặt mình ta rất lo l ắ ngươi n g nếu như ngươi muốn không coi ở đây thế nào ta làm mấy thập niên này nàng một mực an ổ i hỗn độn tinh vực mọi người đối với một số người d ị động nàng tự nhiên cũng là biết rõ chỉ vì không có đường vũ đưa đến rất nhiều người đều cho rằng mất đi núi r ự a thậm chí còn có nhân bắt đầu nghiên cứu chính mình đường ra vấn đề đối với lần này lý sơn lão mẫu dĩ nhiên là biết rõ ta bị vây ở rồi một nơi đường vũ nói cho nên không về được mặc dù bị nhược thủy bao vây luyện hồn chỉ hơn hai mươi năm nhưng làm ấy năm nay thuế biến đúng là to lớn nếu như hắn ở bên ngoài tiếp tục lãng đường vũ tự c h o là nên không thể đi đến cảnh giới như vậy phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh huyết sắc không biết rõ lại có bao nhiêu người nơi này chết trận vốn là bởi vì đường vũ nhiều năm không hồi ngọc đế đúng là có chút di động dù sao hắn thân là thiên đình lão đại thủ hạ nhiều như vậy tiểu đệ đây không cân nhắc cho mình cũng phải vì bọn họ cân nhắc nha mà bây giờ đường vũ trở lại vừa xuất hiện liền chém giết thánh tôn cường giả nhất thời ngọc đế tâm lý về điểm kia tính toán cũng tiêu tan vô ảnh vô tung còn phải là đi theo lão tam l a n lộn nha ngọc đế bữa thời điểm hăm hở mà bắt đầu trao hỏi bọn tiểu đệ cho ta chém chết bọn họ rất có một đời đại ca phong độ dừng tay đột nhiên một đạo thanh n m quen thuộc đánh tới van g r ộ i tinh vực đường vũ nhướng mày một cái hướng về phía phía dưới mọi người vung tay lên giết cho ta phạm ta hôn độn tinh vực người giết không tha một đạo thân ảnh nổi lên một thanh phong thần sắc nhìn rất là nóng nảy nói lần nữa tất cả dừng tay cho ta trên người uy thế như có như không lan tràn lên đường vũ không cố kỵ chút nào nói giết cho ta đường huynh đã lâu không gặp một thanh phong ánh mắt phức tạp nhìn đường vũ từ đường huynh sau khi mất tích thanh phong t ừ n g dụng tâm tìm đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không có đường huynh tin tức dừng một chút một thanh phong tiếp tục nói năm xưa thanh phong đã từng lập được đại đạo l ờ i thế chỉ cần mọi người không ra hỗn độn tinh vực thanh phong tự mình bảo đảm an toàn nhưng chưa từng nghĩ có người thừa dịp thanh phong bế q có lúc làm ra như thế chuyện vừa nói một thanh phong đối đường vũ có chút thi lễ thanh phong không thể bảo vệ hỗn độn tinh vực mọi người mong rằng đường h u n h chớ trách lời nói này nói đường vũ thiếu chút nữa thì tin như vậy dối trá lời nói đường vũ cũng không nhịn được muốn vô tay đương nhiên hắn càng suy nghĩ nhiều phải dùng tay mình đánh phía trước một thanh phong mặt như vậy vô tay đường vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ một huynh người không biết không trách g ả chỉ là không biết rõ một huynh đột nhiên xuất hiện ở đây có thể là có chuyện gì sao đường vũ cười hắc hắc bọn họ những người này tùy tiện xâm chiếm ta hỗn độn tinh vực lấn ta hỗn độn tinh vực không người đã như vậy ta liền để cho bọn họ toàn bộ trôn cất ở chỗ này vừa nói đường vũ thanh em lạnh xuống vung tay lên giết cho ta tất cả đều cho ta làm thịt h ô n độn tinh vực bị người xâm cấp thời điểm tại sao không thấy ngươi một thanh phong hiện thân bây giờ lại đột nhiên xuất hiện làm gậy thọc phân còn sắp xếp ra bản thân một bộ bộ dạng vô tội cùng ai hai giả bộ đây đường vũ đương nhiên sẽ không nông chịu hắn v â n h đoạn đau vung quá đem liên minh mấy người đầu chém xuống liên đối thần hồn cũng hủy diệt ở giờ k h ắ c này một thanh phong thần sắc nổi lên một tia hơi giận đường minh đường vũ không có phản ứng đến hắn mà là nhằm vào đến phía dưới mọi người hô to một tiếng các ngươi còn nhìn cái gì chứ cũng cho ta làm t h khiến người khác biết rõ xâm phạm ta hỗn độn tinh vực giết không tha vốn là theo một thanh phong xuất hiện để cho người liên minh có một tia hy vọng nhưng mà không nghĩ tới đường vũ lại làm như vậy quyết một chút mặt mũi cũng không cho càng là ngay trước một thanh phong mặt liền này trực tiếp giết người dừng tay một thanh phong khái quát một tiếng ngay sau đó nhìn nói với đường vũ sự thật ấy chính là thanh phong không đúng có thua đường huynh ủy thác nhưng là thanh phong cũng chưa từng nghĩ đến lại đang thanh phong bế quan lúc người khác lớn mật như thế xâm lược hỗn độn tinh vực một thanh phong thở dài nói bây giờ liên minh c h i nhân đã tổn thất nặng nề mong rằng đường huynh có thể cho thanh phong một phần mặt mỏng Thanh tuyệt tinh thoải phong không phạm hốn cho như không như ý ý cho ngủi, sau này sẽ không có người độn này đường bảo đảm đối để xâm m sẽ vậy Lời có vực. vũ ánh i h ì như là mắt a ta sau Ta sau sao? n hiện Ngươi ngũi, này liền không người hốn độn tinh nào? không ngể ngươi, này người g theo một ít chút mặt Thế mặt cho phạm phạm Ánh xâm xâm m uy đây. có vực. có sẽ sẽ của đường vũ xẹt qua một tia lạnh lẽo nhìn về phía mộc thanh phong xem ra liên minh quả nhiên là tiền các người ở sau l ư n g nha mộc thanh phong vẻ mặt khổ sở thậm chí còn có nhiều chút xấu hổ đường h u n h không biết ở m ộ ư ơ i năm trước gia sư cũng đã vô tình hay cố ý đem tiên các chuyện giao cho thanh phong xử lý chỉ là thanh phong nhưng thủy trung cũng không từng nghĩ đến ở bế quan lúc lại sẽ phát sinh như thế chuyện quả thật là thanh phong chi sai thì ra là như vậy m ộ t thanh phong lại trở thành tiên các lão đại đây cũng là thật ra đường vũ dự liệu bất quá hắn đã biến mất hơn hai mươi năm đừng bảo là này hơn hai mươi năm có lúc trong nháy mắt cũng đã thương hại tăng điển nói như vậy ngược lại là chúc mừng m ộ t h u y n h rồi đường vũ tựa như cười mà không phải cười vừa nói ta tin tưởng đối với ngày xưa mồ hinh lập được đeo đại đạo lợi thể bọn họ nhất định cũng là biết rõ nhưng là như cũ như thế xâm phạm hỗn độn tinh vực như thế cách làm như vậy thật sự là đem một huynh lâm vào nghĩa đã như vậy như vậy ta liền thay một huynh làm thịt bọn họ đ ư ờ n g vũ nói dĩ nhiên chuyện này nhất định cùng một huynh không liên quan ta cũng là biết rõ dù sao một huynh lập được đại đạo lợi t h ể bọn họ chỉ là một huynh không biết chuyện dưới tình huống xâm phạm chúng ta đối với này chuyện đường m g ô đương nhiên sẽ không trách cứ một huynh đường vũ nghe răng cười một tiếng chỉ là bọn hắn hôm nay ta nhất định chém lệ mề thời gian dài như vậy đường vũ vẫn luôn đang cố gắng khôi phục n g u y ê n khí từ một thanh phong xuất hiện hắn cũng cảm giác được sự tình không tốt thậm chí còn có mấy vị tiên các trưởng lao ẩn nút trong bóng tối đối với bọn hắn khí tức đường vũ tự nhiên cảm giác hơn nữa một thanh phong vừa mới lời kia tự nhiên là có ý vô tình uy hiếp đường vũ tự nhiên nghe được một thanh phong cái này tiểu biết độc tử nhiều năm như vậy cũng tinh tiến không ít nha nhưng là theo đường vũ so sánh với chính mình nhưng khác biệt rồi quá nhiều mà ở thời gian hai mươi năm bước vào thần hư cảnh cũng không thể chối một thanh phong thiên phú Lại không phải tất lại phải không cả m ọ i người đều c thanh ư vậy cường đại tiềm phong a thần h t sắc có chút hơi giận thanh phong hôm nay tới liền là hy vọng đường hình có thể cho thanh phong một phần mặt mỏng những người này thanh phong tự nhiên sẽ giao hấn dưng một chút hắn tiếp tục nói ta tin tưởng nếu là đường huynh cho thanh phong phần này mặt mỏng sau này nhất định không người xâm phạm hỗn độn tinh vực uy hiếp như vậy lời nói để cho đường vũ thần sắc trực tiếp liền lạnh xuống hắn nhìn về phía mộc thanh phong mộc huynh nhưng là đang uy hiếp ta sao không tự nhiên không phải chỉ là hy vọng đường huynh có thể cho thanh phong một ít mặt mỏng mộc thanh phong nói bây giờ như vậy s á t lục nhuộm máu hỗn độn tinh vực bọn họ cũng vì chính mình xung động mà bỏ ra giá cho nên thanh phong lấy một ngoại nhân mà nói chuyện này không bằng liền đến đây chấm dứt đi dừng một chút mộc thanh phong tiếp tục nói hỗn độn tinh vực sở hữu hư hạ i nơi ta sẽ để bọn họ lần nữa xây cất ngoài ra thiên cắt sẽ xuất ra một ít linh đan rượu dược thiên tài địa bảo dùng cái này để đền bù chuyện lần này vừa nói một thanh phong thở dài đứng lên luôn nói đến chuyện này từ đầu đến cuối đều là thanh phong đối lý chưa từng bảo đảm hỗn độn mọi người an toàn thanh phong quả thật là không còn mặt mũi đối đường hình có thể ngay cả như vậy thanh phong lại cũng không khỏi không h i ề n thân như thế s á t lục thật sự là h ữ u thương thiên hòa húng chi bây giờ c h ư thiên hỗn loạn không yên nguy cơ không ngừng cần gì phải phát sinh lục đục mà chiến đâu rồi như vậy chỉ sẽ để cho người khác ngồi thu ngư ông lực cho nên thanh phong hy vọng đường huynh xem ở bây giờ chư thiên không yên phân thượng cùng với thanh phong dày mặt cùng đường huynh cầu tha thứ chuyện này có thể hay không đến đây chấm dứt mục thanh phong nói rất là chân thành chỉ là theo đường vũ đúng là có chút b u ồ n c ư ờ i bây giờ người liên minh rơi xuống hạ phong mục thanh phong hiện thân mà ra nếu là bọn họ hỗn độn tinh vực nhân rơi xuống hạ phong hắn lại sẽ hiện thân mà ra tới ngăn cản câu trả lời dĩ nhiên là hủy bỏ sở hữu người liên minh cũng có chút khẩn trương bây giờ bọn họ sinh tử đã không ở trong tay mình rồi bất quá ở đại đa số người xem ra đường vũ ngại vì tiên các mặt mũi tất nhiên sẽ thỏa hiệp nhưng là đối với đường vũ tự nhận là có chút hiểu nhân nói thí dụ như h ồ n g quân tiếp dẫn chuẩn đề đám người lại càng phát ra khẩn trương lên bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ là một cái thích mềm không thích cứng nhân một thanh phong mấy lần lấy lời nói vô tình hay cố ý như vậy uy hiếp dựa theo đường vũ tính cách là không có khả năng lại nhanh như vậy n h ư bộ hơn nữa một khi thật như vậy nhận đúng không thể chối thông qua một thanh phong lời nói quả thật có thể bảo đảm hỗn độn tinh vực ăn ổn nhưng là đại đạo l ờ i thế hơn nữa thể thời điểm một thanh phong cũng nói chỉ giới hạn ở bọn họ không ra hỗn độn tinh vực dưới tình huống ở một cái thật sự bảo đảm chỉ là hỗn độn tinh vực mọi người mà không phải hỏa phượng thành cùng minh nguyệt cung lần này đại chiến chính là một cái dẫn hỏa tuyến vốn là với nhau giữa duy trì một loại rất là vi diệu thăng bằng càng nhiều là tiên các môn u chức nhằm vào những thứ kia nhân vật khủng bố sở hữu cũng không có trực tiếp đối phó hỏa phượng thành đám người không nói xa cách chỉ một bọn họ là hỗn độn nhất tộc tàn dư tiên cắc thì có tuyệt đối xuất thủ lý do mà lần này đại chiến hoàn toàn phá vỡ cái này thăng bằng với nhau giữa chân chính đi về phía đối lập đánh một trận trước một nghìn một trăm linh tám khi dễ sau lưng ta không người có lẽ ngại vì đại đạo lợi t h ể tiên cắc sẽ không đối hỗn độn nhất tộc nhân xuất thủ nhưng là h ỏ a phượng thành cùng minh ngoại cung sợ rằng sẽ trở thành bọn họ trọng điểm đà kích đối tượng chứ dùng cái này đến đòi hồi lần này t ổ n thất cùng mất hết mặt mũi đối với liên minh tất cả mọi người đều biết là có tiên cắc ở sau lưng n ú n g tay nhưng là tiên các người từ đầu đến cuối cũng không có đi tới trên mặt nổi đến trong bóng tối thao túng cho dù mọi người biết rõ cũng sẽ giả bộ hồ đồ mà bây giờ bất đồng rồi một thanh phong trực tiếp hiện thân nhìn như hắn nói là đứng ở đại nghĩa một mặt kỳ thực ai cũng biết rõ chỉ vì liên minh âm thầm cũng là bọn hắn tiên c ấ p nhân cho nên hắn tự nhiên cho ra mặt tới tiến hành điều chỉnh hồng quân nhìn về phía một thanh phong âm thầm thở dài chỉ cảm thấy tiểu tử này hay lại là tuổi quá trẻ nha hắn đường vũ há là bị người uy hiếp người kia sợ sẽ là biết rõ có thể bảo đảm hỗn độn tinh vực mọi người an toàn nhưng là hòa phượng thành cùng minh nguyện cung tham dự vào vô hình chung để cho mọi người trói chung một chỗ đường vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ bên nào rồi hơn nữa một thanh phong vô tình hay cố ý uy hiếp lời nói này không phải cố ý chọc g i ậ n đường vũ sao hồng quân âm thầm lui về sau hai bước vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhìn một cái hắn chuẩn bị tìm cơ hội đường chạy ở tiếp tục như thế chỉnh không tốt số cũng phải vứt ở chỗ này hơn nữa trận chiến này liên minh tổn thất quá nhiều cho dù là bọn họ có thể chạy thoát tin tưởng không lâu sau nhất định cũng sẽ tuyên cáo quy về tên các bởi vì bọn họ chỉ có thể làm như thế bọn họ cũng sợ đường vũ trả thù cho nên nói lần này sau đại chiến liên minh nhất định sẽ không tồn tại phong tâm nhan cùng t ử y nữ t ử liếc nhau một cái ai cũng không nói gì nhìn về phía trên trời cao đường vũ bóng người bởi vì theo các nàng đường vũ cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái này khuất phục nếu như cứ như vậy khuất phục như vậy hắn cũng liền không phải đường vũ rồi ở một cái nếu như như vậy với lần khuất phục khó tránh khỏi ở đạo tâm sẽ lưu lại một nhiều chút t â m ma từ đó vì sau này b ộ ợ t phá lưu lại thai hoàng ẩm liên quan tới một điểm này vô luận là một thanh phong hay lại là đường vũ tự nhiên đều là biết rõ từ một thanh phong xuất hiện như có như không lấy lời nói uy hiếp liền bắt đầu vô tình hay cố ý dùng cái này tới đả kích đường vũ đạo tâm nhưng mà theo đường vũ người này hay lại là tuổi quá trẻ nha ồ đường vũ nhớ mày đối với một huynh đột nhiên xuất hiện tới cho ta hôn độn tinh vực giải vây ta cũng rất là cảm kích hắn chỉ phía dưới những người đó nhưng là ta muốn để cho bọn họ chết ở chỗ này một huynh còn có vấn đề sao ta muốn để cho bọn họ chết ở chỗ này nhất thời người liên minh tâm máy động đột chỉ cảm thấy đường vũ to gan lớn mật chẳng nhẽ hắn sẽ không sợ tiên cắt trả thù sao như thế này mà trực tiếp hồi đ ố i rồi tiên cắt thiếu chủ không bây giờ một thanh phong đã trở thành tiên cắt lời người có thể nói liền một câu nói như vậy liền tuyên cáo đường vũ cùng tiên cắt giữa hoàn toàn đi về phía đối lập nhưng mà liên minh bọn họ nhân càng nhiều là lo âu chính mình an toàn nhìn đường vũ cái bộ dáng này hắn đã chẳng nó ngàn gì g tới n à y chính là một cái kẻ điên phong tâm nhan cười khanh khách đứng lên nhưng này dạng tiếng cười đang lúc mọi người nghe tới không khỏi có chút g i n cả tóc gãy cảm giác từ y nữ tử không thấy rõ dưới khăn c h e mặt mặt nhưng là trong mắt nàng cũng nổi lên nụ cười hướng h ô n độn tinh vực nhìn một cái phượng thành chủ nói nhuộm máu chư thiên nhìn tới còn chưa đủ xa xa vẫn là rất không chút tạp chất cái này có gì phong tâm nhan cười khanh khách còn có nhiều người như vậy đâu rồi ta muốn bọn họ h u y ế t nhuộm đâm ở tổ tinh mỗi một chỗ dùng cái này tới an ủi lão tổ chi linh liên minh mọi người khắp cả người phát rét bọn họ toàn bộ đều nhìn về phía mộc thanh phong dù sao đây là duy nhất hy vọng mộc thanh phong nhuống này một cái từ tốn nói đường h u n h có thể biết làm như vậy ý vị như thế nào không biết rõ cũng không muốn biết rõ đường vũ cười hắc hắc hướng một thanh phong sau lưng cách đó không xa nhìn một chút hắn tự nhiên cảm thấy nuốt ở cách đó không xa vài người bởi vì chính mình lời nói mà đưa đến khí tức không yên một vị thánh tôn hai vị thánh vương đều là so với chính mình cảnh giới cao đối mặt đến ba vị cường giả như vậy nhất là ở đường vũ đã bị thương giới tình huống hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ một khi bọn họ nhúng tay chiến đấu tất nhiên sẽ hiện ra nghiêng về đúng một bên tình huống có thể ngay cả như vậy liền muốn để cho đường vũ được bọn họ uy hiếp sao đua thực ra bọn họ khí tức vô tình hay cố ý thấm vào mà ra cũng không nếm không phải một loại uy hiếp một thanh phong cờ nhạt nếu đường huynh ý đã quyết như vậy thanh phong không lời nào để nói dừng một chút hắn thở dài lúc này mới nói chỉ là lớn như vậy tứ sát lục thật sự là h ư u thương tiên h hòa thanh phong quả quyết sẽ không nhìn sự tình như thế phát sinh mong rằng đường huynh chớ trách thanh phong đối với đường huynh vẫn là vì c h i kỷ đáng tiếc ta ngươi lập trường bất đồng quả thật là bất đắc dĩ nha tin tưởng đường h u n h cũng sẽ hiểu thanh phong một thanh phong nói hơn hai mươi năm trước thanh phong bại vào đường h u n h tay từ đầu đến cuối không cam l ò n g bây giờ thanh phong đạo cảnh đang làm đột phá như cũ còn muốn cùng đường huynh đánh một trận hắn ngưng mắt nhìn đường vũ không biết đường huynh có thể hay không thỏa mãn thanh phong cái yêu cầu này đường vũ bình tĩnh lắc đầu một cái dù cho bây giờ ta người bị trọng thương ngươi cũng không phải đối thủ của ta hắn cười h ắ t h á c chỉ hướng một thanh phong sau lưng không bằng để cho bọn họ ra tay đi lời này đối với một thanh phong mà nói là có chút làm đục năm xưa hắn và đường vũ đại chiến hơn nữa còn là cao hơn đường vũ cảnh giới lại thua cái này làm cho một thanh phong từ đầu đến cuối không cam lỏng nhưng là bây giờ thấy được đường vũ đường vũ thật không n g nói tựa hồ hoàn toàn không có đưa hắn một thanh phong coi làm đối thủ một thanh phong mặt liền biến sắc mới vừa phải nói ba bóng người lặng yên không một tiếng động gian xuất hiện ở một thanh phong bên người theo ba bóng người xuất hiện người liên minh nhất thời có chút kích động mà ly sơn lão mẫu đám người nhưng có chút lo âu nhìn đường vũ ai cũng biết rõ vừa mới đại chiến lăng không thánh tôn đường vũ đã bị thương bây giờ xuất hiện lần nữa một vị thanh tôn đến đến hai vị thanh vương lấy đường vũ chân vương cảnh giới hơn nữa còn bị thương khả năng đối kháng rồi không phong tâm nhan cùng tự y nữ t ử n h ư mày với nhau tựa hồ cũng đang do dự cái gì ba người quanh thân tản ra khí thế để cho đường vũ từng trận khí huyết sôi trào lấy thế để người sao thật khi dễ sau lưng của hắn không có ai có phải hay không là khóe miệng của đường vũ treo cười lạnh bóng người ngạo nghễ sừng sững ở này muốn biết rõ sau lưng của hắn đều là đại l a o tuy tiện ra tới một một cái tắt là có thể đập chết bọn họ đường hình một thanh phong ánh mắt phức tạp nói thanh phong không có ý cùng đường hình là địch còn hy vọng đường hình có thể cho thanh phong một ít mặt mỏng lúc này đến đây chấm dứt như thế nào ba vị cường giả lấy thế đệ người còn để cho đường vũ cho hắn một ít mặt m ỏ n g này chắc chắn không phải đáng khi dễ nhân đường vũ đột nhiên cười các ngươi có phải hay không là đã cho ta phía sau không người đâu à hắn chỉ liên minh những người đó ta nói rồi bọn họ hôm nay ai cũng không đi được ngược lại nhìn về phía ba người tiếp tục nói còn các ngươi nữa ba cái các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này về phần một m ư n h ngươi ha ha nói thật ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của ta rồi lời này để cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi chỉ nghe đường vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời đại kêu một tiếng đại đạo ổ d ầ m d ĩ n g ư ơ i bá c h ư ơ n một nghìn một trăm linh chín đánh l ẹ p rồi tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng chỉ cảm thấy đường vũ nhất định là điên rồi thậm chí ngay cả đại đạo cũng dám đụng mạn hắn không sợ chết sao đại đạo chấp trưởng chư thiên cao cao tại thượng sở hữu người tu đạo đối với đại đạo chỉ có kính sợ không dám lại bất kỳ bất mắn nào mà bây giờ đường vũ lại trực tiếp hướng về phía đại đạo tức miệng mắng to cái này làm cho mọi người nhìn lại tiểu tử này không khác là điên rồi chỉ có ly sơn lão mẫu thần sắc bình vô cùng yên tĩnh nàng và đường vũ liền đại đạo hành cung đều đi quá hơn nữa dưới cái nhìn của nàng đại đạo giống như thiên đạo cũng là một loại ý thức thậm chí còn vận chuyển quy luật thôi bây giờ bọn họ nhảy ra thiên đạo nếu như lúc này bọn họ ở trở lại thế giới thiên đạo như vậy bọn họ nhiều người như vậy uy thế sợ rằng đều là thiên đạo không chịu nổi đối với đại đạo mà nói nó nhìn như cao cao tại thượng nhưng tương tự cũng có người tránh thoát ra nó quan hệ nhân quả vận chuyển quy luật thì như thiên thương t i ể u linh nhược thủy là k h i ê n bọn họ đều là nhảy ra đại đạo quy luật người đem ngươi làm đi ra cái này quy luật như vậy đại đạo cũng liền không phải như vậy cao không thể c h ạ m rồi tựa như cùng tích nhật thiên nói như thế bây giờ quá nhiều người siêu thoát mà ra rồi cho nên thiên đạo đã là nhỏ nhặt không đáng kể đương nhiên hết thể các thứ này tất cả mọi người vẫn là không hiểu bởi vì bọn họ cùng đại đạo có tuyệt đối quan hệ nhân quả mỗi người đều muốn đến siêu thoát đại đạo nhân quả từ quy luật bên trong xóa đi tuy nhiên lại lại không thể không kính sợ đại đạo luôn nói tới vẫn còn có chút mâu thuẫn quấn quýt trong phút chốc mây đen giang đầy giáp giáp một cái thiên lôi hào vô triệu chứng bổ xuống tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng không dám tin hướng đường vũ nhìn chỉ thấy đường vũ lăn lộn thân đen nhánh trên người tản mát ra sợi sợi thanh niên duy có một đôi mắt nhìn đứng lên như cũ như thế minh sán tràn đầy k h ô n g phục khu đường vũ thật thấp ho khan hai tiếng một cổ khói đen t ừ trong miệng hắn phun ra hắn chỉ trời cao dậm chân đại m a n g lên lệnh rồi người đánh lệnh rồi bất quá nói đến thật đúng là kỳ quái dựa theo đại đạo mà nói này một cái lôi cũng có thể cho mình đánh chết nhưng mà đường vũ lại cảm giác bây giờ chuyện gì cũng không có như cũ còn sinh long h ỏ a hổ ngược lại cũng hiểu tới trực tiếp như vậy nhục mạ đại đạo đạo ca cảm giác trên mặt nhịn không được rồi có chút mất mặt cho nên cho hắn một bài học luôn nói đến đạo ca cũng là sĩ diện hào nhân nha mọi người thấy lăn lộn thân đen nhánh đường vũ mỗi người hô hấp cũng bình ở tại là một khắc đương nhiên không thiếu hết thẻ cười trên nỗi đau của người khác nhân cho ngươi nhục mạ đại đạo gặp báo ứng đi đáng đ ờ i làm sao lại không đánh chết ngươi thì sao giáp rắc lại vừa là một tiếng thích lịch Vang vũ vũ hai, ca, ta đường bên hắn không run Nhất đường bận rộn nói chuyện, gấp rội một khỏi cái. thời đổi lời người khi ở để đạo bị cho dưng ễ n g i cái à y k h ô n có thể khoanh tay khoanh nhìn nha. đứng Dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như nếu như ngươi khoanh tay đứng nhìn ta chỉ có thể để cho người khác xuất thủ đại đạo thế nào ở nơi này đường vũ mà nói không tính là cái gì sau lưng của hắn cũng không phải là không có người khác mọi người chỉ cảm thấy đường vũ điên rồi nhất là bây giờ là cái này đức hạnh lan lộn thân đen nhánh chỉ thiên dậm chân mắng to dáng vẻ nhưng mà cái bộ dáng này lại để cho lai、like、ca trong mắt nổi lên một tia nhớ lại nhiều năm lúc trước với thế giới thiên đạo bên trong hắn tự a hồ đã từng từng chịu đựng như vậy đen nhánh đ ạ kích lời này rõ ràng cho thấy mang theo uy hiếp đại đạo hành cung bên trong một đoàn mơ hồ sương ngủ tự a hồ bị tức cũng run một cái mặc dù hắn là đại đạo nhưng tương tự cũng không thể tùy tiện xuất thủ xóa bỏ người khác hắn có thể duy trì bất quá chỉ là chư thiên một loại thăng bằng vận chuyển thôi người có bệnh nha ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ đại đạo thanh â m đột nhiên ở đường vũ trong đầu vang dội lên cái này làm cho đường vũ hơi s ừ n sờ chỉ nghe đại đạo tiếp tục nói như vậy tùy tiện tùy tiện xuất thủ chém chết người khác ta cũng sẽ dính đến nhân quả thật sự gia tốc chỉ là tự mình bản thân hư vinh bây giờ chư thiên hỗn loạn các nơi chiến đấu không ngừng lần lượt đánh thẳng vào ta căn nguyên đã để cho ta không giống từ trước tột u cùng đối với nhân quả quy luật thậm chí còn đại đạo thật sự vận chuyển quy luật đường vũ dĩ nhiên là biết rõ nếu như trực tiếp xuất thủ xóa bỏ người khác như vậy tự mình phá vỡ cái này bản thân vận chuyển quy luật từ đó thậm chí sẽ dính dấp ra phía sau vô tận nhân quả nay cũng không phải hắn không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân luôn nói đến đạo ca cũng là không dễ dàng nha nhìn như cao cao tại thượng ai biết rõ đại ca khổ đây sự tình của ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là tìm người khác đi đại đạo bất đắc dĩ nói ngược lại ta không thể trực tiếp xuất thủ càng không thể cùng ngươi thông đồng làm b ậ y nếu như mỗi lần xuất thủ rồi sau này tiểu tử này có chút chuyện gì trực tiếp tìm đại đạo như vậy hắn là xuất thủ còn chưa xuất thủ đây nhân một khi có dựa vào sẽ buông l ò n g chính mình nhìn như đường vũ tiến bộ đúng là không tệ lấy cái tuổi này bước vào đến cảnh giới như vậy có thể đúng là vẫn còn không đủ hay lại là kém quá xa nếu như có tuyệt đối thời gian hắn tự nhiên có thể bước vào đến người khác thật sự hy vọng cảnh giới nhưng vấn đề là không có bao nhiêu thời gian ngươi này cái gì gọi là cùng ta thông đồng làm vậy đường vũ bất mãn nói vấn đề bây giờ ta bị người khi dễ nghe vậy đại đạo thiếu chút nữa không có trực tiếp hộp máu ngươi bị người khi dễ ai dám khi dễ ngươi ngay cả hắn cái này đại đạo cũng không dám khi dễ đường vũ làm sao hướng người khác đâu mà bây giờ s á c s á c thật, thật thế cục đối với đường vũ mà nói có chút tiểu tiểu bất lợi có thể theo đại đạo đây hoàn toàn không là vấn đề cái này ngươi tìm người khác đi bây giờ ta rất bận rộn ta liền đi đại đạo thanh e m mang theo bất đắc dĩ không được đường vũ nói ngươi nghĩ biện pháp cho ta giải quyết bằng không ngươi không cắt bước dừng một chút đường vũ tiếp tục nói bây giờ ta bị thương miệng cọc gan thọ tin tưởng ngươi cũng nhìn ra nếu như này ba cái lao bất tử ở chỗ này chỉnh không tốt ta h ô n độn tinh vực cũng có thể tiêu diệt thậm chí phong tâm nhan cũng có thể chết ở chỗ này nha đúng rồi phong tâm nhan là thiên thương muội muội lần trước thiên thương thần n i ệ m hiện ra ta phát hiện hắn đối cô em gái này rất là quan tâm uy hiếp chân c h u ố n uy hiếp bốn phía từng trận khí tức kinh khủng lan tràn p h ả n phất toàn bộ không gian đều ngưng tụ ở giờ khác này mọi người tự nhiên cảm giác bất quá rất nhiều người đều cho rằng là đường vũ tùy tiện nhục mạ đại đạo từ đó mang đến hậu quả nhất là nhìn đường vũ không nhúc đ í c h một thân đen nhánh đứng ở chỗ nào còn rất có thể thần hồn xuất thể đang ở chịu đựng không thuộc mình hành hạ đáng đ ờ i để cho hắn không biết trời cao đất rộng n ụ c mạ đại đạo gặp báo ứng đi ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đại đạo thanh âm vang r ộ i ở đường vũ trong đầu bây giờ ta là thực sự không thể ra tay bởi vì ta căn nguyên đã rất là hư vinh rồi t r ư thiên nhiều chỗ hỗn loạn đại chiến cùng với vực ngoại kinh khủng y thế đánh tới nếu như không phải ta ngăn cản sợ rằng rất nhiều tinh vực đã sớm bị d i ệ t ngươi nghĩ rằng ta làm cái đại đạo dễ dàng nha ta phải bảo vệ t r ư thiên càng phải duy trì thiên địa sở hữu quy luật vận chuyển thăng bằng t r ư một nghìn một trăm mười đại tỷ cứu mạng nha ngươi còn duy trì thăng bằng cái giám nha bao nhiêu người cũng đã siêu thoát đi đường vũ ở tâm lý khinh bỉ bất quá hắn cũng biết rõ siêu thoát bất quá chỉ là l ắ c đ ắ c mấy người thôi toàn bộ chư thiên như cũ vẫn còn ở đại đạo n ắ m trong bàn tay có lẽ đại đạo không phải những siêu đó cởi người đối thủ nhưng là hắn lại người mang toàn bộ chư thiên khí vận vận chuyển quy luật một khi hắn hủy diệt như vậy toàn bộ chư thiên cũng sẽ đi về phía băng liệt không dễ dàng nha không có chút nào dễ dàng nha đại đạo nói cho nên sự tình của ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi ngươi nói nhiều như vậy liền thì không muốn quản chuyện này đối với không đường vũ có chút bất mãn một hồi vội vàng lại lượn quanh trở lại nguyên điểm người thủy tiện dung nhân đem bọn họ giết chết đều được nhưng là ta không thể tùy tiện ra tay trong này nhân quả quy luật ngươi còn không hiểu sao đại đạo nói ta không phải là không muốn giúp ngươi ta là không còn được đường vũ c a o mày trầm tư một chút không thể chối đại đạo nói quả thật có chút đạo lý nhưng mà theo đường vũ có lẽ càng nhiều là hắn không muốn n ú n g tay những chuyện này phòng trưng hắn là sợ hãi sau này chính mình vừa gặp phải phiền thoái tìm hắn được đường vũ nói nếu đạo ca ngươi đều nói như vậy như vậy ta cũng không bắt buộc rồi đại đạo không nói một lời phảng phất đã biến mất rồi như thế kêu ba vị cường giả nhìn đường vũ tựa như đang nhìn một cái khiêu lương tiểu x ỉ u như thế nhất là đường vũ bị lôi cho chém lại đen này dưới cái nhìn của bọn họ càng buồn cười không khỏi không thừa nhận đường vũ rất mạnh lấy cảnh giới như vậy liền có thể chém sát thánh tôn cường giả có thể liền bởi vì như vậy càng không thể để cho hắn còn sống bọn họ không tin đường vũ một cái chính là chân vương cảnh có thể từ ba người bọn họ trong tay chạy thoát ở một cái vừa mới đại chiến lăng không thánh tôn hắn đã bị thương bọn họ tự nhiên cảm giác một thanh phong thở dài nói thanh phong thật sự không muốn cùng đường huynh la địch chuyện này đến đây chấm dứt như thế nào dừng một chút hắn tiếp tục nói thanh phong biết rõ đường huynh tu vi cường đại nhưng là nếu là ở tiếp tục đánh đường huynh tựa hồ không chiếm được chỗ tốt gì thanh phong một mực coi đường huynh làm đối thủ nhưng càng là bạn tốt không muốn bởi vì chuyện này mà ta ngươi đi về phía đối lập đường huynh cho là như thế nào đối với đường vũ bây giờ m ộ t thanh phong đã nhìn không tấu hắn tu vi vượt xa quá rồi m ộ t thanh phong cái này làm cho m ộ t thanh phong có chút không c a m lòng vốn là hắn này hai mươi năm tiến bộ tự mình cho là đã là thần tốc có thể cùng đường vũ vừa so sánh mới Quả thật là khác là nhưng a u trời v đây càng thêm khơi dậy một thanh phong ý chí chiến đấu hắn nếu như muốn dựa vào thực lực của chính mình chiến bại đường vũ rửa sạch ngày đó x ỉ đục c h ớ biết đường vũ nói để ta suy nghĩ cân nhắc biết rõ đường vũ đây là đang kéo dài thời gian nhưng mà một thanh phong lại sẽ không để ý chờ thêm một chút chủ nếu là bởi vì bên cạnh hắn ba vị cường giả thật sự có niềm tin đều là tới t ử với thực lực người liên minh không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nghe đường vũ lời này ý tứ tựa như có lẽ đã muốn nhập túng nhưng mà ly sơn lão m g ẫ u đám người lại biết rõ nếu như hắn như vậy nhật túng như vậy thì không phải đường vũ rồi vừa mới đường vũ rất rõ ràng là đang ở kêu đại đạo có thể là trừ lưỡng đạo kinh lôi hơn nữa còn đều là bổ vào trên người hắn rồi tựa hồ đại đạo một chút động tĩnh cũng không có đại đạo như xe bị tuột xích rồi đánh đường vũ nhất định là không đánh lại nếu như muốn làm một vị hắn tựa hồ vẫn có thể đối phó nhưng là nếu như ba vị đồng loạt ra tay hắn làm một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cách đó không xa bên cây dựa vào một đạo thân ảnh Cả chẳng che tức. Con Cầm cái. cả chuyện cùng có đảo. thoảng Phản người trên người tròn không ngừng trong thỉnh uống bốn hắn không có bất cứ quan hệ nào. giới giấu rượu, thô tay một phất tất bất khó khí phía đầy đều bầu quay mà mọi bị cứ hệ lão bất tử hắn là lúc nào xuất hiện ngay cả đường vũ cũng không có bất kỳ phát hiện hơn nữa bản thân hắn khí tức không yên trần thánh tu vi nhưng cảnh giới còn đang ngã xuống không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ té đại la kim tiên nhưng kịp thời như thế đường vũ vẫn như c ũ không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện cái này thì để cho đường vũ cảm thấy kỳ quái cái này lao trên người bất tử tràn đầy thần bí có thể nhường cho hắn xuất thủ sao hắn một cái c h u ẩ n thánh khắc đi lên liền bị nhân đập chết tiểu linh vẫn còn ở vô tận v ự c ngoại t r i n h chiến cũng không biết rõ nàng như thế nào lạc khinh i ê n tựa hồ không có cái gì giao tình húng chi đường vũ cũng không liên lạc được nàng nha nhược thủy ừ đột nhiên ánh mắt của đường vũ có chút sáng lên đường huynh suy nghĩ kỹ một thanh phong từ đầu đến cuối đều tại lưu ý đường vũ nhất cử nhất động đã như vậy như vậy chuyện này đến đây chấm dứt đối với hỗn độn tinh vực hư hại thanh phong ngày khác phái người đưa tới một ít thiên tài địa b ả o cũng coi là đền bù thiếu chủ thanh tôn cảnh giới người kia đột nhiên kêu một tiếng hắn thấy không cần cùng đường vũ nói nhảm hắn trực tiếp giết chết hắn nếu như hắn một khi thật lớn lên sợ rằng toàn bộ chư này g đều muốn thần phục ở dưới chân hắn m ộ t thanh phong n h ư ớ n g mày một cái từ t ô n nói không cần nhiều lời gì ý ta đã quyết hơn nữa sư tôn có lệnh tiên cắt tất cả mọi chuyện tạm thời giao phó cùng ta toàn quyền xử lý ngay vậy ba người liếc nhau một cái ai cũng không nói gì nữa đường vũ lắc đầu một cái khẽ cười nói Ta ta là là suy nghĩ kỹ, ta cân nhắc là đánh kỹ, m ộ t trận. người xôn Mọi xao. Ai c ũ n không g k có sẽ là ế thanh quả n ư đường ư thế. thật Chẳng nhẽ đ vũ thật muốn h ô độn t i vực chí cả mọi mà Thậm người an toàn mà không ngay sao. hòa để ý phong ư ợ n thành minh nguyện cung cũng chỉ liên đối đến g t chỉ đối r đó. Một thanh phong hơi a n phong h h s ử n g sờ mà bên cạnh hắn ba người kia mỗi người vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng vốn là bọn họ liền muốn giết chết đường vũ nhưng là ngại vì thân phận của m ộ c thanh phong tự nhiên ai cũng không tiện nói gì nhưng mà tiểu tử này cho hắn cơ hội không biết rõ quý trọng này là mình tìm đường t r ư ớ nhà ta nói rồi xâm phạm h ô n độn tinh vực người g i ế t không tha đ ư ờ n g vũ nhìn về phía một thanh phong ngược lại nhìn hắn một cái bên người ba người nói một huynh xem ở mặt mũi ngươi bên trên ta cho bọn hắn một cái cơ hội đó chính là lập tức lùi bước lời này phảng phất đang nói đùa như thế để cho liên minh một số người không khỏi phá lên cười đ ư ờ n g vũ ngươi cho rằng là ngươi là ai nhỉ chúng ta thừa nhận tu vi của ngươi c ư ờ n g đại nhưng là ngươi chẳng nhẽ có thể đối phó tam vị tiền bối hay sao vốn cho là ngươi là một cái người thông minh thật không nghĩ đến lại cũng không gì hơn cái này một thanh phong chân mày cao lại đường huynh nhưng là ở nghiêm túc dĩ nhiên ta chính trực như vậy nhân không đùa nhìn ta một chút ánh mắt ngươi liền biết rõ ta biết bao đơn thuần cho nên càng không biết dùng sự tình như thế đùa đường vũ cười hắc hắc hắn đột nhiên quát lên lên tiếng n h ư ợ c thủy cứu mạng nhà đại tỷ thanh âm còn như kinh lôi một dạng ở toàn bộ chư thiên văn vọng dư âm không dứt chấn động không thôi nghe được quen thuộc tên ánh mắt của chư bắt r i i sáng lên ngược lại lại ảm đạm xuống bình thường không cố gắng tu luyện một tiếng hử nhẹ không biết rõ từ nơi nào chuyển tới có thể rõ ràng vang dội ở mọi người bên h a i vâng thư không n g t ra vô tận khoảng cách xa nhất bên ngoài một cái trắng tinh bàn tay với trong hư không đưa ra t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười một một trưởng vỗ tử rầm rầm không gian phát ra từng trận vỡ nát âm thanh trắng tinh bàn tay tốc độ chậm c h ạ m thon dài trắng non ngon tay nhìn xinh đẹp như vậy cũng lặn h ư vậy vô lực nhưng mà như vậy sao một cái tay chậm c h ạ m tới cực điểm thậm chí có thể nhìn rõ ràng bàn tay của nàng xẹt qua vết tích có thể kêu ba vị cường giả lại ngơ ngác đứng không núp ních và anh không gian khép lại cái bàn tay kia cũng dần dần không nhìn thấy lại đi đ ứ n g ở ba vị cường giả bên người m ộ t thanh phong chỉ cảm thấy một trận gió từ quanh thân xa qua còn lại hắn không có gì cả cảm giác nhưng mà bên cạnh hắn kêu ba vị lão đại ca lại lòng như cho ngội tất cả mọi người yên lặng ở giờ khắc này nhưng mà hồng quân lại phi thường cơ chí thừa cơ hội này hướng về phía chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn âm thầm một cái ánh mắt vài người trước tiên liền đường chạy cái này làm cho nữ hoa cùng lai、like、ca hơi nhũng mày bất quá bọn hắn cũng không có đuổi theo liên minh rất nhiều người cũng không có phát hiện một điểm này dù sao chiến đấu cho tới bây giờ đã có quá nhiều người biến mất quá nhiều người đường chạy một thanh phong nói đường huynh cần gì chứ hắn thấy cái bàn tay kia suy yếu như vậy vô lực thậm chí giống như một người bình thường như thế hắn chỉ cảm thấy một trận gió từ quanh thân xa qua còn lại một chút cảm giác cũng không có cho nên vào lúc này vẫn còn ở khuyên giải an ủi đến đường vũ hy vọng hắn có thể biết rõ rầu gì chuyện này đến đây chấm dứt nếu không với nhau giữa một khi đậu thủ hoàn toàn làm giữ cục diện như vậy tạm thời còn không phải một thanh phong muốn thấy được đường vũ âm thầm hít vào một hơi để cho nhược thủy xuất thủ hắn cũng muốn nhìn một chút mình và nhược thủy giữa trên lệch nhưng mà bây giờ thấy được này căn bản là thiên địa khác biệt nha với vô tận bực ngoại khoảng cách xa nhất t hiện tay v ô xuống một trường mà xuống liền đáng sợ như vậy thiếu chủ vị kia thánh tôn cường giả há miệng lúc này một thanh phong mới phát hiện ba người bọn họ khác thường nhất thời mặt liền biến sắc các ngươi thánh tôn cường giả ánh mắt lom lom nhìn nhìn đường vũ bình tĩnh nói nàng là ai ồ đường vũ nhún vai một cái vẻ mặt dễ dàng nói tỷ của ta nhưng mà nội tâm lại có chút một mực nếu là lúc trước n g ự thủy thế nào cũng phải gọi mình một tiếng sư phó đi nhưng bây giờ thành chính mình đại tỷ rồi chẳng qua nếu như có cường giả như vậy ở sau lưng mình như vậy kêu một thanh tỷ cũng không cái gì thánh tôn cường giả nợ nụ cười thì ra là như vậy nếu như biết rõ phía sau ngươi có cường giả như vậy chúng ta làm sao sẽ trêu c h ọ c ngươi đây không trách đường vũ như thế làm việc như vậy tứ vô kỵ đạn bởi vì phía sau có cường đại chỗ dựa một thanh phong hướng ba người nhìn các ngươi l ờ i còn chưa nói hết hai vị kia thánh vương cảnh giới trực tiếp tại chỗ tan thành mây khói ngay cả thần hồn khí tức cũng không cảm giác được chỉ có như vậy một vị thánh tôn cường giả còn đang kiên trì nhưng tựa hồ cũng giữ vững không được bao lâu một thanh phong sắc mặt k ị c biến một vệ sợ h ã i từ trong mắt lóe lên mà qua một trường chỉ là một trường hơn nữa còn là ở vô tận khoảng cách xa nhất bên ngoài tiện tay đánh ra một trường liền đáng sợ như vậy người liên minh nhất thời một trận xôn xao mọi người hô hấp cũng bình ở tại giờ khác này thậm chí một số người còn xoa xoa con mắt để cho bọn họ hoài nghi có phải hay không là đang nằm mơ bởi vì trước mắt một màn này quá mức đáng sợ ở một cái nếu như mất đi ba vị cường giả chỉ sợ bọn họ thật không đi được dưới khiếp sợ càng nhiều hay lại là vì chính mình an toàn lo âu tự cho là đúng tu đạo đại đạo vô tình phía sau kỳ thực lạ như phạm nhân một loại tham sống sợ chết thiếu chủ hán thánh tôn cường giả tựa hồ muốn giao phó m ộ t thanh phong cái gì có lẽ là muốn nói cho hắn không nên t r e o chọc đường vũ nhưng là lời còn chưa nói hết thân thể tan thành mây khói ở giờ k h ắ c này m ộ t thanh phong không khỏi lui về sau một bước làm nuốt nước miếng một cái hôn đ ộ n tinh vực hỏa phượng thành minh n g u y ệ t cộng mọi người toàn bộ đều hoan hô ngược lại liên minh phía kia nhân lại sắc mặt chẳng bệnh đường vũ cười hắc, hắc. ta không phải phía sau không người là bởi vì ta nhân tùy tiện ra tới một cũng có thể đập chết ngươi môn bao gồm các ngươi tiên các tiện tay cũng có thể diện cho nên ngàn vạn lần không nên chọc ta m ộ t thanh phong l khôi phục rất nhanh rồi chấn định hắn lần nữa khôi phục như vậy lạnh nhạt tung dung nụ cười đường hình là ta coi thường ngươi hắn hít một hơi thật sâu đã như vậy như vậy thanh phong táo tử từ m ộ t thanh phong ngay từ đầu xuất hiện đường vụ không phải là không có nghĩ tới trực tiếp giết chết hắn chỉ khi nào như vậy á t phải cùng tiên các không chết không thôi đối với cái này một chút hắn ngược lại không sợ nhưng phía dưới những người này làm sao bây giờ ở một cái nhược thủy xuất thủ có tuyệt đối lực c h ấ n n hiếp cho nên á t phải có thể giữ một cái thăng bằng tiên c á c sẽ lần nữa lường được chính mình thực lực tổng hợp ở tại bọn hắn không có hoàn toàn chỉnh rõ ràng nhược thủy thực lực trước mọi người á t phải đều là an toàn đường mỗi sở cầu bất quá nhất phương yên lặng người bên cạnh an toàn đường vũ ngưng mắt nhìn một thanh phong bóng lưng ngược lại thu hồi tầm mắt nhìn phía dưới nói hỏa phương thành minh mạnh cùng phần ân tình này đường vũ ghi nhớ trong lòng đại tỷ của ta cũng sẽ nhớ một thanh phong đi xa bóng người dừng một chút nhưng vẫn là biến mất ở rồi đường vũ trong tầm mắt những lời này vừa biểu lộ đường vũ lập trường hắn không có gì trục lộc thiên hạ gia tâm chỉ bất quá muốn canh giữ ở này phương tinh vực thôi mà sau đó câu nói kia càng là vô hình chung nhắc nhở một thanh phong hỏa phượng thành cùng minh nguyệt c u n g ta đường vũ bà bọc thật sự không được để cho đại t ỷ của ta đi xuống tự mình cùng ngươi nói theo một thanh phong rời đi người liên minh nhất thời lòng như cho ngội đi mau đi mau rời đi nơi này mọi người đột nhiên quát to lên chỉ muốn chạy ra hỗn độn tinh vực như vậy bọn họ liền còn có một chút hy vọng sống phong tâm nhan cười khúc khích cũng cho ta làm thịt sắt thử y nữ tử cũng giống lớn một tiếng chém giết hồi sinh nhuộm máu tinh vực chỉ có rất ít người chạy ra ngoài rất nhiều người đối với đường vũ tại sao không giết một thanh phong có chút không hiểu cũng có người hỏi qua đường vũ cái vấn đề này mà đường vũ trả lời là nếu như chỉ có ta một người như vậy ta tự nhiên sẽ giết hắn đi cuộc chiến đấu này bởi vì đường vũ xuất hiện liền như vậy tuyên cáo kết thúc liên minh tổn thất nặng nề tin tưởng từ nay đi qua cũng ở đây sẽ không có liên minh cái tổ chức này rồi bọn họ sẽ hoàn toàn quy về tiên các bên dưới mà bởi vì nhược thủy xuất thủ sợ rằng tiên các ta bốn cũng sẽ không tới tìm phiền b á i cho nên nói tất cả mọi người duy trì một cái vi d i ệ u thăng bằng bất quá đường vũ lại biết rõ cái này thăng bằng sớm muộn có một ngày đều biết đánh phá nếu như có thể hắn càng hy vọng là chính mình đánh vỡ cái này thăng bằng đây cũng là chứng minh khi đó hắn không sợ tiên các rồi toàn bộ hỗn độn cũng động lại ở thắng lợi hoan hô bên trong phong tâm nhan chỉ huy hỗn độn nhất tộc nhân quỳ lệ ở lão tổ mộ bia trước nhất thời toàn bộ hỗn độn tinh vực lần nữa an yên lạng xuống nhưng mà đường vũ lại không khỏi nổi lên một tia dự cảm không tốt hắn quay đầu hướng vô tận hư không nhìn t h u bị lao đầu dựa vào đại thụ được mạnh một hấp rượu đục ngầu ánh mắt đột nhiên minh sán mà bắt đầu quả nhiên tới Trước trạng thái tốt cùng. tinh tràn tanh. tâm nhan chỉ huy nhất tộc nhân xuống lao tổ trước một thành tiếng.、Lao、tổ, chúng ta trở người được cùng. bực nặc chỉ Có càng khóc chúng con chá lại. Hốn độn nồng Phong nhan hốn độn nhân xuống không nén huy Hậu mùi vài bối đầy địa. đau màu là quỳ lao Lao rất nhiều người đều tại rất dài trong đổi r ế t trải qua lớn lên bây giờ bọn họ trở lại máu tươi n h u ộ m đẫm hôn độn tinh vực cũng không có để cho bọn họ lấy được báo thù sau sảng khoái ngược lại càng là tràn đầy kiềm chế nhiều năm trước hôn độn tinh vực cũng là như vậy bị máu tươi nhiễm đỏ chỉ bất quá khi đó cũng là bọn hắn hôn độn nhất tộc máu tươi lao tổ tổ phụ tổ mẫu chúng ta trở lại bọn họ trở lại lần này bọn họ có thể tuyên cáo chư thiên bọn họ là hôn độn nhất tộc nhân đường đường chính chính lấy hôn độn nhất tộc thân phận xuất hiện tựa hồ là phát giác đường vũ khắc thường ly sơn lão m ẫ u hỏi thế nào đường vũ lắc đầu một cái không có gì hắn luôn có một loại không tốt cảm giác đẻ nén thấy cách đó không xa thô bị lão đầu uống từng ngụm lớn đến rượu ngưng mắt nhìn trời cao trên người hắn thô bị khí tức d i ệ t hết ngược lại lại có một cổ như có như không chiến ý hiện lên đục ngầu cặp mắt cũng đầy là u a n sán lấy cự u nhân máu huyết tế l a o tổ phong tâm nhan khẽ quát một tiếng rất nhiều muốn chạy trốn mà không có chạy trốn nhân bị đ ạ lên ở phong tâm nhan ra lệnh một tiếng máu tươi tung tóe thần hồn tiêu tan có lẽ bọn họ không phải hỗn độn nhất tộc tuyệt đối cự nhân nhưng là bọn hắn tiền bối nhất định là dính vào quá tiêu diệt h ô n độn nhất của người từ y nữ tử đi tới sáng sủa con mắt mang theo nụ cười không nghĩ tới bất quá hơn hai mươi năm năm không thấy công tử lại cường đại đến tình trạng như thế thật sự là để cho tiểu nữ tử xấu hổ nha vừa nói che miệng khẽ n ở nụ cười tiểu nữ tử vẫn là câu nói kia chỉ cần công tử một câu nói minh n g u y ệ t cung tự mình toàn bộ quy về công tử bên dưới bây giờ chúng ta đắc tội tiên cát bị diệt liên minh chi nhân công tử có thể phải bảo vệ tiểu nữ tử nha cái này tự nhiên không lâu trước đây ta đã nói qua hỏa phượng thành cùng minh nguyện cung đại ân đường vũ tự mình nhớ đường vũ nói nếu như không phải bọn họ sợ rằng hỗn độn tinh vực căn bản giữ vững không tới chính mình xuất hiện hơn nữa đối với bọn hắn như vậy liều lĩnh bảo toàn hỗn độn tinh vực đường vũ cũng có nhiều chút ngoài ý muốn mặc dù một bộ phận đúng là bởi vì cùng mình giao tình phân thượng nhưng là hắn khi đó dù sao biến mất hơn hai mươi năm thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hắn chết trận có thể ngay cả như vậy hỏa phượng thành cùng minh n g u y ệ t c u n g cũng như cũ tới hộ vệ thân nhân mình phân ân tình này đường vũ tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng nhìn như trận chiến này là thắng lợi nhưng là đường vũ cũng biết rõ cùng tiên các n g ô i thủ là hoàn toàn kết bất quá hắn lại không cái gì lo lắng tối thiểu bởi vì nhược thủy xuất thủ đã chấn nhiếp bọn họ cho nên tạm thời tương đối mà nói còn là tuyệt đối an toàn thử y nữ tử cười khẽ một tiếng công tử lời này liền k h á c h khí tiểu nữ tử vẫn là câu nói kia chỉ cần công tử một câu nói minh n g u y ệ t cung cũng có thể hết quy công tử danh nghĩa đối với cái này dạng lời nói đường vũ không biết là đùa dỡn hay là thật đường vũ cười một tiếng cũng không nói lời nào hắn hướng thô bị lão đầu đi tới há mồm chính là một câu lão bất tử ta còn tưởng rằng ngươi trước đây nếu là lấy hướng thô bị lão đầu khẳng định tức miệng mắng to nhưng mà lần này lại cười hắc hắc sắp lúc này đường vũ mới phát hiện hắn khắc thường quanh thân như có như không lan tràn một cổ chiến ý thô bị lão đầu uống một ngụ rượu nấc rượu nói tiểu tử ta phải đi đường vũ hơi s ử sờ đi nơi nào thô bị lão đầu hướng lên chỉ chỉ, từ đâu tới đây trở về nơi đó hắn không thuộc về cái thời đại này nhân đường vũ sớm đã biết cũng, cũng là bởi vì như thế hắn giờ nào khác nào cũng đang thừa nhận cường đại nhân quả chi lực hành hạ cho nên hắn đạo cảnh mới sẽ không ngừng ngã xuống một lát sau đ ư ờ n g vũ cười một tiếng cũng tốt trở lại ngươi thời đại kia tối thiểu không cần chịu đựng như vậy nhân quả chi lực kinh khủng hành hạ ta thời đại kia t h u bị lão đầu đột nhiên cười to một tiếng tiếng cười mang theo vô tận tăng thương bị bị thương ta thời đại kia sớm đã không có vừa nói hắn lắc đầu một cái lần nữa uống một mục rượu hắn nhìn về phía đ ư ờ n g vũ có thể đi tới cũng chỉ là hiện tại có thể làm đến cũng chỉ có thể như vậy sai lầm thời gian sai lầm địa điểm nhưng là nhân lại chính xác đương vũ tràn đầy không hiểu lời này có ý gì cảm thấy sao thô b ỉ lão đầu đi lên chỉ chỉ đường vũ thần m i ệ m khuyết tán hướng bốn phía tinh tế cảm ứng trong nháy mắt hắn thần hồn một trận run dày cương đại đáng sợ uy thế không khỏi rên lên một tiếng lộc cộc đát giống thiên mã tiếng vó ngựa thiên mã còn thỉnh thoảng gào thét lên tiếng với thiên lưng ngựa đến cơi đến một đạo bóng đen to lớn không cách nào thấy do nó rốt cuộc là cái gì nó cơi thiên mã ở vô tận quang âm hà lưu bên trong nghịch lưu nghịch loạn mà tới chỉ là kêu bảy ngày mã chu thần phát tán ra uy thế sẽ để cho đường vũ thần hồn cảm thấy chấn động hơn nữa còn là không biết do từ nhiều khoảng cách xa đánh tới đường vũ không dám tưởng tượng nếu như nó chân thân thật hạ xuống nơi này sẽ là đáng sợ d ư n g nào thô bị lao đầu cười hắc hắc đột nhiên dựa theo đường vũ cái mông đá một ước có ta lão nhân ra ở chỗ này ngươi còn lo lắng cái dám nó là cái gì vì sao lại có đáng sợ như vậy uy thế đường vũ sắc mặt có chút tái nhợt người như vậy là hắn không cách nào chống cự cái này còn đoán đáng sợ sao thô bị lao đầu nói với bọn họ mà nói sợ rằng nó đều chưa được xếp hạng đường vũ ngạc nhiên là của bọn họ cái gì sau này ngươi tự nhiên sẽ biết thô bị l a o đầu cười hắc hắc mộng cảnh cùng thực tế thay nhau t h ắ c loạn quá nhiều nhân quả cho nên bị hắn cảm ứng được là mộng m cũng có thực tế thì như ta thì như lộc cộc đát tiếng v õ ngựa ở năm tháng trường hà bên trong v ă n r ộ i sau lưng năm tháng trường hà không ngừng vỡ nát ngồi cưới lên trên lưng ngựa đạo hắc ảnh kia như có như không một đôi con mắt hiện hiện ra kia đôi con mắt không có tình cảm chút nào màu sắc hai mắt tựa hồ nhìn xuyên cổ kim tương lai chỗ đi qua không gian cùng thời gian cũng đang đổ nát n ị c h loạn đường vũ trong đầu hỗn loạn tưng bừng thực ra có vài thứ hắn đã hiểu chỉ là lại không muốn đi tin tưởng thôi tàn khốc thực tế để cho người ta bản năng muốn đi trốn tránh hắn phức tạp nhìn về phía thô bị lão đầu ngươi bồi bạn ta bao lâu ngươi từ khác nhau thời không tới xuất hiện ở đây có phải hay không là vì t ì m ta ngươi vừa mới xuất hiện ở đây cũng đã cảm thấy này cổ khí tức đáng sợ thật sao thô bị lão đầu s ư ơ n g sở nợ nụ cười cười rất là tang thương hắn không trả lời đường vũ vấn đề mà là d ư ơ n g mắt nhìn về phía vô tận v ư ngoại tựa hồ cùng đạo kia cường đại hắc ảnh mắt đối mắt với nhau Ta đường vũ cảnh a vật trước mắt nhanh chóng loay lên phản phất với hỗn độn tinh vực bước vào đến một cái không gian khác ở trước mắt hắn chỉ còn lại có thô bị lao đầu đừng lo cái gì thô bị lao đầu cười hắc hắc vô luận kết quả cuối cùng như thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại chỉ là ngươi vừa nói thanh âm của hắn trầm m ặ t xuống tốt nửa ngày mới nói nếu như chàng này luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh chúng ta sẽ gặp lại lần nữa nếu như sửa lại cuối cùng nhất định kết cục ta cũng sẽ lại xuất hiện cho nên đừng lo cái gì thô bị lao đầu vẻ mặt dễ dàng thân sắc nhưng mà từ kia đôi trong ánh mắt đường vũ như cũ còn chứng kiến một chút cũng không có lực cùng không căm lòng nơi này xuất hiện ta bản chính là vì trận chiến này t h u bị lao đầu cười một tiếng chỉ là thời gian lại có chút không đúng không ngờ tới nhân quả chi lực kinh khủng như vậy để cho ta đã không giống tột cùng ở nhân quả chi lực ăn mòn bên dưới hắn đã khó mà trở về đến lúc ban đầu trạng thái tột cùng đường vũ há miệng hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng là lại à l lại không biết rõ như thế nào đi hỏi ngươi là đối thủ của nó sao đạo hắc ảnh kia đáng sợ vượt quá đường vũ tưởng tượng chỉ một chỉ là kia thất long mã liền không phải hắn thật sự có thể đối phó khủng bố như vậy uy thế bây giờ nghĩ lại đều có một loại làm cho không người nào lực cảm thấy thô bị lao đầu bây giờ bất quá chỉ là chuẩn thánh tu vi cho nên đường vũ mới sẽ có câu hỏi như thế đương nhiên hắn biết rõ thô bị lao đầu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy dù sao có thể thừa nhận như thế cự đại nhân quả lực xuất hiện với này phương không gian bên trong cũng đã chứng minh thô bị lao đầu đáng sợ không biết thô bị lao đầu cười hắc hắc nhìn có chút bất cần đời nếu như hắn khoa giới mà vào sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả đường vũ hỏi thô bị lao đầu thoáng n h i ê n lặng đánh nơi này phá nghiền nát hết thể thực tế cùng m ộ n cảnh hắn nhìn đường vũ nói những thứ này có lẽ ngươi tạm thời còn không biết nhưng là lúc sau ngươi sẽ biết hắn nhìn ánh mắt của đường vũ nổi lên một tia bi a i chúng ta cuối cùng sẽ lại xuất hiện vô luận t r a n g này luân hồi tiếp tục hay lại là sửa lại cuối cùng nhất định kết cục bọn họ cũng sẽ ở hiện đường vũ c h o mày lộc cộc đát tiếng v õ ngựa từ xa đến gần đạp nát vô nhiều năm tháng trường hà vượt vạn giới mà tới c h ô đi qua toàn bộ quy về hỗn độn t h ư ợ n h ư thiên địa hư vô vạn cổ yên tĩnh với vô tận trong hỗn độn chỉ có tiếng vó ngựa vang dội rõ ràng như vậy cực bắc băng hẳn tuyết rơi nhiều quanh năm không thôi với vạn thiên tuyết hoa bên trong chậm rãi nhập hợp thành một đạo thân ảnh nàng bạch di tóc trắng phảng phất ngạch đ ầ y trời băng tuyết hợp là một thể nàng thân s á c so với băng tuyết càng còn lạnh leo hơn hướng xa xa nhìn như ngọc dung nhan không có mảy may ba đ ộ n g tràn đầy thiên tuyết hoa bay xuống rơi vào trên người nàng trên tóc phảng phất hóa thành một cái tuyết nhân vây anh nàng khí tức quanh người đ ộ n g một cái đầy trời phi tuyết phảng phất cũng ngừng ở giờ khác này không cần ngươi làm gì một giọng nói đột nhiên chuyển vào bên t a i nàng đây là một cái thanh âm cô gái nghe vậy tóc trắng nữ tử quanh thân khí thế tiêu tan tuyết ý cũ không nhanh không chậm nhẹ nhàng rớt xuống tóc trắng nữ tử trải qua trong tuyết không n ú p đ í c h có do lướt qua trắng bệnh vũ động lượn lờ ở gò má nàng mang theo một tia thê lương đầy trời phi tuyết bay xuống đem tóc trắng nữ tử bao trùm phản phất nàng hóa thành một cái x ư n g vụ tuyết nhân tĩnh lực ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không hòa tan một nơi bên trong dãy núi lạc khinh yên dừng bước nàng quay đầu nhìn lại k h o miệng giật giật cuối cùng lộ ra vẹ khổ sở nụ cười nàng ngẩm đầu lên có thở dài từ trong miệm nàng mà ra đại đạo hành cung bên trong mơ hồ sương ngủ hiện lên khi thì ngưng tụ lúc tiêu tán thực tế cùng mộng cảnh thay nhau sinh ra quá nhiều nhân quả khí tức lộ ra ngoài người khác với vực ngoại tới mơ hồ sương ngủ hóa thành hình người chỉ là lại không có ngũ quan quanh thân đều là sương ngủ b ạ o phủ thì ra là như vậy đã sớm tính toán đến hắn xuất hiện tới đối phó hết thể đột phát tình huống chỉ là còn có thể che giấu bao lâu đây nơi này đúng là vẫn còn muốn bể tan cảnh đi đối mặt vốn là tán khốc thực tế đoàn kia vũ khí tiêu tán ở đại đạo hành cung bên trong vô tận vực ngoại nhược thủy dưng bước lông mày kẻ đen hơi nhữ lại chỉ chốc lát sau nàng với vô tận vực ngoại lần nữa dậm chân mà đi đi ngang qua một viên lại một viên tàn phá tinh vực mỗi một viên tinh vực đều tràn đầy không khí trầm lặng khô bại khí tức nhưng lại như cót như không lại có chiến ý ở lan tràn đây là ngày xưa chết trận cường giả bọn họ cuối cùng thần n i ệ m trở lại tổ tinh vẫn lạc nơi này chỉ là chiến ý lại chưa tan giã nhược thủy không nói một lời ở vô tận đen ám hỗn độn bên trong tiếp tục tiến lên lộc cộc đát tiếng võ ngựa bất giác vang dội bên thai bờ thanh âm rõ ràng như vậy nhưng cũng để cho người ta sợ hãi như vậy ngưng mắt nhìn thô bị lão đầu đường vũ t r ầ mặc m bởi vì cũng không biết rõ nên nói cái gì thực ra từ phát hiện hắn không phải n à y phương bên trong không gian nhân đường vũ đã sớm đ o á n được hắn nhất định là có một ngày sẽ biến mất bởi vì ở vô tận nhân quả chi lực ăn mòn bên dưới cũng sẽ không để cho hắn lâu dài tồn lưu nơi này